Vạn Cổ Ma Tổ 15 Chương 395 Đạo Môn Phật Môn tới Đông Đủ Làm cho tất cả mọi người không nên tới gần huyết vụ Còn lại bổn tỏa sẽ tự đi giải quyết Bây giờ huyết vụ dừng lại khuyết chương Hắn lại như vậy thời điểm tiến vào huyết vụ ao đầm dò xét Nghe được Lý Cẩu Tiêu lại muốn tiến vào huyết vụ ao đầm Địch Thiên Chính nhất thời con mắt co rụt lại Chủ công Lúc này tiến vào bên trong quá nguy hiểm, ngài, không đợi địch thiên chính nói xong lời này. Từng đạo tiếng xé xó từ đàng xa cuốn tới. Đột nhiên truyền tới tiếng xé xó nhất thời hấp dẫn người sở hữu chú ý. Lý cổ tiêu cùng địch thiên chính cũng theo đó nhìn. Chỉ thấy trong tầm mắt bất ngờ có vài chục đạo nhân ảnh đạt không mà tới. Mà mấy chục đạo nhân ảnh chia làm hai phe cánh. Theo thứ tự là người mặc hắc bạch âm dương ngư trường bảo đạo môn cường giả cùng người mặc kim sắc cà sa Phật môn cường giả. Ở nơi này mấy chục đạo nhân ảnh chung. Lý Cẩu Tiêu bất ngờ thấy được tam người quen. Này tam người quen chính là đạo môn môn chủ Lục Thiên Thần cùng với Giác Viễn cùng đem sư Tôn Hộ Trí đại sư. Lý Cẩu Tiêu thấy ba người này thời điểm. Lục Thiên Thần cùng Giác Viễn cùng với Hộ Trí đại sư ba người cũng nhìn thấy Lý Cẩu Tiêu. Lục thiên thần thấy Lý Cửu Tiêu trước tiên sau đó là xứng sờ. Tiếp lấy mặt hiện lên ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Mà giác viễn thấy Lý Cửu Tiêu sau lại con mắt của là trợn to. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc khiếp sợ. Giác viễn sư tôn hội trí đại sư đồng dạng là như thế. Mặt hiện lên ra không dám tin. Khoảng cách Đông Châu luyện đan sư hiệp hội chuyện kia đã qua hơn một tháng. Bọn họ vốn tưởng rằng lý cổ tiêu nhất định là giữ nhiều lành ít. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Ngắn ngủi khiếp sợ sau. Giác viến cùng hội trí đại sư đều là phản ứng kịp. Lần nữa khôi phục bình tĩnh thần sắc. Giác viến thần sắc khôi phục bình thường. Nhưng trong mắt nhưng là hiện ra thần sắc mừng rỡ. Tại hắn nhận biết rất nhiều thiên kiêu chung. Không có một có thể được xưng là là bằng hữu chi kỷ. Mà Lý Cửu Tiêu coi như là duy nhất một có thể cùng hắn ôn hòa nói chuyện phiếm. Sống chung vui vẻ bằng hữu chi thì Rất nhanh Lục Thiên Thần cùng giác viễn tổ chí đại sư đám người đi tới Lý Cửu Tiêu cùng trước mặt địch thiên chính. Không đợi địch thiên chính mở miệng. Lục Thiên Thần liền mở miệng cười nói. Lý Hương Đệ. Chúng ta lại gặp mặt. Theo Lục Thiên Thần dứt tiếng nói. Giác viễn cũng là khó nén mừng rỡ cười nói. Lý Huyên Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này lại lần gặp gỡ Làm hai người trước sau sau khi mở miệng Địch Thiên Chính cùng Lục Thiên Thần cùng với giác viến tội trí đời Phật môn tu sĩ toàn bộ đều ngẩn ra Tiếp lấy người sở hữu ánh mắt tất cả đều hội tụ ở trên người Lý Cửu Tiêu Mặt hiện lên ra kinh ngạc hiếu kỳ thần sắc Kinh ngạc tò mò quan sát liếc mắt sau Lục Thiên Thần mới nhìn Lý Cửu Tiêu nói lý hương đệ, không nghĩ tới ngày lại cùng phật môn phật tử quen biết, vừa nói hắn cũng nhìn một cách địch thiên chính, hiển nhiên lý cửu tiêu cùng địch thiên chính cũng là nhận biết, tranh đoạt hai đầu xích viên linh giao lúc hắn đã cảm thấy lý cửu tiêu không thể trêu chọc, cho nên lựa chọn giao hào. giờ phút này lý cửu tiêu thậm chí ngay cả nho môn môn chủ cùng phật môn phật tử cũng quen biết, càng xác nhận hắn suy đoán cùng quyết định, Đối mặt kinh ngạc vô cùng lục thiên thần. Lý cẩu tiêu cười một tiếng lãnh đạm không có nói gì. Đơn giản khách sáo nhàn phiếm vài câu. Người sở hữu ánh mắt cũng toàn bộ đều nhìn về kia cuồn cuộn huyết vụ. Quan sát liếc mắt sau. Người sở hữu sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng vô cùng. A-di-đà-phật. Này huyết vụ nếu là lan tràn ra. Chúng ta toàn bộ Tây Châu sợ là đều phải sinh linh đồ thán rồi. Những thứ kia dù gì huyết ảnh có thể trong nháy mắt chiếm đoạt tu sĩ trong cơ thể máu tươi cùng sinh cơ Như là không nghĩ biện pháp giải quyết Có thể gặp phiền toái Trong ngày thường nho môn cùng đạo môn cùng Phật môn có rất sâu địch ý Mỗi người cũng sẽ không qua lại Nhưng bây giờ đối mặt loại này vô cùng dù gì huyết vô cùng huyết ảnh đạo môn nho môn cường giả ngược lại là không có nói gì nhiều Về phần Phật môn cường giả là như thế nào biết được tin tức này Thì như thế nào nhanh chóng chạy tới nơi này Bọn họ cũng lười hỏi Bởi vì Tam Phương tâm lý rất rõ ràng Bọn họ cũng ở đối phương trong địa bàn đặt vào dò xét tin tức gian tế Những chuyện này Tam Phương đạo thống người trưởng đà tâm lý cũng rất rõ ràng Chỉ bất quá đều là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi Vẻ mặt nghiêm túc nhị luận mấy câu sau Lục thiên thần cùng Phật môn chứa nhiều cường giả toàn bộ đều nhìn về địch thiên chính. Hỏi thăm tới vừa mới phát sinh một ít chuyện. Đối với những tin tức này, địch thiên chính không có bất kỳ dấu giếm. Lúc này đem vừa mới phát sinh sự tình cặn kẽ giới thiệu một lần. Dù sao này huyết vụ ao đầm vị cho bọn hắn nho môn biên giới. Nếu là này cuồn cuộn huyết vụ không cách nào giải quyết. Trước nhất gặp tai họa ngập đầu hay là đám bọn hắn nho môn. Bây giờ đạo môn cùng Phật môn cường giả đỉnh cao đổi đến giúp đỡ. Hắn chỉ mong như thế đây. Coi như huyết vụ trong ao đầm bên có bảo vật gì. Vậy cũng phải giải quyết những thứ này dù gì huyết vụ cùng dù gì huyết ảnh mới được. huống chi có nhà mình chủ tông ở chỗ này. Những người này muốn có được bảo vật cũng không đơn giản như vậy. Địch thiên chính hướng lục thiên thần đám người giảng thuật vừa mới phát sinh sự tình lúc. Giác viễn đi tới Lý Cửu Tiêu bên cạnh truyền âm nói. Lý huynh Ngươi không phải tiến vào không gian loạn lưu rồi sao? Làm sao sẽ tới đến Tây Châu? Nhìn mặt đầy hiếu kỳ giác viễn. Lý Cửu Tiêu cười lắc đầu một cách không trả lời. Mà giác viễn thấy vậy cũng liền không hỏi thêm nữa. Tiếp tục truyền âm nói. Lý huynh ngươi mấy vị kia đồng bạn ngươi không cần lo lắng ở ngươi sau khi rời đi bọn họ cũng trốn chạy đan thành nghe được sắc viễn nói ra phong đạo nhân bọn họ tin tức lý cẩu tiêu gật đầu một cách biểu thị biết trên thực tế hắn cũng không có gì tốt bận tâm bởi vì theo cổ thiên công tiến vào truyền tống trận lúc hắn cũng đã đã thông báo phong đạo nhân dựa theo phong đạo nhân cùng cổ hạ kia âm hiểm xảo trá tính cách Bọn họ gặp phải nguy hiểm có khả năng rất nhỏ Về phần bọn hắn bước kế tiếp phải đi nơi nào Lý cổ tiêu trong lòng cũng có câu trả lời Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói Phong đạo nhân cùng cổ hạ chính mình tất nhiên sẽ mang theo đồ để mình đi Trung Châu Dù sao bọn họ đã biết rõ mình muốn đi trước Trung Châu tham gia thiên tuyển cuộc chiến tin tức Tất nhiên sẽ đi đang chờ ở đó Hai người cứ như vậy nhàn phiếm vài câu sau Giác viễn liền nói đến dụng gì này huyết vô cùng huyết chỉ cần hơi thở. Nói mấy câu sau. Giác viễn cảm khái vô cùng nói. Vốn tưởng rằng cổ tịch bên trên ghi lại tin tức là giả. Không nghĩ tới thật đúng là xảy ra. Làm giác viễn nói ra những lời này sau. Lý cổ tiêu hơi biến sắc mặt. Lập tức hỏi dò Tưởng gì này huyết vụ ở các ngươi Phật môn cổ tịch ghi lại trung xuất hiện qua. Không sai dựa theo kia bản cổ tịch ghi lại, vạn năm lúc trước, huyết vụ ao đầm liền bộc phát qua một lần vô cùng kinh khủng dường gì huyết vụ, vết sạch hơn nửa tây châu, ước vạn tu sĩ bị huyết vụ chiếm đoạt, nghe được cái này dường gì huyết vụ ở vạn năm lúc trước liền xuất hiện qua, con mắt của lý cửu tiêu co rụt lại, tâm lý nhấc lên kinh đào hãi lãng, Hắn vốn tưởng rằng này huyết vụ trong ao đầm bên ruộng gì huyết vụ là lần đầu tiên bùng nổ, nhưng không nghĩ tới vạn năm lúc trước liền xuất hiện qua. Những tin tức này tại sao đạo môn cùng nho môn không có ghi lại? Còn có vạn năm lấy trước kia ruộng gì huyết vụ là như thế nào biến mất? Trong cổ tịch có hay không ghi lại? Ở Lý Cầu Tiêu hơi lộ ra vội vàng hỏi thăm một chút. Giác Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng kể lể theo giác viến cắn kẽ giảng thuật, lý cửu tiêu lúc này mới biết rồi nhiều tin tức hơn. vạn cổ ma tổ mười lăm, chương ba trăm chín mươi sáu vạn năm trước tai nạn, vạn năm trước, tây châu ngoại trừ đạo môn nho môn cùng với phật môn này tam đại đạo thống bên ngoài, còn có còn lại đạo thống, nhưng là bởi vì huyết vụ ao đầm bục phát ra vô cùng kinh khủng huyết vụ, trực tiếp vét sạch hơn nửa tây châu, chính là bởi vì kia một trận kinh khủng tai nạn, đạo môn cùng nho môn gặp hủy diệt tính đà kích, mà còn lại đạo thống truyền thừa càng là trực tiếp như vậy tiêu diệt, biến mất ở lịch sử trường hà trung. So sánh đạo môn cùng nho môn, phật môn bị tổn thất cũng không coi vào đâu, một ít cổ tịch tất cả đều hoàn chỉnh đi xuống, chính vì vậy, trong nhà phật có rất nhiều hơi hoàn chỉnh cổ tịch, mà đạo môn cùng nho môn là là bởi vì vạn năm trước kia một chàng tai nạn đưa đến truyền thừa đứt đoạn, không chỉ có rất nhiều cổ tịch biến mất không thấy gì nữa, liền một ít truyền thừa đều biến mất. cho nên vốn là tam đại đạo thống không phân cao thấp cuộc diện biến thành Phật môn một nhà độc quyền, chiếm cứ tây châu tây phương cùng bắc phương hai khu vực lớn. về phần những thứ kia kinh khủng huyết vụ lại như thế nào biến mất, trong cổ tịch cũng không có ghi lại. Bởi vì dựa theo trong cổ tịch từng nói, kia bao phủ hơn nửa tây châu huyết vụ đang kéo dài nửa năm sau liền tự động lui về rồi huyết vụ ao đầm. Nói tới chỗ này, giác viễn thở một hơi thật dài nói. Vì vậy ở biết được huyết vụ trong ao đầm bùng nổ huyết vụ lúc, chúng ta Phật môn tiền bối liền lập tức chạy tới nơi này. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc giác viễn, lý cử tiêu sắc mặt cũng có chút khó coi. Tuổi gì này huyết vụ ở vạn năm lúc trước liền bùng nổ qua một lần. Hơn nửa vết sạch hơn nửa Tây Châu. Chiếm đoạt hơn nửa Tây Châu vô số sinh linh sinh cơ. Huyết vụ trong ao đầm bên rốt cuộc là vật gì? Nếu quả thật là huyết thần tử phân thân. vạn năm lúc trước chiếm đoạt nhiều như vậy sinh cơ sau đó nên tỉnh lại mới đúng. Dựa theo long lão đầu từng nói. Huyết thần tử phân thân một khi tỉnh lại. Đừng nói là vùng thế giới nhỏ này. Coi như là này phương vũ trụ cũng sẽ bị chiếm đoạt hủy diệt. Nhưng vạn năm lấy trước kia rượu gì huyết vụ tại sao lại lui trở về huyết vụ trong ao đầm bên đây? Long lão! Chuyện này ngươi thấy thế nào? Đối mặt Lý Cẩu Tiêu nghi ngờ. Long lão đầu cũng là nghi ngờ vô cùng trầm giọng nói. Chuyện này xác thực đủ rượu gì? Nếu là quả thật có huyết thần tử phân thân. Hấp thu nhiều như vậy sinh cơ hẳn đã sớm hồi phục mới đúng. Ở nơi này long lão đầu không có được cái gì câu trả lời. Lý cửu tiêu tâm lý bộc phát nghi ngờ tò mò. Lúc này địch thiên chính cũng sắp vừa mới phát sinh sự tình toàn bộ kể xong. Hội trí đại sư khẽ thở dài một cái. Vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói. Chuyện này liên quan đến toàn bộ Tây Châu. Phải ở huyết vụ chưa có hoàn toàn khuyết tán trước chuẩn bị rõ ràng nguyên nhân. Bằng không đợi huyết vụ hoàn toàn khuyết tán. Vạn năm trước tai nạn sợ là lại muốn lần diễn ra. Nghe được hội trí đại sư nói ra lời này. Địch thiên chính cùng lục thiên thần đám người trên mặt hiện ra nghi ngờ thần sắc. Hội trí đại sư. Chẳng nhẽ chuyện này vạn năm lúc trước liền xuất hiện qua hay sao. Tại chỗ có nho môn cùng đạo môn cường giả nhìn soi mói hội trí đại sư gật đầu một cái, không sai. huyết vồ ao đầm vạn năm lúc trước liền bùng nổ qua một lần, vết sạch hơn nửa tây châu. làm hội trí đại sư đem vạn năm lấy trước kia lần tai nạn đơn giản giảng thuật sau khi ra ngoài, địch thiên chính cùng lục thiên thần đều là khiếp sợ ngược lại hít một hơi khí lạnh. những thứ này cổ tịch tin tức bọn họ cũng không biết rõ. giờ phút này sau khi biết Bọn họ mới hiểu được sự gì này huyết vụ chỗ kinh khủng. Hai mắt nhìn nhau một cách sau. Lục thiên thần lúc này nhìn hội trí đại sư cùng Phật môn lần này dẫn đầu cường giả khô một đại sư trầm giọng nói. Hai vị đại sư. Nếu Phật môn trong cổ tịch có ghi lại. Như vậy các ngươi có thể có cách đối phó. Giờ phút này phải đối mặt là cả Tây Châu tai họa ngập đầu. Bất kể trước có cái gì ngăn cách. Bây giờ ba chúng ta đại đạo thống đều phải liên hợp lại đối mặt. Đối với lục thiên thần cách nói. Địch thiên chính cùng khu một đại sư toàn bộ đều gật đầu biểu thì đồng ý. Mặc dù huyết vụ ao đầm ở vào nho môn biên giới. Nhưng là huyết vụ hoàn toàn bùng nổ sau. Đạo môn cùng Phật môn cũng sẽ gặp họa Nếu là lúc này so đo xa cách vậy coi như thật sẽ bị toàn bộ thiên hạ tu sĩ phỉ nhổ. Địch môn chủ. Lục môn chủ Vạn năm lấy trước kia dù gì huyết vụ là tự nhiên lui về Cho nên cổ thể nguyên do chúng ta Phật môn cũng không biết rõ Bất quá này đã qua vạn năm Phật môn cường giả một mực ở thăm dò Đảo là có gật gật đầu tự Theo khu một đại sư hai câu này cửa ra Bốn phía người sở hữu ánh mắt toàn bộ cũng nhìn sang Lý cổ tiêu cùng giác viến cũng không ngoại lệ toàn bộ đều nhìn khu một đại sư chờ đợi hắn mở miệng giảng thuật, ở người sở hữu nhìn soi mói, khu một đại sư trầm giọng nói, căn cứ này đã qua vạn năm thăm dò, chúng ta suy đoán này huyết vụ trong ao đầm bên khả năng tồn tại một vị đến từ giới ngoài nhân vật khủng bố, liền cùng những thiên tuyển chi nhân đó lấy được bảo vật cùng truyền thừa như thế, vừa nói ra lời này, người sở hữu đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, lý cẩu tiêu cũng là mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới phật môn lại suy đoán ra một điểm này. ở người sở hữu vô cùng khiếp sợ thời điểm. khu một đại sư tiếp tục mở miệng nói, vị này nhân vật khủng bố hẳn bị thương nặng hoặc là khác nguyên nhân gì, yêu cầu lượng lớn năng lượng sinh cơ, cho nên mới ở vạn năm trước cùng hiện tại bộc phát ra ruộng gì này huyết vụ tới chiếm đoạt sinh cơ. đợi khu một đại sư nói xong những thứ này bốn phía mọi người đều là vội vàng mở miệng hỏi dò khu một đại sư vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đúng vậy khu một đại sư nếu là huyết vụ trong ao đầm bên nhân vật khủng bố hấp thu được đủ năng lượng chúng ta tây châu có thể gặp phiền toái đối mặt mọi người hỏi khu một đại sư trầm giọng nói bây giờ phải làm có hai chuyện Chuyện thứ nhất đó là ngăn cản dược dị này huyết vô hấp thu sinh cơ. Chuyện này địch môn chủ làm rất tốt. Kiện sự tình thứ hai chính là tiến vào huyết vô ao đầm. Tìm tới cái kia nhân vật khủng bố. Giải quyết triệt để huyết vô ao đầm cái phiền toái này. Bất quá tiến vào bên trong có thể sẽ là thập tử vô sinh kết quả. khu một đại sư nói ra hai câu này lúc. Địch thiên chính theo bản năng nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt lý cổ tiêu. Tâm lý âm thầm kính sợ không dứt. Phật môn làm ra quyết định lại cùng nhà mình chủ công lời muốn nói giống nhau như đúc. Muốn biết rõ Phật môn là đang ở vạn năm lúc trước liền bắt đầu dò xét huyết vụ trong ao đầm bên bí mật. Mà nhà mình chủ công hiển nhiên không có Phật môn thâm hậu như vậy nội tình. Tuy nhiên nghĩ rằng chuẩn xác như vậy. Cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau Địch thiên chính không nghĩ nhiều nữa. Lúc này mở miệng nói. Ta đồng ý khô một đại sư hai cái này đề nghị. Vẹn vẹn ngăn cản huyết vụ lan tràn chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc. Cho nên phải tiến vào huyết vụ ao đầm. Giải quyết triệt để cái phiền toái này. Nếu không chúng ta Tây Châu thời khắc sẽ có tai họa ngập đầu. Nếu là không có vãn năm trước trận kia kinh khủng tai nạn. Đạo môn cùng Phật môn cường giả có lẽ sẽ đối địch thiên chính những lời này khịt mũi coi thường. Nhưng là có vạn năm lúc trước máu chảy đầm đìa giáo huấn tất cả mọi người đều biết rõ địch thiên chính những lời này nói không có sai. Nói ra những lời này lúc, địch thiên chính cũng âm thầm hướng Lý Cửu Tiêu truyền âm nói. Chủ công! Những người khác tiến vào huyết vụ trong ao đầm bên không có vấn đề gì chứ? Có ảnh hưởng hay không đến ngài? Không biết! Lý Cửu Tiêu đơn giản vô cùng trả lời hai chữ. Không có nói nhiều còn lại. Những người này không phải phổ thông tiểu lâu la. Tiến vào bên trong cũng không dễ dàng như vậy tử. Nói không chừng liền có thể giúp được một ít bận rộn. Coi như không giúp được bận rộn. Để cho bọn họ kềm chế trong huyết vô bên huyết chỉ cũng là có thể. Bất quá những thứ này hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Cứ như vậy thương nghỉ một lát sau. Khô một đại sư cùng lục thiên thần cùng với địch thiên chính ba người đạt thành hiệp nhị. Vạn cổ ma tổ 15. mươi 397 luyện hóa huyết chỉ. Tam đại đạo tổng cộng đồng xuất đồng 300 danh cường giả tiến vào huyết vụ ao đầm thăm dò huyết vụ bùng nổ nguyên nhân thực sự. Đồng thời ở huyết vụ khuyết tán phía trước chú đóng ngàn danh tu sĩ. Phụ trách quét dọn ẩm chứa sinh cơ hết thầy hoa cỏ lâm một cùng hung thú vân vân. Trừ quá những thứ này bên ngoài, tam đại đạo thống liên hợp lại truyền ra ngoài lệnh triệu tập. Triệu tập nguyên anh Tu Vi trở lên sở hữu tán Tu cũng gia nhập chú đóng trong đại quân. Phòng ngừa huyết vụ từ những địa phương khác huyết tán. Làm ra quyết định sau. Địch thiên chính cùng lục thiên thần cùng với khô một đại sư mỗi người phát ra truyền âm. Nhận được tin tức thiên thánh Sơn. Nói thành. Đại lôi âm sơn đốn lúc tất cả đều hưởng ứng đứng lên, thuộc về sinh tử quan trạng thái lão tổ cũng rối rít bị đánh thức, dẫn cường giả hướng huyết vô ao đầm tổ đến. cũng trong lúc đó, tam đại đạo thống cũng đồng thời hướng toàn bộ tây châu công bố chuyện này, hơn nữa phát ra lệnh triệu tập, tây châu trên vùng đất trừ quá tam đại đạo thống ngoại, càng nhiều hay lại là tán tu, mặc dù tán tu không có gia nhập tam đại đạo thống, nhưng là tán tu bên trong cũng có số lớn cường giả có chút tán tu cường giả không thể so với lục thiên thần cùng địch thiên chính đám người yếu có thể so với tam đại đạo thống lão tổ cấp tán tu cường giả cũng tồn tại chỉ bất quá chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt người đời mà thôi theo tam đại đạo thống công bố chuyện này toàn bộ tây châu nhất thời xôn xao một mảnh Vô số phù hợp điều kiện tán tu cường giả cũng dối giết thi triển thủ đoạn đi huyết vụ ao đầm Dù sao chuyện này liên quan đến toàn bộ Tây Châu An Nguy Ai cũng tránh không thoát Bất quá những thứ này tạm thời cùng Lý Cửu Tiêu không có quan hệ quá lớn Trôi lơ lửng ở vân tiêu bên trên trong thật lớn cung điện Tam đại đạo thống cường giả tất cả đều hội tụ ở này Lý Cửu Tiêu cũng thân ở trong đó Vốn là hắn dự định là một thân một mình tiến vào huyết vụ ao đầm dò xét nguyên nhân. Nhưng là bởi vì đạo môn cùng Phật môn cường giả kịp thời chạy tới. Kế hoạch của hắn bị đánh loạn. Bất đắc dĩ tạm thời dừng lại. Giờ phút này hắn cũng quyết định chủ ý. liền cùng tam đại đạo thống cường giả đồng thời tiến vào huyết vụ ao đầm. Để cho những tên kia hút dẫn huyết chỉ chú ý. Mà hắn là đi huyết vụ ao đầm sâu bên trong. Huyền không trong đại điện. Người sở hữu sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Không khí ngột ngạt nặng nề. Lý cổ tiêu chính là lạnh nhạt như thường ngồi ở trên vế nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu bên cùng long lão đầu hỏi thăm có liên quan huyết thần tử nhiều tin tức hơn. Ngồi ở chủ vị địch thiên chính cùng lục thiên thần cùng với khô một đại sư đám người thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Khô một đại sư đối lý cổ tiêu cũng không biết. Hôm nay cũng là thấy lần đầu tiên. Nhưng Lục Thiên Thần nhưng là đã cùng Lý Cẩu Tiêu đã giao thủ. Biết rõ Lý Cẩu Tiêu kinh khủng. Giờ phút này thấy hắn như thế lạnh nhạt. Lục Thiên Thần trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhòm một chút. Nếu như nói ở trong đại điện ai tối có hy vọng cha dò rõ ràng huyết vụ trong ao đầm bên huyết vụ bùng nổ nguyên nhân thực sự. Hắn sẽ không chút do dự nói ra Lý Cẩu Tiêu ba chữ. Mặc dù loại cảm giác này không có bất kỳ căn cứ. Nhưng hắn lại là rất tin không nghi ngờ. Giác viễn an vị ở Lý Cửu Tiêu bên cạnh. Tâm lý không ngừng được lo âu. Thấy Lý Cửu Tiêu chút nào không cho là đúng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn trong lòng cũng là âm thầm kính nể. Ở dưới tình huống như vậy còn có thể như thế lạnh nhạt. Không hổ là có thể một người độc chiến Đông Châu luyện đan sư hiệp hội ngoan nhân cùng lục thiên thần tâm lý ý nghĩ như thế, hắn đối lý cửu tiêu giống vậy có không giải thích được lòng tin? liền ở trong điện mọi người mỗi người yên lặng suy tư thời điểm ngoài điện đột nhiên truyền tới một đạo gấp giọng kêu lên những thứ kia ruột gì huyết ảnh lại lao ra ngoài nghe cách này tiếng kinh hô trong điện mọi người nhất thời mặt liền biến sắc rối rít mở ra thân hình xông ra ngoài khi mọi người lao ra ngoài điện sau Bất ngờ thấy có mấy trăm cái huyết chỉ từ trong huyết vụ bên vọt ra Vừa đồng thủ một cái Khẽ quát một tiếng Tam đại đạo thống cường giả dối giết thi triển thủ đoạn bắt đầu đối phó này mấy trăm cái huyết chỉ Trước bọn họ là lần đầu tiên gặp phải huyết chỉ Căn bản không có phương pháp ứng đối Cho nên mới kinh hoàng sợ hãi Nhưng là biết rõ chém chết huyết chỉ biện pháp sau tâm lý sợ hãi dĩ nhiên là yếu bớt rất nhiều rất nhiều hơn nữa giờ phút này tam đại đạo thống cường giả tất cả đều hội tụ ở chỗ này chống lại mấy trăm cái huyết chỉ cũng không chút nào hoảng trong phút chốc vân tiêu trên lôi quang thiểm thước biển lửa ngút trời còn có phát ra nhức mắt kim quang kim sắc mặt trời lên không treo cao lý cửa tiêu cũng không có nhàn dối chủ động hướng một cái huyết chỉ xông tới Xông lên đồng thời Hắn ở tâm lý có chút không xác định địa hỏi dò Long lão Ngươi chắc chắn bổn tỏa có thể luyện hóa những thứ này huyết chỉ Yên tâm đi tiểu tử Những thứ này huyết đối với ngươi không có bao nhiêu tổn thương Sau khi luyện hóa ngược lại có không ít chỗ tốt Có lẽ sẽ có một ít thống khổ Nhưng so với không gian loạn lưu luyện thể thống khổ hoàn toàn không đáng nhắc tới Lấy được long lão đầu khẳng định sau khi trả lời, lý cửa tiêu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. ngay tại hắn hào không phòng bị đến gần huyết chỉ thời điểm, cái này huyết chỉ cũng không chút do dự vọt vào trong cơ thể hắn. theo huyết chỉ xông vào bên trong cơ thể, lý cửa tiêu vô cùng rõ ràng cảm giác dòng máu khắp người bắt đầu sôi trào. bất chấp suy nghĩ còn lại, lý cửa tiêu đứng thẳng mã vận chuyển hồng mông ma kinh. Bắt đầu điên cuồng luyện hóa hướng vào bên trong cơ thể huyết trị. Công pháp vận chuyển. Vô cùng kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bao phủ huyết trị. Từng đảo huyết vô bị luyện hóa phân tán. Mà lúc này huyết trị cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Theo bản năng phát ra từng đảo thê lương gào thét Nhưng mà tùy ý nó ráy rủa như thế nào. Cũng không cách nào từ lý cổ tiêu trong cơ thể rời đi. Chỉ có thể giấy rua đến bị luyện hóa. Địch thiên chính cùng lục thiên thần cùng với khô một đại sư đám người thấy một màn như vậy. Nhất thời chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Tam đại đạo thống còn lại cường giả cũng là mặt đầy không dám tin thần sắc. Căn bản không dám tin tưởng một màn này là thực sự. Người khác đều là dùng hết tất cả thủ đoạn để làm tốt phòng vệ. Rất sợ huyết chỉ nhích lại gần mình. Mà lý cử tiêu ngược lại tốt. Chủ động hút dẫn huyết chỉ phụ thân đến trong cơ thể mình. Hoàn toàn là tự tìm chết. Ngay tại người sở hữu vô cùng khiếp sợ thời điểm. Lý cẩu tiêu đã đem trong cơ thể huyết chỉ hoàn toàn luyện hóa. Mà luyện hóa huyết chỉ sau đó. Lý cẩu tiêu ngạc nhiên vô cùng phát hiện mình lại nhiều hơn một giọt tinh huyết. Tương đương với luyện hóa một cái huyết chỉ là có thể gia tăng một giọt tinh huyết. Cảm nhận được một điểm này sau. Lý cổ tiêu nhất thời hai mắt thẳng nhắn lửa. Nhìn về phía huyết chỉ trong ánh mắt hiện ra lửa nóng thần sắc. Vốn cho là những người này hoàn toàn chính là hại người đồ vật. Nhưng hiện tại xem ra những người này hoàn toàn chính là đại bổ linh dược A. Không có chút gì do dự. Lý cổ tiêu lần nữa hào không phòng bị địa hướng ba cái huyết chỉ vọt tới. Vừa mới phản ứng kịp chứa nhiều cường giả thấy một màn như vậy. Lần nữa bị kinh hãi. Khi bọn hắn thấy Lý Cửu Tiêu chủ động bùng nổ hấp lực đem ba người kia huyết chỉ hít vào trong cơ thể mình sau. Trên mặt nhất thời hiện ra nghi ngờ hiếu kỳ thần sắc. Mới vừa rồi Lý Cửu Tiêu trong cơ thể đã phụ thân một cái huyết chỉ. Nhưng là hắn chuyện gì cũng không có. Giờ phút này càng là chủ động thu nạp ba cái huyết chỉ. Như vậy hành vi tuyệt đối không phải là vì lấy lòng mọi người. Nhất định có chỗ tốt gì. Nghĩ thông suốt một điểm này sau đó, địch thiên chính cùng lục thiên thần cùng với khô một đại sư đám người nhìn về phía huyết chỉ ánh mắt cũng thay đổi. Bất quá bọn hắn đúng là vẫn còn không có lý cổ tiêu như vậy đảm phách. Chỉ có thể cố nén tâm lý hiếu kỳ tiếp tục chém chết huyết chỉ. Mà lý cổ tiêu ở luyện hóa ba cái huyết chỉ sau. Lần nữa xông về còn lại huyết chỉ. Vốn là huyết chỉ chiếm đoạt tu sĩ giờ phút này nhưng là biến thành lý cẩu tiêu điên cuồng săn giết luyện hóa huyết chỉ nhìn này vô cùng giọt dị cảnh tượng tam đại đạo thống cường giả đều là chỗ mắt nhìn nhau khắp khuôn mặt là thần sắc cổ quái vạn cổ ma tổ mười lăm chương ba trăm chín mươi tám trước thời hạn xông vào không tới ngắn ngủi thời gian một ném nhăng mấy trăm cái huyết chỉ toàn bộ bị giết hết này mấy trăm cái huyết đơn độc trong đó gần lý cửa tiêu một người liền luyện hóa một trăm năm mươi cái, luyện hóa một trăm năm mươi cái huyết chỉ, tăng lên suốt một trăm năm mươi giọt tinh huyết, theo tinh huyết gia tăng. lý cửa tiêu vô cùng rõ ràng cảm nhận được chính mình thọ nguyên tăng lên không ít, hơn nữa thức hải cũng bộc phát thanh minh, giống như trên người trừ đi một tí gông xiềng như thế, cảm giác dễ dàng thống khoái vô cùng. Ngay tại lý cửu tiêu hài lòng vô cùng thời điểm, địch thiên chính cùng lục thiên thần cùng với cây khô cùng tổ trí xác viến đám người dối xít bu lại. lý huyên đệ, những thứ kia ruột gì tư ảnh là bị ngươi luyện hóa sao, mới vừa thấy lúc bọn họ còn vô cùng khiếp sợ, nhưng là theo lý cửu tiêu luyện hóa huyết chỉ càng ngày càng nhiều lúc, bọn họ cũng thành thói quen. Mà thói quen sau đó bọn họ liền bộc phát khẳng định luyện hóa những thứ này huyết chỉ có rất nhiều chỗ tốt. Nếu là không có chỗ tốt lời nói. Lý cổ tiêu há xét luyện hóa loại này tàn nhẫn áp độc đồ vật. Nhìn mặt đầy hiếu kỳ mọi người. Lý cổ tiêu cười một tiếng lãnh đạm gật đầu một cái. Không sai. Đúng là bị bổn tòa luyện hóa. Bất quá máu này chỉ không phải tùy tiện có thể luyện hóa. Nếu là ngươi môn có lòng tin kia có thể luyện hóa. Ngược lại là có thể tự đi thử một phen Sẽ có một chút tiểu kinh hỉ Hắn cũng không có chối. Dù sao mình luyện hóa thời điểm tất cả mọi người đều thấy. Bất quá huyết chỉ không phải dễ dàng như vậy có thể bị luyện hóa. Chính mình mặc dù có thể luyện hóa. Một là bởi vì mình nhục thân cực kỳ cường hãn. Hơn nữa tu luyện chính là hồng mông ma kinh. Ở trước mặt hồng mông ma kinh ấy ư Bất kỳ ẩm chứa năng lượng cái gì cũng có thể được luyện hóa Huyết chỉ mặc dù kinh khủng Nhưng cũng thuộc về năng lượng thể Tự nhiên chạy không khỏi hồng mông ma kinh luyện hóa Nhưng là những người khác tu luyện công pháp liền không nhất định Hơn nữa bọn họ nhục thân cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được huyết chỉ ăn mòn Nói không chừng không chờ bọn hắn luyện hóa huyết chỉ Huyết chỉ cũng đã đem bên trong cơ thể của bọn họ huyết dịch toàn bộ chiếm đoạt không chút tạp chất. Nên nói hắn nói hết rồi. Về phần làm thế nào liền cùng hắn không có quan hệ. Dù sao trừ quá địch thiên chính cùng giác viến bên ngoài. Hắn cùng những người khác không quen không biết. Đương nhiên sẽ không cản kẽ vô cùng nói cho bọn hắn biết. Nghe được lý cổ tiêu lời này. Trong mắt tất cả mọi người hiện ra suy tư thần sắc. Còn có mấy vị cường giả mặt đầy nhau nhau muốn thử Địch thiên chính cùng giác viễn suy tư thời điểm Lý cẩu tiêu truyền âm ở trong đầu của bọn họ bên vang lên Luyện hóa những thứ này huyết chỉ có thể gia tăng tinh huyết Bất quá các ngươi cũng không cần thử Tránh cho bỏ mạng Báo cho địch thiên chính cùng giác viễn hai người sau Lý cẩu tiêu liền không cần phải nhiều lời nữa Về phía trước mấy bước đứng lại Ánh mắt hướng phía trước cuồn cuộn huyết vô nhìn. Phía trước cuồn cuộn trong huyết vô huyết chỉ số lượng nhìn cũng không có giảm bớt. Hơn nữa số lượng tựa hồ còn tăng lên. Càng dựa gì hơn là những thứ này huyết chỉ tất cả đều tử tử địa nhìn chăm chú đến tất cả mọi người bọn họ. Giống như có ý thức rồi. Đối mặt cảnh tượng như vậy. Rất nhiều tu sĩ đều là tâm lý phát xét. Có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Lúc này long lão đầu thanh âm cũng ở đây lý cửa tiêu trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Những thứ này mặc dù huyết vụ tạm thời bị ngăn cản rồi. Nhưng không được bao lâu thời gian liền sẽ tiếp tục huyết tán. Đến khi đó tiến vào bên trong sẽ càng phiền toái. ngươi không thể lại trì hoãn. Nghe long lão đầu cảnh cáo. Lý cửa tiêu hít sâu một hơi gật đầu một cái. Giờ phút này hắn cũng phát giác có cái gì không đúng. Trước những thứ này huyết chỉ đều là hào vô quy luật trôi lơ lửng ở trong huyết vụ. Nhưng bây giờ là có quy luật xếp hàng chung một chỗ nhìn bọn hắn chằm chằm. Như vậy biến hóa đủ để cho hắn cảnh giác. Xem ra không thể tiếp tục chờ rồi. Phải trước thời hạn đi vào. Sớm muộn sinh biến. Ở tâm lý tự nói một tiếng. Lý cổ tiêu lúc này nhìn về phía lục thiên thần cùng khô một đại sư. trầm giọng mở miệng nói. Lục môn chủ Khu một đại sư Nếu là muốn vào huyết vụ ao đầm Giờ phút này là cơ hội tốt nhất Nếu là vụ gì này huyết vụ tiếp tục huyết tán lời nói Tiến vào bên trong nguy hiểm sẽ lớn hơn Các ngươi nghĩ như thế nào Vốn là hắn là không có ý định nói những thứ này Nhưng bây giờ nhưng là không thể không nói rồi Nếu là những người này không có ở đây Hắn sớm chỉ có một người xông vào, nhưng những thứ này bây giờ ra hỏa chủ động tới hỗ trợ. Hắn đương nhiên sẽ không một thân một mình xông sáo, dù sao bên trong tình huống chính mình không biết gì cả. có vài người chia sẻ một chút cũng là tốt, thấy vẫn không có phát biểu ý kiến lý cửu tiêu đột nhiên nói ra đề nghị này. người sở hữu ánh mắt đều là bị hấp dẫn tới. lục thiên thần càng là trực tiếp mở miệng hỏi dò. Lý Huyên Đệ. Xem ra ngươi đối huyết vụ ao đầm chắc có hiểu biết. Không bằng nói cho chúng ta một chút. Đối mặt lục thiên thần hỏi. Lý Cửu Tiêu lắc đầu nói. Nên nói mới vừa rồi khô một đại sư đã nói qua. bổn tọa chỉ biết rõ những thứ này dù gì huyết ảnh gọi là huyết chỉ. Chiếm đoạt sinh cơ sau có thể không ngừng trưởng thành. Giờ phút này bọn họ nguy hại cùng lực công kích thuộc về yếu nhất thời điểm. Một khi chờ chúng nó chiếm đoạt đủ máu tươi cùng sinh cơ. Muốn phải đối phó sẽ không đơn giản như vậy. Làm Lý Cửu Tiêu nói ra huyết chỉ những tin tức này sau. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả con mắt của là co rụt lại. Bọn họ cũng không có hoài nghi Lý Cửu Tiêu những lời này thật giả. Bởi vì mới vừa rồi thì có vài tên xui xẻo tu sĩ trực tiếp bị huyết chỉ phụ thể hút khô dòng máu khắp người sinh cơ biến thành thây khô mà hấp thu huyết dịch sinh cơ sau huyết chỉ xác thực so với phổ thông huyết chỉ mạnh hơn rất nhiều cho nên bọn họ biết rõ lý cửa tiêu cũng không hề nói dối mọi người trầm ngâm thời điểm địch thiên chính lo nhẹ một tiếng nói ta cảm thấy được lý đạo hữu nói không có sai chuyện này nên sớm không nên chậm trễ nếu là kéo dài thời gian dài sợ rằng thật sẽ xuất hiện chúng ta không thể nào đoán trước nguy cơ Đợi địch thiên chính tỏ thái độ sau. Giác viễn sống vậy mở miệng nói. Tiểu Tăng cũng đồng ý Lý Huyên đề nghị. Thừa dịp bây giờ huyết vụ không có khuyết tán. Mới vừa dễ dàng tiến vào bên trong. Thấy địch thiên chính cùng giác viễn trước sau tỏ thái độ. Lục thiên thần cùng khu một đại sư hai mắt nhìn nhau một cái sau. Lúc này gật đầu một cái. Đã như vậy. Chúng ta đây trước hết tiến vào huyết vụ ao đầm dò đường. Những người còn lại sau đó đi vào Sớm muộn phải làm việc Tự nhiên không cần thiết lôi kéo Điểm này quyết đoán lục thiên thần cùng khô một đại sư vẫn có Làm ra quyết định sau Địch thiên chính cùng lục thiên thần cùng với khô một đại sư liền bắt đầu an bài đứng lên Mặc dù quyết định muốn đi vào huyết vô ao đầm Nhưng là cũng không thể tùy tiện tiến vào Ở bên ngoài giống vậy phải làm cho tốt an bài Miễn cho bọn họ tiến vào huyết vụ ao đầm sau bên ngoài xuất hiện hỗn loạn Những chuyện này lý cổ tiêu không có dính vào Giác viến trở lại đại điện sau lại vòng trở lại Nhìn lý cổ tiêu nhẹ giọng nói Lý huyên Huyết vụ trong ao đầm bên tồn tại ngươi có nắm chắc chém chết sao Ở giác viến nhìn soi mói Con mắt của lý cổ tiêu hít lại Nhàn nhạt mở miệng nói Nếu là có thể sát Bồn tỏa sẽ đem hết toàn lực. Nếu là không giết được. Vậy liền nghĩ hết biện pháp bảo vệ tánh mạng đi. Có lẽ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Tóm lại làm xong hết thầy chuẩn bị đi. Hắn lời này cũng không phải cố ý hù dò giác viễn. Mà là hắn tâm lý xác thực không có chút tự tin nào. Dù sao đây chính là minh hà lão tổ huyết thần tử phân thân. Căn bản không phải phía thế giới này hẳn tồn tại một số thứ. Bây giờ duy nhất kỳ vọng chính là bên trong không có huyết thần tử phân thân tồn tại. Có lẽ còn có một đường hy vọng. Nghe lý cẩu tiêu bình thản vô cùng thanh âm. Giác viễn ngắn ngủi ngẩn ra sau gật đầu một cái. Sau đó hai người liền đồng thời nhìn chằm chằm phía trước cuồn cuộn huyết vụ. Ánh mắt phức tạp vô cùng. Vạn cổ ma tổ mười lăm chương ba trăm chín mươi chín lá gan thật là lớn một lúc lâu sau địch thiên chính cùng lục thiên thần cùng với khô một đại sư dẫn một trăm danh cường giả đi tới cuồn cuộn huyết vụ bên cạnh trừ quá này hơn một trăm tên tam đại đạo thống cường giả ngoại lý cửa tiêu cũng ở trong đó Giác viễn bản muốn cùng theo một lúc đi vào nhưng là bị khô một đại sư cùng tổ trí đại sư đồng thời ngăn lại nếu là một loại nguy hiểm Bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn trở Nhưng giờ phút này phải đối mặt là tới từ ngoại giới nhân vật khủng bố. Liền bọn họ cũng không có đem cầm có thể sống đi ra. Chớ nói chi là giác viến rồi. Dù sao giác viến là Phật môn có tiềm lực nhất ba vị Phật tử một trong. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đối với an bài như vậy. Mặc dù giác viến có chút không cam lòng. Nhưng là cũng không có phản bác. Bởi vì hắn giờ phút này biết rõ huyết vụ ao đầm không phải hắn có thể đổ sông vào Cho nên hắn chỉ có thể lưu ở bên ngoài chờ đợi còn lại cường giả đến Thuận tiện phòng ngừa huyết vụ lần nữa khuyết tán Nhìn lên trước mặt huyết vụ Địch thiên chính cùng lục thiên thần cùng với khô một đại sư đời hơn 100 tên cường giả đều là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng Giờ phút này là chân chính phải đối mặt sinh tử Bọn họ tâm lý vô cùng tự nhiên thấp thỏm Mà lý cổ tiêu chính là thần sắc bình thản vô cùng Hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi Không chỉ không có sợ hãi Ngược lại có một tia nhàn nhạt hưng phấn Liếc địch thiên chính đám người liếc mắt Lý cổ tiêu dẫn đầu hướng lên trước mặt cuồn cuộn huyết vụ đi vào Địch thiên chính cùng lục thiên thần mấy người cũng không do dự Theo sát phía sau đi vào Đứng ở ngoài ngàn thước nhìn một màn này mấy chục ngàn danh cường giả đều là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng Mặt hiện lên ra vô cùng phức tạp thần sắc Mặc dù bọn họ cũng hận không được đồng thời đi theo vọt vào Nhưng thực lực của bọn hắn quá yếu Chỉ có thể ở bên ngoài chờ Trong ngày thường bọn họ có lẽ sẽ nổi đấu Vì lợi ít chém giết lẫn nhau Nhưng là đối mặt chung nhau tai nạn lúc bọn họ tự nhiên sẽ bung xuống ăn oán đoàn kết lại cùng nhau đối mặt. dù sao tổ chim bị phá vô hoàn chứng. một khi này cuồn cuộn huyết hải hoàn toàn bùng nổ. đợi đợi bọn hắn giống vậy chỉ là một con đường chết. mà giờ khắc này lý cửa tiêu đám người nhưng là không có bất kỳ tâm tư đi quan tâm ngoài giới sự tình. khi bọn hắn bước vào cuồn cuộn huyết vô trước mắt, Trong huyết vụ bên dày đặc huyết chỉ nhất thời giống như nổi điên như thế hướng của bọn hắn tụ đến. Vọt tới đồng thời. Dày đặc huyết chỉ tất cả đều phát ra khiếp người gào thét. Giống như vô số áp duyệt. Đối mặt dày đặc nhào tới huyết chỉ. Địch thiên chính đám người không dám có bất cứ chút do dự nào. Lập tức sử dụng một món chấn tông chi bảo. Phổ thông Pháp bảo ở bên ngoài đối huyết chỉ cũng không có bất kỳ tác dụng. Chớ nói chi là nơi này Cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng chấn tôm chi bảo Địch thiên chính cùng lục thiên thần cùng với khô một đại sư mỗi người mang đến một món chấn tôm chi bảo Không giờ phút này quá bọn họ cũng không có toàn bộ sử dụng đến Mà là chỉ sử dụng địch thiên chính mang đến chấn tôm chi bảo Cái này chấn tôm chi bảo rõ ràng là một quyển thanh đồng cổ thư Biến thành mấy chục thước lớn nhỏ bao phủ ở đỉnh đầu mọi người Hơn nữa rũ xuống đặc thù kết giới đem người sở hữu bao phủ ở trong đó Làm dày đặc huyết chỉ sông lại lúc Bất ngờ bị quyển này thanh đồng cổ thư tàn mát ra kết giới cho cách trở bên ngoài Thấy cổ thư kết giới coi là thật ngăn lại huyết chỉ Người sở hữu tâm lý mới thở phào nhẹ nhõm Ở bên ngoài là bọn hắn chiếm cứ ưu thế Nhưng là đi vào này trong huyết vụ một bên Chính là huyết chỉ sân nhà Nếu là không có biện pháp phòng ngự, bọn họ sợ là liền một trăm mét cũng đi không đi xuống. Mọi người ở đây thở phào nhẹ nhóm lúc. Bị ngăn cản huyết chỉ bất ngờ bắt đầu không ngừng đụng cổ thư ghét giới. Vốn là mọi người cho là chỉ có mấy ngàn huyết chỉ mà thôi. Nhưng giờ phút này huyết chỉ số lượng nhưng là càng ngày càng nhiều. Nhiều như vậy huyết chỉ đồng thời đụng cổ thư ghét giới. Cổ thư ghét giới cũng bắt đầu run không ngừng đứng lên. Nhìn run dày kết giới. Địch thiên chính bữa thời thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng trầm giọng nói. Tiếp tục như vậy cổ thư kết giới sớm muộn sẽ bị đánh vỡ. Phải nghĩ biện pháp giải quyết những thứ này huyết chỉ mới được. Giờ phút này không cần địch thiên chính nói. Người sở hữu cũng đã nhìn ra sự tình nghiêm trọng tính. Ở nơi này nhiều chút huyết chỉ điên cuồng dưới sự sung kích. Bọn họ coi như từ từ đi về phía trước đều vô cùng cố hết sức chớ nói chi là ránh tay đi chém chết những thứ này huyết con ngay tại người sở hữu cao mày trầm tư thời điểm lý cẩu tiêu nhàn nhạt mở miệng nói bổn tỏa đi ra ngoài hấp dẫn những thứ này huyết chỉ các ngươi nắm lấy cơ hội đi về phía trước bình thản vô cùng dứt tiếng nói lý cẩu tiêu liền trực tiếp thân hình chợt lóe từ cổ thư trong kết giới bên đi ra ngoài liền lúc rời cổ thư kết giới trước mắt Lý Cầu tiêu thi triển như bóng với hình. Trong nháy mắt bay vút đến ngoài mấy chục thước. Theo lý Cầu tiêu động tác. Vốn là điên cuồng đụng cổ thư ghét giới huyết chỉ trong nháy mắt hướng hắn đuổi theo. Thấy một màn như vậy. Cổ thư trong ghét giới bên tất cả mọi người đều ngẩn ra. Lý đảo hữu hắn. Nhanh lên đi. Lý đảo hữu dùng chính mình kéo những huyết đó chỉ. Chúng ta không thể cô phụ hắn vi sinh. Giờ phút này mọi người tất cả đều tâm tình vô cùng phức tạp Đối lý cổ tiêu có nồng nặc kính sợ Đối mặt dày đặc huyết chỉ Bọn họ không người nào dám lao ra đi làm như thế Nhưng lý cổ tiêu liền làm được Chỉ là như vậy đảm phách bọn họ liền so ra kém lý cổ tiêu Vô cùng phức tạp rước tiếng nói Mọi người liếc mắt nhìn chằm chằm bị huyết chỉ bao phủ lý cổ tiêu tăng thêm tốc độ hướng phía trước vội vã đi. lý cửa tiêu tự nhiên không biết rõ bọn họ tâm lý ý nghĩ. Nếu là biết rõ lời nói, hắn sợ rằng sẽ không nhìn được bật cười. hắn cũng không có cao thượng như vậy. nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh tới vì bọn họ tranh thủ cơ hội. hắn sở dĩ muốn dẫn ra những thứ này huyết trì. hoàn toàn là muốn một người nuốt một mình thôi. Dù sao từng cái huyết chỉ cũng đại biểu một giọt tinh huyết. Những thứ này dày đặc huyết chỉ ở những người khác xem ra là vô cùng kinh khủng tuyệt địa Nhưng hắn thấy nhưng là cơ duyên tạo hóa. Cùng với vội vã đi phía trước tìm tòi. Còn không bằng trước đêm này dày đặc huyết chỉ luyện hóa lại nói. Bị huyết chỉ bao phủ giờ phút này lý cổ tiêu ngồi xuyết bằng ở trong huyết vụ. Mặc cho huyết chỉ phủ thân đến trong cơ thể mình. Nhưng phụ thân huyết chỉ số lượng đi đến luyện hóa cực giới hạn sau. Hắn liền thúc ruột cửa tháp tạo thành kết giới. Đem còn dư lại huyết chỉ cách tuyệt ở bên trong. Theo cách này tiếp theo cách kia huyết chỉ bị luyện hóa. Lý cửa tiêu trong cơ thể tinh huyết cũng bắt đầu nhanh chóng gia tăng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lý cửa tiêu hoàn toàn quên mất thời gian một dạng cứ như vậy ngồi xếp bằng điên cuồng luyện hóa tu luyện. Cửa tháp bên trong long lão đầu thấy một màn như vậy. Mặt hiện lên ra cổ quái vô cùng nụ cười. Lá gan thật là lớn. Bất quá lão phu thích. Hài lòng vô cùng cười cười sau. Hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Thời khắc cảnh giác bên ngoài phát sinh nguy hiểm. Mà cuồn cuộn huyết vụ bên ngoài mấy chục ngàn danh tu sĩ cũng chính mắt nhìn thấy màn này. Từng cách đều là bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm một cái huyết chỉ cũng đủ để cho bọn họ vô cùng hoảng sợ, khó mà ngăn trở. nhưng lý cửa tiêu cả người hoàn toàn bao phủ ở huyết chỉ trong đại dương một bên, chuyện gì cũng không có. đối mặt điên cuồng như vậy cử động lớn mật, làm sao có thể không rung động. ngay tại lý cửa tiêu điên cuồng vô cùng địa luyện hóa hơn một ngàn cái huyết chỉ sau, một đạo vô cùng dường gì rung động từ huyết vụ sâu bên trong truyền tới, Theo này cổ rung đồng truyền tới. Vây công lý cẩu tiêu huyết chỉ nhất thời đổi lại phương hướng. Hướng huyết vụ sâu bên trong bay vút đi. Nhận ra được một màn này lý cẩu tiêu đột nhiên mở hai mắt ra. Mặt hiện lên ra cười lạnh thần sắc. Vạn cổ ma tổ 15. Chương 400 cho bổn tỏa lưu lại đi. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Nào có dễ dàng như vậy. Cho bổn tỏa lưu lại đi. Hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Chính là vì hấp dẫn những thứ này huyết chỉ luyện hóa. Bây giờ nhận ra được không đúng muốn triệu hồi những thứ này huyết chỉ. Hắn tự nhiên không muốn. Dù sao hắn mới luyện hóa hơn một ngàn cái huyết chỉ mà thôi. Cách hắn mục tiêu còn còn thiếu rất nhiều. Cười lạnh một tiếng sau. Lý cửa tiêu trong nháy mắt thúc ruột cửa tháp. Vô cùng kinh khủng hấp lực ở trong người đột nhiên bùng nổ ở này vô cùng kinh khủng hấp lực trước mặt chu vi vài trăm thước bên trong cuồn cuộn huyết vô cùng huyết chỉ tất cả đều hướng lý cẩu tiêu trong đan điền bên cẩu tháp điên cuồng tràn vào điên cuồng hấp thu đồng thời lý cẩu tiêu cũng ở tâm lý hỏi dò long lão cẩu tháp có thể luyện hóa nơi này huyết vô cùng huyết chỉ chứ mới vừa rồi ở bên ngoài thời điểm hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều nhưng giờ phút này hắn tâm lý nhưng là toát ra một cái lớn mật điên cuồng ý tưởng. này cuồn cuộn huyết vụ không biết rõ hấp thu bao nhiêu năng lượng sinh cơ. bản thân cũng thuộc về năng lượng thể. mà cửa tháp có thể luyện hóa bất kỳ ẩm chứa năng lượng đồ vật. tại sao không thể luyện hóa này cuồn cuộn huyết vụ đây. dù sao này cuồn cuộn huyết vụ minh mông bát ngát. toàn bộ luyện hóa sau đạt được ma khí căn bản là không có cách tưởng tượng quan trọng hơn là muốn ngăn cản này cuồn cuồn huyết vụ khuyết tán, còn có so với trực tiếp hấp thu luyện hóa bọn họ còn hữu hiệu thủ đoạn sao. theo lý cửu tiêu tiếng hỏi thăm hạ xuống, long lão đầu cũng là trong nháy mắt biết ý tưởng của hắn, nhất thời không nhịn được cười lớn. ha ha ha, hảo tiểu tử, một điểm này lão phu ngược lại là không nghĩ tới. Nếu là đem này ẩm chứa sinh cơ cuồn cuồn huyết vụ toàn bộ hấp thu luyện hóa. Nói không chừng có thể đem cửa tháp tầng thứ ba mở ra. Cứ làm như vậy. Lấy được long lão đầu khẳng định vô cùng câu trả lời sau. Lý cửa tiêu nhất thời yên lòng. Sau một khắc. Hắn và long lão đầu hai người phối hợp lẫn nhau. Toàn lực thúc giục cửa tháp. Kinh khủng hấp lực phạm vi trực tiếp lan tràn tới chu vi ngàn mét Chu vi ngàn mét bên trong cuồn cuồn huyết vô cùng huyết chỉ uyển nhược hải nước đổ rót một loại hướng trong cơ thể cửa tháp dưới vào. Nhìn này vô cùng rung động một màn. Chu vi ngoài mấy trăm thước giác viễn và mấy vạn danh chú đón tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cả đám trợn mắt há mồm. Mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc. Chuyện này. Đây là. Tình huống gì. Hắn lại chủ động hấp thu kia cuồn cuồn huyết vụ. Chẳng nhẽ hắn thật không sợ chết sao? Kia cuồn cuộn huyết vụ đã có vô số tu sĩ đã thử. Căn bản là không có cách luyện hóa. Một khi đem những huyết vụ đó hút vào bên trong cơ thể. Huyết dịch trong cơ thể sẽ không giải thích được bị cắn nuốt luyện hóa. liền tinh huyết cũng khó mà chạy thoát. Cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm tưởng quá dùng nuốt phể huyết vụ phương pháp giải quyết cái vấn đề này. Nhưng giờ phút này cách liền nghĩ cũng không dám nghĩ biện pháp nhưng là trực tiếp bị người thi triển ra. Chu vi ngàn mét bên trong cuồn cuồn huyết vụ tất cả đều hướng lý cửu tiêu trong cơ thể dưới vào. Tạo thành một cách lớn vô cùng vòng xoáy màu đỏ ngòm. Dù là cách nhau mấy ngàn thước. Cũng có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đối mặt rung động này kinh khủng cảnh tượng. Không có người nào có thể lạnh nhạt mà đợi. Như thế đại quy mô đồng tính đã đi tới hai ngàn mét đường thiên thành mấy người cũng đã bị kinh động khi bọn hắn quay đầu thấy một màn như vậy lúc cũng là bị chấn động hít vào khí lạnh lý đạo hứa hắn hắn lá gan cũng lớn quá rồi đó hắn làm sao dám a hí lão phu không phải đang nằm mơ chứ hắn lại đang hấp thu này cuồn cuộn huyết vụ những người còn lại vô cùng rung động thời điểm Địch thiên chính cùng kia bốn vị bị thu phục tiên hiền nhưng là kích động đến cả người run rẩy Đây chính là bọn họ chủ công. Thật sự là quá kinh khủng. Thử hỏi như vậy kinh thiên đồng địa vô thượng quyết đoán. Có người nào tu sĩ có thể có được. Ngắn ngủi kinh hãi sau. Mọi người rối rít nhìn về phía địch thiên chính cùng lục thiên thần cùng với khô một đại sư ba người. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Khu một đại sư thở một hơi thật dài trầm giọng nói. Lý thí chủ một thân một mình liền đối với bắt nhiều máu như vậy chỉ. Ba chúng ta đại đạo thống cũng phải xuất ra một ít bản lính đến. Tiếp tục đi tới. Dứt tiếng nói. Đoàn người liền tiếp tục ở cổ thư kết giới phù hộ hạ tiếp tục đi phía trước. Giờ phút này cuồn cuộn trong huyết vụ mặc dù cũng có số lớn huyết chỉ. Nhưng là những thứ này huyết chỉ căn bản không có công kích bọn họ. Cứ như vậy nhanh chóng hướng ngoài ngàn thước huyết vụ trong ao đầm bên nhanh chóng chạy tới. Không chỉ là huyết chỉ ở hướng huyết vụ trong ao đầm bên bỏ chạy. Cuồn cuộn huyết vụ giống vậy bắt đầu rút lui. Ha ha ha. Tiểu tử. Nhất định không thể bỏ qua nơi này huyết vụ. Toàn bộ sau khi hấp thu coi như kiếm bộn rồi. Nghe trong đầu bên long lão đầu hưng phấn vô cùng thanh âm. Lý cẩu tiêu trên mặt cũng là hiện ra thỏa mãn nụ cười. nay cuồn cuộn trong huyết vụ ẩm chứa năng lượng sinh cơ không thể so với cẩu tháp để nhị tầng luyện hóa đi ra tinh thuần ma khí kém. Bây giờ huyết vụ ao đầm với hắn mà nói hoàn toàn chính là một cái chứa đựng lượng lớn ma khí cử đại bảo khố. Thấy cuồn cuộn huyết vụ bắt đầu nhanh chóng lui về. Lý cẩu tiêu không chút do dự đạp không bay về phía trước đi. Nếu bị hắn theo dõi vậy thì tuyệt đối không có bỏ qua cho đạo lý. coi như huyết vụ trong ao đầm bên thật có huyết thần tử phân thân. vậy hắn cũng phải đem này cuồn cuộn huyết vụ trước luyện hóa lại nói. chỉ tiếc này cuồn cuộn huyết vụ lui về tốc độ thật sự quá nhanh. lý cửa tiêu căn bản không kịp điên cuồng hấp thu. không tới thời gian ngắn ngủi. vốn là khuyết tán ra cuồn cuộn huyết vụ tất cả đều lui về rồi huyết vụ ao đầm trong phạm vi bên địch thiên chính cùng lục thiên thần cùng với khô một đại sư đợi một trăm danh cường giả nhìn một màn này. trên mặt đều là hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. bọn họ tam đại đạo thống đối mặt này huyết vụ trong ao đầm cuồn cuộn huyết hải lúc không có bất kỳ biện pháp nào. nhưng lý cửa tiêu nhưng là bằng vào lực một người. gắng gượng đem cái này ở vạn năm trước tạo thành tây châu tai họa ngập đầu kinh khủng huyết vụ bước lui trở về. giản làm cho người ta không dám tin. Ở lục thiên thần cùng địch thiên chính cùng với khu một đại sư đám người nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu đi tới bọn họ bên cạnh. Nhìn đi tới gần Lý Cửu Tiêu. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra một tia kính sợ thần sắc. Trước Phật môn một ít cường giả cũng không quá mức để ý Lý Cửu Tiêu. Chỉ là có một chút hiếu kỳ mà thôi. Nhưng giờ phút này Lý Cửu Tiêu dùng hành động nói cho bọn họ. Cho nên bọn họ đối Lý Cửu Tiêu tự nhiên không dám có bất kỳ khinh thị. Khô một đại sư nhìn trước mặt huyết vồ ao đầm liếc mắt. Sau đó liền chắp hai tay hướng về phía Lý Cửu Tiêu nói. Lý Thí Chủ, tiếp theo chúng ta như thế nào hành động? Ngươi có cái gì không tốt đề nghị? Nhìn Tuần hỏi mình Khô một đại sư. Lý Cửu Tiêu lắc đầu một cái trầm giọng nói. Bổn tỏa cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Đối huyết vụ trong ao đầm biên tình huống không biết gì cả. Bất quá này cuồn cuộn huyết vụ cùng huyết chỉ bổn tỏa ngược lại là có thể đối phó một chút. Còn lại liền giao cho các ngươi. Huyết vụ cùng huyết đối với hắn có nhiều chỗ tốt. Cho nên hắn căn bản không cần những người này hỗ trợ. Nhưng là còn lại sự tình liền phải giao cho những người này rồi. Hắn đúng vậy suy nghĩ chuyện gì tình đều phải tự mình tiến tới giải quyết. Những người này chỉ là đi theo phía sau chiếm tiện nghi. Nào có tốt như vậy sự tình. Đối với Lý Cửu Tiêu sự an bài này. Bọn họ dĩ nhiên là không có bất kỳ gì nhị. Đạt thành nhất trí sau. Lý Cửu Tiêu vẫn là cùng mới vừa rồi như thế. Dẫn đầu tiến vào rồi huyết vụ trong ao đầm một bên. Những người còn lại theo sát phía sau. Nhưng mà ngay tại Lý Cửu Tiêu tiến vào huyết vụ ao đầm sau cuồn cuộn huyết vụ lại bắt đầu lần nữa nhanh chóng lui về phía sau. Vạn cổ ma tổ mười lăm chương bốn trăm linh một kinh khủng huyết khôi nhìn giống như chuột thấy mèo một loại nhanh chóng lui về phía sau cuồn cuộn huyết vụ lý cẩu tiêu trực tiếp ngây ngẩn lục thiên thần đợi một trăm danh cường giả cũng là mặt đầy thần sắc cổ quái này cuồn cuộn huyết vụ chẳng lẽ có ý thức hay sao lại bị lý cẩu tiêu cho dọa lui. Mà lúc này long lão đầu thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Xem ra này huyết vụ ao đầm sâu bên trong thật có một vị tồn đang thao túng hết thảy. Về phần sâu bên trong cái kia tồn tại rốt cuộc có phải hay không là huyết thần tử phân thân. Lập tức liền có thể biết rõ kết quả. Nghe long lão đầu đát là mong đợi lại vừa là thấp thỏm thanh âm. Lý cổ tiêu hít sâu một hơi. Trực tiếp đạp không bay về phía trước đi. Nếu đến nơi này, vậy thì quả huyết không có lui về đạo lý. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút này huyết vụ ao đầm sâu bên trong rốt cuộc có phải hay không là huyết thần tử phân thân. Mặc dù tạm thời còn không biết rõ câu trả lời. Nhưng hắn tâm lý nhưng là mơ hồ có chút hoài nghi. Dựa theo long lão đầu từng nói, huyết thần tử phân thân chính là vô cùng kinh khủng tồn tại. Phía thế giới này sở hữu cường giả đều không cách nào ngăn trở phân hào. Nhưng giờ phút này mặt đối với chính mình những người này khiêu khích. Nhưng là không có bất cứ động tính gì. Hơn nữa mặt đối với chính mình lúc. Này cuồn cuộn huyết vụ trực tiếp bắt đầu hướng sâu bên trong nhanh chóng lui về phía sau. Phản ứng như vậy thấy thế nào cũng không giống là huyết thần tử phân thân. Cái loại này tồn tại hẳn làm sự tình. Nếu là có người như vậy khiêu khích chính mình Hắn tất nhiên sẽ không chút do dự đại khai sát giới Chính là bởi vì những thứ này không phù hợp thường quản lý tình Để cho hắn tâm lý có suy đoán hoài nghi Lục thiên thần đám người giờ phút này cũng phản ứng kịp Đi theo lý cẩu tiêu tiếp tục hướng sâu bên trong chạy tới Bây giờ nhìn lại đi theo lý cẩu tiêu đúng là tối lựa chọn chính xác Nếu là chỉ có chính bọn hắn Giờ phút này sợ rằng vẫn còn ở cùng kia giày đặc huyết chỉ làm đấu tranh. Nơi nào lại nhanh như vậy liền chạy tới. Cuồn cuộn huyết vụ lui về tốc độ so với lý cổ tiêu đám người đi trước tốc độ nhanh hơn. Theo cuồn cuộn huyết vụ thối lui. Phía dưới hết thảy cũng vô cùng rõ ràng xuất hiện ở người sở hữu trong tầm mắt. Chỉ thấy phía dưới giống vậy có giày đặc lâm một hoa cỏ loại. Nhưng là những hoa cỏ này lâm mục tất cả đều là dược dị huyết sắc. Cơ hồ không có bất kỳ sinh cơ. Nhìn vô cùng dược dị. Bất quá ở này không có sinh cơ hoa cỏ linh mục chung. Cũng có thể nhìn thấy một ít đặc thù đóa hoa huyết sắc linh dược. Những thứ này đóa hoa huyết sắc linh dược chính là tiếng tâm lừng lấy huyết thần hoa. Nếu là ở bình thường, mọi người có lẽ sẽ hái một ít huyết thần hoa thu Nhưng giờ phút này ai cũng không có cái này tâm tư. Đạp không mà đi mọi người rất nhanh liền đi tới trung tầng khu vực. Đi tới trung tầng khu vực sau. Huyết thần hoa số lượng bộc phát rất nhiều còn nhìn so với huyết thần hoa chân quý hơn huyết dương quả. Những thứ này huyết dương quả lý cổ tiêu ngược lại là có một chút hứng thú. Cho nên trực tiếp tâm niệm vừa động thu vào. Những người khác thấy lý cổ tiêu vơ vét huyết dương quả. Cũng sẽ không khách khí nữa. Một bên đi đường một bên vơ vét. Huyết vô ao đầm trung tầng khu vực rất ít có tu sĩ đi vào. Cho nên huyết thần hoa số lượng rất nhiều. Huyết xương cây ăn quả cũng nhìn thấy chừng mấy viên. Một phen lục xoát chóc xuống. Mọi người đều là không nhỏ thu hoạch. Mọi người ở đây một bên vơ vét một bên hướng sâu bên trong chạy tới lúc. Lui về phía sau cuồn cuộn huyết vụ rốt cuộc ở trung tầng cùng tầng bên trong chỗ giáp giới ngừng lại. Thấy một màn như vậy. Lý cổ tiêu khẽ nhíu mày. Thần sắc hơi ngưng trọng. Xem ra chính chủ phải xuất hiện. Cái ý niệm này thoáng qua sau. Lý cổ tiêu âm thầm đề phòng. Làm xong tùy thời thúc sụp cổ tháp cùng hà độ lạc thư chuẩn bị. Ẩn dưỡng ở trong đan điền bên tịch diệt thương Cũng tùy thời có thể lấy ra công kích hết thảy địch nhân Lục thiên thần đợi 100 danh cường giả Giờ phút này cũng nhận ra được không đúng Tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch Mọi người ở đây đi tới cuồn cuộn huyết vụ Phía trước trăm mét nơi lúc Chín bóng người từ cuồn cuộn trong huyết vụ đi ra Này chín bóng người đều là toàn thân đỏ ngầu Thần sắc cứng ngắc, Nhắm hai mắt Trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Giống như một đầu nhân. Nhưng là theo này chín bóng người từ trong huyết vụ đi ra. Không cách nào nói rõ hung hãn thí sát khí hơi thở bao phủ chu vi vài trăm thước. Khi mọi người cùng này chín bóng người mắt đối mắt lúc. Đều là không tự chủ được cả người run lên. Này chín bóng người phảng phất như là chín sắp tỉnh lại tuyệt thế hung thú một dạng để cho người ta cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Là huyết khôi. A tu la tộc huyết khôi. Tiểu tử, Chú ý một chút. Bên trong coi như không phải huyết thần tử phân thân. cũng tuyệt đối là A tu la tộc cường giả khủng bố. chỉ có A tu la tộc cao các tộc nhân mới có thể thi triển huyết khôi thuật. ngay tại long lão đầu dứt tiếng nói lúc, từ trong huyết vụ đi ra chín huyết khôi đột nhiên dương đôi mắt, dương đôi mắt trước mắt, kinh người huyết quang từ chín huyết khôi trong đôi mắt bung ra. Sau một khắc, Dương đôi mắt chín huyết khôi trong nháy mắt hướng Lý Cửu tiêu đám người vọt tới. Nhìn sông lại chín huyết khôi. Lục thiên thần đám người không dám có bất cứ chút do dự nào. Lập tức sử dụng pháp bảo liên thủ vây công đi lên. Muốn đi vào huyết vụ trong ao đầm tẩm, Thì nhất định phải giải quyết hết này chín huyết khôi. Cho nên bọn họ không có lựa chọn nào khác. Lục thiên thần đợi 100 danh cường giả liên hiệp đối kháng chín huyết khôi. Lý cổ tiêu ngược lại là đứng ở phía sau lượt trận. Dù sao mới vừa rồi hắn cũng đã nói. Huyết chỉ cùng huyết vô giao cho hắn để giải quyết. Về phần những vấn đề khác liền giao cho lục thiên thần đám người. Giờ phút này chín huyết khôi nếu là còn phải hắn giải quyết lời nói. Vậy còn muốn lục thiên thần đám người làm gì? Ở lý cổ tiêu nhìn soi mói. Chín huyết khôi phát ra một đảo gào thép sau. Trực tiếp chính diện đối mặt lục thiên thần đời 100 danh cường giả liên thủ phát ra công kích. Này 100 danh cường giả bên trong. Tu vi yếu nhất cũng có thể so với hóa thần sơ kỳ tu vi. Đối mặt như vậy 100 danh cường giả công kích. Coi như là lý Cửu tiêu cũng không dám hứa chắc có thể ngăn cản tới. Nhưng mà chín huyết khôi ở nơi này 100 danh cường giả liên thủ dưới sự công kích. Lại không bị thương chút nào Chín huyết khôi không có tế ra cái gì phòng ngự pháp bảo Hoàn toàn là bằng vào nhục thân cứng sắn chống lại Nhìn không bị thương chút nào chín huyết khôi Lục thiên thần đám người đều là mặt lộ kinh hãi thần sắc Làm sao có thể Lý cổ tiêu cũng bị này chín huyết khôi kinh khủng nhục thân cho dao động kinh động Mặt đầy không tưởng tượng nổi thần sắc Tiểu tử Huyết khôi coi như là A-tu-la tộc tử sĩ. Nhục thân cường độ có thể so với long tộc. Này điểm công kích tính là gì? Nhưng mà này còn không phải chân chính huyết khôi. Nếu như là chân chính huyết khôi, toàn bộ Tây Châu cường giả cộng lại cũng không đủ sát. Long lão đầu rứt tiếng nói trước mắt. Chín huyết khôi tựa hồ bị chọc giận. Phát ra một đạo phấn nộ gào thép sau bay thẳng đến tam đại đạo thống nhất trăm tên cường giả liều chết xung phong đi. quét, vốn là tốc độ chậm chạp huyết khôi vào giờ khắc này đột nhiên tốc độ tăng vọt. chỉ thấy chín đạo màu máu lói lên. chín huyết khôi liền tại chỗ biến mất. chín huyết khôi tại chỗ biến mất sau một khắc. kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên theo. a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh đem lục thiên thần đám người thức tỉnh. khi bọn hắn nhìn sang lúc nhất thời nhai tí mục đích sách, chỉ thấy chín huyết khôi trực tiếp một quyền đánh về chín tên cường giả đầu, trong ấp hồn thể cũng bị nổ, một quyền chém chết chín tên cường giả sau, chín huyết khôi giống như lang vào dây ở một loại bắt đầu đại khai sát giới, tam đại đạo thống cường giả căn bản không ngăn được huyết khôi kinh khủng một quyền, trực tiếp bị đánh về nhục thân, hồn thể cũng không cách nào tránh khỏi, Không tới ngắn ngủi bốn năm cách hô hấp thời gian. Một trăm danh tam đại đạo thống cường giả liền hao tổn hai mươi mấy nhân. Đối mặt kinh khủng như vậy chín huyết khôi. Lục thiên thần cùng địch thiên chính cùng với khô một đại sư đám người nhất thời nổi giận. Vạn cổ ma tổ mười lăm. Chương bốn trăm linh hai nộ một kim cương. tìm chết. Lục thiên thần nhai tí mục đích rách nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt từ trong đan điện bên sử dụng một cái lớn cỡ bàn tay tiểu xích sắc con dấu. Con dấu bị tế sau khi ra ngoài trong nháy mắt đón gió căng phồng lên. Chớp mắt biến thành một tòa bách mễ sơn mạch lớn nhỏ. Theo xích sắc con dấu trở nên lớn. Vô cùng kinh khủng uy thế từ nơi này trăm mét đại tiểu ấm chương trung tản ra. Chấn áp. Quát lạnh một tiếng. Trăm mét lớn nhỏ xích sắc con dấu bay thẳng đến chín huyết khôi chấn áp tới. Tam đại đạo thống còn thừa lại cường giả thấy vậy. Lập tức thân hình bay ngược. Đi tới lục thiên thần bên cạnh. Đối mặt này vô cùng kinh khủng xích sắc con dấu. Chín huyết khôi nhưng là không lui về phía sau chút nào ý tứ. Bay thẳng đến xích sắc con dấu vọt tới. Ở người sở hữu thấp thỏm khẩn trương nhìn soi mói. Chín huyết khôi cùng giống như bách mễ sơn mạch lớn nhỏ xích sắc con dấu đụng vào nhau, ầm, đụng vào nhau chớp mắt. Phát ra một đạo đinh tai nhức ấp nổ vang rung trời. Xích sắc con dấu bột phát ra nhức mắt vô cùng xích sắc quang mang. Đem chín huyết khôi bao phủ ở bên trong. Cái này xích sắc con dấu không chỉ có nắm giữ vô cùng kinh khủng lực lượng tới chấn áp địch nhân, còn có thể tương kỳ luyện hóa. Nhưng mà bị xích sắc quang mang bao phủ chín huyết khôi giờ phút này cũng là cả người bộc phát ra kinh khủng huyết quang. Vô cùng kinh khủng huyết quang trong nháy mắt liền hóa tan xích sắc quang mang. Ở lục thiên thần cùng tam đại đạo thống cường giả khiếp sợ nhìn soi mói. Chín huyết khôi hung hăng đụng vào xích sắc trên con dấu. Phát ra khí tức kinh khủng trăm mét xích sắc con dấu. Trực tiếp bị hung hăng địa đụng bay ra ngoài. Đối mặt một màn này. Lục thiên thần cùng sở hữu đạo môn cường giả đều là khiếp sợ không nói ra lời Cái này xích sắc con dấu mặc dù không bằng chấn tông chi bảo thanh phong kiếm Nhưng cũng là đạo môn chấn tông bảo vật một trong Khống chế ở các đời đạo môn môn chủ trong tay Vốn tưởng rằng cái này chấn tông chi bảo có thể chấn áp chín huyết khôi Không nghĩ tới nhưng là cái kết quả này Lý Cửu tiêu cũng là kinh ngạc vô cùng Hắn tự nhiên nhìn ra được xích sắc con dấu không phải phàm tục vật Lại không chấn áp được chín huyết khôi Lúc này long lão đầu thanh âm ở trong đầu hắn bên vang lên Đáng tiếc cái này con dấu chỉ là một kiện thất bại hàng nháy Nếu là chân chính phiên thiên ấm Chỉ dựa vào lực lượng là có thể đập vụn này chín huyết khôi Nghe trong đầu bên long lão đầu cảm khái âm thanh Lục phàm không khỏi hơi biến sắc mặt Cái này xích sắc con dấu cũng chỉ là một cái thất bại hàng nhái. Không trách không có chấn áp này chín huyết khôi. Lý cửa tiêu cảm khái vô cùng thời điểm. Lục thiên thần vấy tay một cái. Bị đánh bay xích sắc con dấu lần nữa đi vòng vèo công kích về phía chín huyết khôi. Địch thiên chính cùng khu một đại sư cũng không do dự nữa. Mỗi người sử dụng một cái pháp bảo. Địch thiên chính sử dụng hay lại là cái kia thanh đồng cổ thư chỉ bất quá giờ phút này cái kia thanh đồng cổ thư lại tản mát ra nồng nặc khí sơ sát tiêu điều địch thiên chính đem thanh đồng cổ thư về phía trước ném ra thanh đồng cổ thư đón gió căng phồng lên biến thành mấy chục thước lớn nhỏ tiếp lấy thanh đồng cổ thư chậm rãi tách ra mười tám thân mặc áo giáp thanh đồng tướng sĩ từ thanh đồng trong cổ thư đi ra đi ra thanh đồng cổ thư sau 18 cái thanh đồng trên người tướng sĩ nhất thời bộc phát ra kinh người vô cùng sát ý. Sát! 18 cái thanh đồng tướng sĩ cùng kêu lên phát ra một đảo trợt quát sau. Tay cầm thanh đồng cổ kiếm hướng chín huyết khôi đánh tới. Mà khô một đại sư sử dụng rõ ràng là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu kim sắc liên thai. Liên thai trở nên lớn sau đó. Bên trên bất ngờ đứng cửa tôn Phật Đà. Làm cửa tôn Phật Đà mở hai mắt ra sau vốn là tường hòa khuôn mặt nhất thời trở nên dữ tợn đứng lên yêu tà nghiệt xúc cũng dám càn rỡ. sát phát ra quát to một tiếng Cửu tôn thần sắc dữ tợn Phật Đà cả người bùng nổ Phật quang hướng chín huyết khôi chấn áp tới theo mười tám cái thanh đồng tướng sĩ cùng cửu tôn Phật Đà đồng thời đi giết sau chín huyết khôi rốt cuộc bị chặn lại thấy một màn như vậy người sở hữu đều là thở phào nhẹ nhõm Này chín huyết khôi thật là dọa người. Không chỉ có nhục thân vô cùng kinh khủng. Thực lực càng là mạnh ngoại hạng. Phân thần cường giả ở chín huyết khôi trước mặt liền một quyền cũng không đỡ nổi cũng sẽ bị nổ. Lý cổ tiêu nhìn 18 cái thanh đồng tướng sĩ cùng cổ tôn Phật Đà cũng là mặt lộ hiếu kỳ. Nhất là kim sắc trên đài sen đi ra cổ tôn Phật Đà. Mỗi một vị cũng có thể so với hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Giờ phút này cổ tôn hợp thể đỉnh phong tu sĩ liên thủ. uy lực vô cùng kinh khủng. Lý cẩu tiêu tâm lý tất tắc kêu kỳ lạ thời điểm. Long lão đầu cũng ở trong đầu bên cảm khái nói. Tiểu tử. Phật môn nội tình so với ngươi tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Này cổ tôn nộ mục kim cương chỉ là pháp bảo. liền có thể so với hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Ngươi có thể kiềm chế một chút. Giờ phút này không cần long lão đầu nói Lý cẩu tiêu cũng nhìn ra được Phật môn nội tình so với chính mình tưởng tượng thâm hậu hơn Không nói cái khác Chỉ là vạn năm trước tai nạn đạo môn cùng nho môn gần như đoạn tuyệt truyền thừa Mà Phật môn nhưng là không có gặp tổn thất quá lớn mất Truyền thừa hoàn chỉnh giữ lại Này đã qua vạn năm Phật môn rốt cuộc tích lũy thế nào nội tình Sợ rằng Phật môn một ít cường giả chính mình cũng không biết rõ. Chớ nói chi là long lão đầu hết lần này tới lần khác cảnh cáo chính mình. Ngàn vạn lần không nên coi thường Phật môn. Liền long lão đầu cũng thận trọng như vậy. Có thể tưởng tượng được Phật môn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Bất quá tạm thời hắn và Phật môn không có thù oán gì. Ngược lại không về phần làm ra cái gì địch đối với chuyện. Mặc dù Phật môn lấy chạm yêu trừ ma vi kỷ nhâm Nhưng chém chết chỉ là tu vi hơi thấp tà ma Hoặc là không chuyện áp nào không làm tà ma Lấy chính mình bây giờ thực lực Nếu là không có cái gì xung đột lợi ích Chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không làm gì quyết định ngu xuẩn Đương nhiên Nếu là Phật môn coi là thật muốn diêm hắn Hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi Kiêng kỷ là một chuyện Sợ hãi lại là một chuyện khác rồi. Ở lý cổ tiêu suy nghĩ những chuyện này lúc. Cổ tôn nộ một kim cương cùng 18 cái thanh đồng tướng sĩ đã đem bốn cái huyết khôi hoàn toàn chém thành phấn vụn. Còn lại năm cái huyết khôi giờ phút này cũng là hoàn toàn ở hạ phong. Lúc này lý cổ tiêu thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía huyết vụ sôi trào tầng bên trong trong khu vực bên. Này chín huyết khôi sắp bị chém chết nút ở sâu bên trong tồn tại không biết rõ sẽ ứng đối ra sao. ngay tại người sở hữu cho là còn lại này năm cái huyết khôi sẽ dễ như trở bàn tay bị chém chết lúc. năm cái huyết khôi nhưng là gào thét một tiếng, cả người bùng nổ nhức mắt vô cùng huyết quang. tiếp lấy này năm cái huyết khôi lại đang nhức mắt vô cùng trong huyết quang bắt đầu dung hợp. nhìn một màn này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, ngắn ngùi ngẩn ra sau. Lấy được long lão đầu nhắc nhở Lý cổ tiêu vội vàng hô to một tiếng. Ngăn cản bọn họ. Không thể để cho bọn họ dung hợp. Lý cổ tiêu tiếng hô to đem ngắn ngủi ngẩn ra người sở hữu giựt mình tỉnh lại. Địch thiên chính khô một đại sư lập tức để cho 18 cái thanh đồng tướng sĩ cùng cổ tôn nộ một kim cương hướng dung hợp huyết khôi công kích đi. Mà giờ khắc này đã đã quá muộn. Ở nhức mắt vô cùng trong huyết quang. Còn lại năm cái huyết khôi đã thành công hóa làm một thể. Biến thành một cái bảy tám mét lớn nhỏ to lớn huyết khôi. Giờ phút này cái huyết khôi trên người tản mát ra khí thế uy áp so với mới vừa rồi đơn độc một cái huyết khôi trên người tản mát ra khí thế uy áp mạnh hơn rồi mười không chỉ gấp mấy lần. Đối mặt công kích tới 18 cái thanh đồng tướng sĩ cùng cửu tôn nổ một kim cương. Lớn vô cùng huyết khôi trực tiếp huy động phát ra huyết quang hai quả đấm nghinh đón. Vạn Cổ Ma Tổ 15 Chương 403 lực chiến hợp thể huyết khôi Đùng, đùng Theo lưỡng đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn Hai cái thanh đồng tướng sĩ trực tiếp bị to lớn huyết khôi một quyền đánh bay Còn lại thanh đồng tướng sĩ cùng cửu tôn nộ một kim cương công kích rơi vào to lớn huyết khôi trên người lúc Liền để cho rời động một cái bước chân đều làm không được đến Nhìn một màn này mới vừa thở phào một cái địch thiên chính cùng lục thiên thần đám người nhất thời con ngươi trợn to. Mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc. mới vừa rồi năm cái huyết khôi rõ ràng ở hạ phong. bị chém chết cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. nhưng là theo còn thừa lại năm cái huyết khôi dung hợp sau đó. bất kể là nhục thân cường độ hay lại là lực công kích tất cả đều tăng vọt mười mấy lần. đối mặt tình huống như vậy. Bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ Ngay tại người sở hữu vô cùng rung động thời điểm Lớn vô cùng huyết khôi giống như đập con rồi một dạng trực tiếp đem 16 cái thanh đồng tướng sĩ cùng cẩu tôn nộ một kim cương tất cả đều đánh bay ra ngoài Không đợi lục thiên thần thao túc to lớn xích sắc con dấu đập tới To lớn huyết khôi liền trong nháy mắt bay vút đến xích sắc con dấu bên cạnh Tuy nhưng cái này huyết khôi thân hình lớn vô cùng Nhưng là tốc độ kia quả thật không một chút nào chậm. Đi tới xích sắc con dấu bên cạnh sau. To lớn huyết khôi trực tiếp bắt xích sắc con dấu một góc, rống, phát ra một đạo gào thét sau. To lớn huyết khôi trực tiếp nắm lên xích sắc con dấu hướng địch thiên chính cùng lục thiên thần đợi đập tới. Nhìn oanh tạp tới xích sắc con dấu. Địch thiên chính cùng lục thiên thần đám người nhất thời mặt liền biến sắc. Lục thiên thần vội vàng thao túng xích sắc con dấu muốn đem dừng lại. Nhưng giờ phút này là xích sắc con dấu chạy nhanh đến lực lượng thực sự quá lớn. Căn bản là không có cách để cho lập tức dừng lại. Mau tránh mở. Lục thiên thần gấp kêu một tiếng. Dẫn đầu hướng phía bên phải cuốn né tránh đi. Những người còn lại cũng là không có chút gì do dự. Dối rít hướng hai bên né tránh. Mặc dù mọi người né tránh rất kịp thời nhưng vẫn là có hai vị nho môn tu sĩ tốc độ chậm một chút những người còn lại liền phi cơ cứu cấp sẽ cũng không có xích sắc con dấu trực tiếp oanh tạp ở trên người hai người phúc suy theo một đạo trầm đục tiếng vang này hai gã không né tránh kịp nữa nho môn tu sĩ trực tiếp bị đánh bể chỉ còn lại hồn thể miễn cưỡng trốn thoát nổ hai gã nho môn tu sĩ sau xích sắc con dấu lại bay về phía trước cướp hơn một trăm mét mới ở lục thiên thần dưới thao túng chậm rãi dừng lại. ngay tại lục thiên thần thao túng xích sắc con dấu thu nhỏ lại hơn nữa đem thu lúc to lớn huyết khôi hóa thành một vệt sáng hướng tam đại đạo thống cường giả công kích đi. tam đại đạo thống cường giả vừa mới muốn né tránh hóa thành huyết quang to lớn huyết khôi trực tiếp bùng nổ huyết quang đụng mà tới. Làm hóa thành huyết quang to lớn huyết khôi thoáng qua lúc. Bởi vì né tránh mà hội tụ đến đồng thời hơn 10 người tu sĩ toàn bộ đều biến thành huyết vụ. Này 10 tên tu sĩ hồn thể còn chưa kịp phản ứng. To lớn huyết khôi há mồm phun ra mười mấy đảo huyết quang. Bắn ra này mười mấy đảo huyết quang trực tiếp đem hơn 10 người tu sĩ hồn thể hoàn toàn đánh nát. Thấy một màn như vậy, lục thiên thần đời tất cả mọi người cũng sắc mặt trắng bệt một mảnh. Giờ phút này to lớn huyết khôi cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ có thể ứng đối phạm vi. Nếu là ở tiếp tục như vậy, bọn họ sợ là chỉ có một con đường chết. Nếu là mạnh nhất chấn tông chi bảo ở trên người bọn họ, bọn họ ngược lại có thể đem hết toàn lực đem chém chết. Nhưng là bọn hắn mang đến chấn tông chi bảo chỉ là phổ thông chấn tông chi bảo mà thôi. Căn bản là không có cách chém chết cái này vô cùng kinh khủng huyết khôi. Mắt thấy to lớn huyết khôi lần nữa sát hướng tam đại đạo thống cường giả. Lý cổ tiêu bất đắc dĩ thở dài. Nhìn tới vẫn là muốn bổn tỏa ra tay. Vốn là hắn không tính xuất thủ. Nhưng không nghĩ đến này dung hợp sau đó huyết khôi thật sự quá cường đại. Nếu là ở tiếp tục như vậy. Những người này sẽ phải chết sạch. Nếu như đã thấy nút trong bóng tối cái tên kia. Những người này cho dù chết quang cũng không có quan hệ gì với hắn Nhưng là bây giờ liền tầng bên trong khu vực cũng không có đi vào Hắn cũng không muốn để cho những người này liền thống khoái như vậy chết Bất đắc dĩ tự nói một tiếng ẩn dưỡng ở trong đan điện bên tịch diệt thương trong nháy mắt ra hiện trong tay hắn Sau một khắc Lý cổ tiêu thân hình tại chỗ biến mất Vèo Theo tiếng xé gió vang lên một đạo phát ra lòng rung động khí tức màu đen lưu quang bay thẳng đến to lớn huyết khôi công kích đi. chính ở công kích tam đại đạo thống cường giả to lớn huyết khôi cũng nhận ra được nguy cơ, trực tiếp xoay người vung quyền tiến lên đón. ở lục thiên thần cùng khu một đại sư đợi người sở hữu nhìn soi mói. tịch diệt mỗi một thương sắc nhọn cùng to lớn huyết khôi quả đấm hung hăng đụng vào nhau. ầm, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn. To lớn huyết khôi trực tiếp té bay ra ngoài. Mà tay cầm tịch diệt thương chủ động phát động công kích Lý Cẩu Tiêu cũng là ở vô cùng kinh khủng lực phản chấn hạ bay ngược về phía sau. Liên tiếp lui về phía sau bảy tám mét. Lý Cẩu Tiêu mới cứng ếp ổn định thân hình. Mặt hiện lên ra kinh ngạc thần sắc. Người này lực lượng sát thực rất khủng bố. Nhục thân cường độ càng là kinh khủng dọa người. Hắn nhục thân đã có thể nói kinh khủng. Nhưng là ở tịch diệt thương toàn lực dưới sự công kích sợ là cũng sẽ bị bị thương nặng xuyên thủng. Nhưng là này to lớn huyết khôi quả đấm cùng tịch diệt mỗi một thương sắc nhọn cứng đối cứng. Lại chuyện gì cũng không có. Ngay tại Lý Cẩu Tiêu vô cùng rung động thời điểm. Bị đánh lui to lớn huyết khôi lần nữa hóa thành huyết quang hướng Lý Cẩu Tiêu vọt tới. To lớn huyết khôi không có bất kỳ thủ đoạn. Hoàn toàn chính là bằng vào vô cùng kinh khủng nhục thân cùng lực lượng tới tỉ thí. Loại phương pháp này nhìn như ngu xuẩn. Nhưng trên thực tế đây là tối hữu hiệu công kích thủ đoạn. Chính bởi vì dốc hết toàn lực. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Bất kỳ lòe lòe thuật pháp cùng vũ khí đều là phí công. Chỉ cần một quyền liền có thể nổ. Mà to lớn huyết khôi liền lại như thế. Bất kể là 18 thanh đồng tướng sĩ cũng tốt. Cổ tôn nộ một kim cương cũng được Tất cả đều là một quyền đánh lui Đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại Cũng khó trách tam đại đạo thống cường giả cộng lại cũng không cách nào ứng đối Những thứ này tâm tư trong đầu nhanh chóng thoáng qua lúc Lý cổ tiêu không tránh không né Lần nữa huy động tịch diệt thương hướng vọt tới huyết khôi nghinh đón Nhìn điên cuồng đối chiến to lớn huyết khôi cùng lý cổ tiêu hai người xem cuộc chiến lục thiên thần cùng khu một đại sư đám người tất cả đều rung động trợn mắt hốc mồm nhất là cùng lý cửu tiêu tỉ thí quá lục thiên thần vốn là hắn cho là lý cửu tiêu có thể trấn áp kia hai đầu xích viêm linh dao hơn nữa cướp được kia hai món chí bảo hoàn toàn là bằng vào tới bảo uy lực mà thôi nhưng giờ phút này hắn mới biết rõ mình sai có bao nhiêu vượt quá bình thường Lý cổ tiêu thực lực và sức chiến đấu so với hắn tưởng tượng càng kinh khủng hơn gấp mấy lần Tối thiểu bọn họ nói trong cửa bên có thể cùng to lớn huyết khôi đánh nhau được không phân cao thấp nhân không ra hai cái Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được Lý cổ tiêu không chỉ có tu vi và sức chiến đấu kinh khủng Nhục thân cường độ giống vậy đạt tới không thể tưởng tượng nổi bước Như vậy một cái tu vi và nhục thân trong ngoài song cường nhân vật khủng bố Ngày sau lớn lên đến độ cao gì căn bản là không có cách dự liệu. Nghĩ tới đây. Lục thiên thần vô cùng vui mừng chính mình trước lựa chọn. Không có đắc tội lý cổ tiêu. Nếu không đắc tội kinh khủng như vậy thiên tài. Toàn bộ đạo môn sợ là đều phải hủy trong tay hắn rồi. khu một đại sư đời Phật môn cường giả tâm lý cùng lục thiên thần là như thế ý tưởng. Cũng bị lý cổ tiêu sức chiến đấu dò sợ. Mà giờ phút này địch thiên chính ngoại trừ hưng phấn chính là hưng phấn. Lý cổ tiêu càng lợi hại. Lại càng chứng minh bọn họ lựa chọn thần phục quyết định rất chính xác. Thần phục với như vậy một vị vô cùng kinh khủng chủ động. Chỉ có vinh dự. Không có gì mất mặt không mất mặt cách nói. Người khác muốn thần phục. Sợ là còn không có tư cách đó đây. Ngay tại người sở hữu tâm tư gì biệt lúc cùng to lớn huyết khôi ngạnh bĩnh mấy trăm chiêu lý cẩu tiêu trong nháy mắt bộc phát ra khí thế uy áp vạn cổ ma tổ mười lăm chương bốn trăm linh bốn huyết khôi tử bùng nổ khí thế uy áp sau lý cẩu tiêu lần nữa tay cầm tịch diệt thương công chích đi mới vừa rồi hắn hoàn toàn là bằng vào sức mạnh thân thể đối kháng dung hợp huyết khôi mặc dù bằng vào sức mạnh thân thể đối kháng huyết khôi cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Nhưng như muốn chém chết lại là căn bản không khả năng Đừng nói đem chém chết Coi như là đánh cho trọng thương cũng làm không được Bởi vì này ra hỏa nhục thân thật sự quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ Hơn nữa thật giống như không có bất kỳ nhược điểm như thế Tịch diệt thương bất kể công kích ở nhà này hỏa vị trí nào Đều giống như là công kích ở vạn niên hàn thiết trước nhất dạng Hơn nữa người này là con dối Căn bản không biết gió mệt mỏi. Chỉ cần có đủ năng lượng. Người này sợ là có thể một mực điên cuồng như vậy để dưới sự công kích đi. Con dối vĩnh viễn không biết gió mệt mỏi. Nhưng là lý cổ tiêu có thể không làm được như thế. Nếu là ở tiếp tục như vậy. Hắn sẽ bị người này hao hết lực lượng rơi vào hạ phong. Cho nên hắn phải đánh nhanh thắng nhanh. Mau sớm đem người này chém chết hoặc là trấn áp khống chế. Theo tu vi toàn bộ bùng nổ, tịch diệt thương bữa trước lúc tản mát ra thao thiên ma uy. Kinh người vô cùng lòng rung đồng khí tức vét sạch chu vi mấy ngàn thước, làm người ta cả người run rẩy, To lớn huyết khôi tựa hồ cũng phát giác nguy cơ sinh tử. Phát ra một đạo phấn nộ gào thét, trên người bộc phát ra nồng nặc huyết quang. Làm phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương công kích đi lúc. To lớn huyết khôi vẫn là không sợ hãi chút nào vung quyền đập tới, ầm, lại vừa là một đạo nổ vang rung trời. Vô cùng kinh khủng va chạm khí lãng hướng bốn phía cuốn đi. Lục thiên thần đám người đều là bị kinh khủng này khí lãng bước lui vài chục bước. Mà lý cổ tiêu cùng to lớn huyết khôi nhưng là một bước đát lui. Giờ phút này không chỉ là lý cổ tiêu bộc phát toàn bộ tu vi. To lớn huyết khôi cũng là vận dụng toàn bộ lực lượng. Theo kinh khủng khí lãng tàn đi. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. To lớn huyết khôi trên nắm tay bất ngờ xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt. Thấy một màn như vậy. Lý Cầu tiêu nhất thời chân mày cao lại. Mặt hiện lên ra kinh hỉ nộ cười. Xem ra người này nhục thân cũng không phải thật vô định. Vẫn có thể bị bị thương nặng. Cái ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua lúc. Lý Cẩu Tiêu không chút do dự lần nữa huy động tịch diệt thương hướng Huyết Khôi Hai Mắt phi đâm đi. Mới vừa rồi hắn mấy lần công kích về phía Huyết Khôi Hai Mắt đều bị sự cường lực ngăn trở cản lại. Cho nên hắn suy đoán Hai Mắt chắc là Huyết Khôi một cách nhược điểm. Khi hắn cầm thương công kích về phía Huyết Khôi Hai Mắt lúc, Huyết Khôi vẫn là cùng mới vừa rồi như thế, huy động cự trưởng hướng hắn chụp đi qua nhưng mà lần này Lý Cửu Tiêu đã có chuẩn bị, Há sẽ bị ngăn cản. Ngay tại to lớn huyết khôi huy trưởng đánh tới lúc, Lý Cửu Tiêu thân hình một tránh khỏi rồi huyết khôi cự trưởng công kích, né tránh trước mắt. Lý Cửu Tiêu trong nháy mắt nâng lên tà trường, một đạo ẩm chứa lòng rung động khí tức màu xám lưu quang bắn ra. Vèo, lần này tịch diệt thương cũng không phải chân chính sát chiêu nổi lên bên trái trưởng trưởng phía trong lòng luôn hồi kính mới thật sự là sát chiêu. Ở một đạo tiếng xé gió chung, phát ra lòng rung động khí tức màu xám lưu quang bay thẳng bắn vào rồi to lớn huyết khôi trong đôi mắt ầm, làm màu xám lưu quang phóng vào to lớn huyết khôi trong đôi mắt lúc ầm ầm nổ tung. Này một đạo màu xám lưu quang dùng hết lý cửa tiêu toàn bộ lực lượng. giờ phút này nổ mạnh sinh ra uy lực không thể nghi ngờ. Ở đinh tai nhức ấp trong tiếng nổ. To lớn huyết khôi đầu trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Theo cử đầu lớn nổ tung thành huyết vụ. Huyết khôi thân thể cũng trong nháy mắt giải tán. Nhìn giải tán thành huyết vụ huyết khôi. Lý cửa tiêu trong nháy mắt thúc giục cửa tháp. Đem những thứ này huyết vụ tất cả đều hút tới rồi cửa tháp bên trong. Nhìn một màn này. Tam đại đạo thống còn lại hơn 50 danh cường giả bữa lúc hưng phấn kêu gào. Như thế khó xây dưa kinh khủng tuyệt sắc Cuối cùng là bị giết chết Lục thiên thần cùng khô một đại sư nhìn về phía Lý Cẩu Tiêu ánh mắt phức tạp vô cùng Bọn họ muốn giết chết này to lớn huyết khôi là căn bản không khả năng Trừ phi mượn mạnh nhất chấn Tông Chi bảo Mà Lý Cẩu Tiêu chỉ dựa vào lực một người liền giết chết rồi kinh khủng này huyết khôi Mặc dù Lý Cẩu Tiêu cũng mượn pháp bảo lực lượng nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ đối lý cửa tiêu thật sâu kính sợ cùng kiêng kỵ. giờ phút này lý cửa tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. người này thật sự thật khó dây dư. cũng may vẫn bị chính mình thành công chém giết. tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm. sát chiêu chân chính vẫn còn ở phía sau đây. nghe long lão đầu cảnh cáo. lý cửa tiêu gật đầu một cái. Bây giờ còn chưa thấy phía sau màn cái kia nhân vật khủng bố. Hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ khinh thường nào. Dù sao một cái huyết khôi cũng kinh khủng như vậy. Người giật dây có thể đơn giản mới lạ. Hít sâu một hơi. Lý cẩu tiêu lúc này ở vân tiêu bên trên ngồi xuyết bằng. Bắt đầu khôi phục nhanh chóng trong cơ thể tiêu hao ma khí cùng lực lượng. Tịch diệt thương trôi lơ lửng ở lý cẩu tiêu bên người. Bảo vệ Lý Cửu Tiêu An Nguy Những người còn lại thấy vậy cũng không có tùy tiện xông vào tầng bên trong Giống vậy bắt đầu dành thời gian khôi phục Địch Thiên Chính đem Thanh Đồng Cổ Thư thu vào Khu một Đại Sư cũng thu hồi Cửu Tôn Nộ Mục Kim Cương cùng Kim Sắc Liên Thai Mới vừa rồi trong chiến đấu Này hai cái pháp bảo cũng bị trình độ nhất định tổn thương May Lý Cửu Tiêu kịp thời xuất thủ Nếu không hai món báu vật này trực tiếp hủy diệt cũng có thể, mọi người ở đây khôi phục xong sau đó. huyết vụ thành phương hướng có một đạo đạo nhân ảnh đạp không mà tới, tam đại đạo thống chạy tới tiếp viện cường giả đến. những cường giả này phân biệt đến từ thiên thánh sơn, nói thành cùng với đại lôi âm sơn. trong ngày thường bọn họ đều đang bế quan sinh tử tu luyện, không có to lớn nguy cơ sẽ không ra thế nhưng bây giờ đối mặt vạn năm trước liền xuất hiện qua kinh khủng tai nạn, bọn họ toàn bộ cũng chạy tới nơi này tới, trừ quá tam đại đạo thống mấy trăm tên cường giả bên ngoài, tây châu tán tu trung cường giả cũng tới hơn một trăm tên, về phần nguyên anh đỉnh phong tu vi dưới đây tán tu cũng chạy đến hơn mấy chục vạn người, bất quá này mấy trăm ngàn người tất cả đều ở lại mấy ngàn thước ngoài chờ đợi, dù sao bọn họ tu vi thật sự quá thấp, coi như chạy tới nơi này cũng không có ít gì. Tam đại đạo thống cường giả cộng thêm hơn 100 tên tán tu cường giả. Hội tụ ở chỗ này cường giả chừng hơn 400 người. Làm Lý Cầu Tiêu mở hai mắt ra lúc đứng lên. Tam đại đạo thống cùng tán tu trung cường giả đỉnh cao tất cả đều tiến lên đón. Bọn họ đã từ Lục Thiên Thần cùng Địch Thiên Chính đám người trong miệng biết được vừa mới phát sinh tất cả mọi chuyện. Như không phải Lý Cầu Tiêu kịp thời xuất thủ, Đi vào hơn một trăm tên cường giả ít nhất phải chết tám chín mươi cái. Lý đảo hữu, đa tả ngươi trưởng nghĩa xuất thủ. Sau này nếu là cần chúng ta đảo môn trợ giúp, cứ mở miệng. Chúng ta nho môn cũng là như vậy. Lý đảo hữu như có nhu cầu. Chúng ta nhất định toàn lực tương trợ. Theo đảo môn lão tổ cùng nho môn lão tiên hiền liên tiếp tỏ thái độ. Phật môn đại sư cũng hai tay là chắp tay cười nói. Phật môn hoan nghênh Lý Thí Chủ đi đại lôi âm sơn làm khách luận đạo. Lý Cửu Tiêu bộc phát ra thiên phú kinh khủng cùng sức chiến đấu đủ để cho bọn họ đưa tới coi trọng. Cũng có cùng bọn họ ngồi ngang hàng tư cách đó. Cho nên bọn họ mới sẽ khách khí như vậy địa lôi kéo giao hảo. Đối với cách này những người này giao hảo. Lý Cửu Tiêu tự nhiên cũng sẽ không mặt lạnh mà đợi. Lúc này cười khách khí ứng đối. Đơn giản khách sáo trò chuyện mấy câu sau Người sở hữu đề tài liền chuyển tới huyết vụ ao đầm bên trên Giờ phút này huyết vụ trong ao đầm tầng khu vực vẫn bị huyết vụ bao phủ Hơn nữa còn là đầm đà vô cùng huyết vụ Tiến vào đem chung thì tuyến cũng sẽ phải chịu trở ngại Cho nên phải làm xong tương ứng an bài quyết sách Nếu không tùy tiện xông vào trong đó Tất nhiên sẽ có phiền toái cứ như vậy ước chừng thương nhì sau nửa giờ, rút cuộc có kết quả, vạn cổ ma tổ mười lăm, chương bốn trăm linh năm vạn năm âm minh thạch quan lại xuất hiện, thương nhì kết quả đó là cùng chức như thế, do lý cầu tiêu để giải quyết huyết vụ, còn lại cường giả là giải quyết sâu bên trong ẩm chứa còn lại nguy hiểm, ví dụ như mới vừa rồi huyết khôi loại. Đối với cái kết quả này lý cỡ tiêu dĩ nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao nồng nặc kia huyết vụ với hắn mà nói đồng dạng là cơ duyên tạo hóa. Coi như không an bài như vậy hắn cũng sẽ đi làm. Về phần bên trong coi là thật có bảo vật lời nói. Đó chính là bằng bản lãnh của mình tranh đoạt. Mặc dù bây giờ những người này với nhau giữa cũng khách khí vô cùng. Nhưng là thấy đến bảo vật sau đó. Sợ là cũng sẽ vạch mặt cướp đoạt. Làm ra quyết định sau. Mọi người cũng không do dự nữa. Lúc này đồng thời hướng lên trước mặt nồng nặc huyết vô đi vào. Đi vào đậm đà huyết vô trước mắt. Lý cổ tiêu liền lập tức thúc sụp cổ tháp bắt đầu điên cuồng thu nạp đứng lên. Nơi này đậm đà trong huyết vô ẩm chứa năng lượng sinh cơ so với mới vừa rồi nhưng huyết vô đó mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Theo đầm đà vô cùng huyết vụ huyền nhược hải nước đổ rót như thế bị lý cổ tiêu hít vào cổ tháp bên trong. Bốn phía cảnh tượng cũng từ từ trở nên rõ ràng đứng lên. Hơn 400 danh cường giả cũng không có tùy tiện xông về phía trước. Mà là đi theo lý cổ tiêu bốn phía. Dù sao trong huyết vụ bên tầm mắt bị ngăn trở. Sơ ý một chút liền sẽ gặp phải phiền toái. Bây giờ có lý cổ tiêu để giải quyết này nồng nặc huyết vụ. Bọn họ cũng cũng không cần phải gấp gáp. Bọn họ không nóng này. Lý cổ tiêu thì càng thêm không nóng này. Lượng lớn đậm đà huyết vụ bị hít vào cổ tháp sau đó. Hơi chút luyện hóa một phen biến thành tinh thuần vô cùng ma khí. Tinh thuần vô cùng ma khí lại đang lý cổ tiêu bên trong kinh mạch vận chuyển tuần thiên hậu tù vào đan điền. Không chỉ có kịp thời bổ sung trong cơ thể tiêu hao ma khí. Tu Vi cũng ở đây dạng trong quá trình chậm rãi tăng lên. Như vậy cơ duyên tạo hóa trong ngày thường gặp cũng không gặp được. Bây giờ gặp. Lý cổ tiêu đương nhiên sẽ không cuốn cuồng. Ngay tại Lý cổ tiêu điên cuồng thu nạp những thứ này đậm đà huyết vụ thời điểm. Những thứ này đậm đà huyết vụ lần nữa bắt đầu lui về phía sau. Mắt thấy đậm đà huyết vụ bắt đầu quay ngược lại. Lý cổ tiêu nhất thời gia tăng hấp thu cường độ dục cửu thấp hấp thu đồng thời. Hắn cũng sử dụng Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp biến thành ngàn mét lớn nhỏ. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực bắt đầu sau khi hấp thu lui đậm đà huyết vụ. Cơ hội như vậy cũng không có lần thứ hai. Vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được rồi. Nhìn điên cuồng như vậy thu nạp đậm đà huyết vụ lý cửu tiêu, hơn 400 danh cường giả trực tiếp trợn tròn mắt. Bái kiến lý cổ tiêu điên cuồng thu nạp huyết vụ lục thiên thần đám người ngược lại là không có quá lớn cảm thụ. Nhưng là phía sau chạy tới tiếp viện sở hữu cường giả thấy một màn như vậy. Tâm lý dĩ nhiên là vô cùng khiếp sợ. Dù sao huyết vụ trong ao đầm huyết vụ là đã ra danh. Căn bản là không có cách hấp thu tu luyện. Nếu là có dùng lời nói huyết vụ trong ao đầm bên huyết vụ đã sớm bị hút xong rồi. Há sẽ chờ tới bây giờ. Không giờ phút này quá nhìn lý cổ tiêu điên cuồng như vậy địa thu nạp. Sở hữu cường giả tâm lý không khỏi bắt đầu suy tư. Có lẽ những thứ này đầm đà huyết vụ cũng không phải không cách nào luyện hóa. Mà là bọn hắn không tìm được phương pháp mà thôi. Ngay tại người sở hữu áng tự suy đoán thời điểm. Bao trùm toàn bộ huyết vụ ao đầm sâu bên trong đầm đà huyết vụ rốt cuộc toàn bộ lui đến cuối cùng bên. Nhìn tổ lại đến đồng thời những thứ kia đậm đà huyết vụ. Lý cử tiêu chỉ có thể vô cùng thất vọng địa khẽ thở dài một cái. Đem hà độ lạc thư thu vào. Chính mình mới vừa rồi hấp thu được điểm này đậm đà huyết vụ sợ là liền 10% cũng không có. Thật sự quá đáng tiếc. Mà giờ khắc này người sở hữu ánh mắt từ trên người lý cử tiêu rời đi. Nhìn về phía vốn là bị huyết vụ bao phủ mặt đất. Chỉ thấy phía dưới cũng không phải cùng chung tầng tầng ngoài như thế huyết sắc hoa cỏ lâm một. Mà là vô cùng vượt dị hồng sắc pho tượng. Những thứ này hồng sắc pho tượng rõ ràng là A-tu-la tộc tộc nhân. Nam xấu xí vô cùng. Nữ yêu kiều diễm ước áp tuyệt mỹ. Nhìn một cái. Nơi này A-tu-la tộc nhân pho tượng nói ít cũng không nhiều hơn trăm cái. Ngay tại Lý Cửu Tiêu đánh giá những thứ này A-tu-la tộc nhân pho tượng lúc Khu một đại sư vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói Những thứ này pho tượng đều là thiên ngoại sinh vật Cổ tịch trên đều có ghi lại Những ngày qua ngoại sinh vật tàn nhẫn tà ác Chiếm đoạt tu sĩ huyết dịch tu luyện Xem ra sâu bên trong tồn tại chính là cái này chủng tộc thiên ngoại sinh vật Nghe được khu một đại sư lời này Lý Cẩu Tiêu không khỏi mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới Phật môn trong cổ tịch liền A Tu La tộc ghi lại đều có. Nếu là có thời gian lời nói, mình ngược lại là có thể đi Phật môn Thánh địa Đại Lôi Âm Sơn viếng thăm một chút, đem Phật môn những cổ tịch đó xem một lần, nói không chừng sẽ có cái gì trọng yếu phát hiện. Ánh mắt từ trên người Khô một đại sư thu hồi, Lý Cửu Tiêu mở ra thần thức tra xét rõ ràng đến những thứ này pho tượng. Những thứ này trong pho tượng bên có rất yếu ớt sinh cơ. Bất quá khi có khi không. Lý Cửu Tiêu trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. A-tu-la tộc cường giả kinh khủng hắn đã thấy qua. Một lần kia như không phải yêu đế lưu lại hậu thủ cứu mình một mạng. Chính mình hài cốt cũng lạnh thấu. Một bên đạp không chạy về phía trước đường một bên điều tra phía dưới ruộng gì pho tượng mọi người rất nhanh liền đi tới chỗ sâu nhất ở người sở hữu nhìn soi mói bao phủ cuối cùng khu vực này huyết vụ cũng chậm rãi rung xuống dưới đất làm huyết vụ hoàn toàn tiêu tan sau đó một cái cao bảy mươi tám mươi mét to lớn tế đàn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người mà ở nơi này to lớn trên tế đài bất ngờ có một cái màu đen thạc quan lý cẩu tiêu liếc mắt liền nhìn thấu màu đen thạch quan chất liệu rõ ràng là vạn năm âm minh thạch chế tạo thạch quan trước cái kia thiếu chút nữa giết chết hắn atula tộc cường giả đồng dạng là ở vạn năm âm minh thạch trong quan hồi phục mà mới vừa rồi lui về tới đây cuồn cuộn huyết vụ như quả không ra ngoài dự liệu lời nói chắc tất cả đều tràn vào vạn năm âm minh thạch trong quan bên nhìn cao lớn trên tế đài vạn năm âm minh thạch quan Lý Cửu tiêu cảnh giác đề phòng Làm xong tùy thời trốn vào cổ tháp chuẩn bị Về phần những người khác hắn liền không xem vào Dù sao những người này cùng mình không quen không biết Gặp nguy hiểm hắn chỉ cần cố hảo chính mình là được rồi Tất cả mọi người đều đang nhìn vạn năm âm minh thạch quan Nhưng là không có một người dám tiến lên Lý Cửu tiêu cũng không có tùy tiện xông tới đi Cùng những người khác như thế đứng ở ngoài trăm thước yên lặng nhìn. Ngay tại người sở hữu nhìn trầm trầm vạn năm âm minh thạch quan thời điểm. Phía dưới chuyển tới răng rắc răng rắc thanh âm. Đột nhiên xuất hiện động tính nhất thời đem người sở hữu sợ hết hồn. liền vội vàng nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới sở hữu Atula tộc nhân pho tượng bất ngờ xuất hiện từng vết nứt. Tình huống gì? Những thứ này pho tượng sẽ không cần sống lại chứ? Làm một gã cường giả nói ra lời này sau, Còn lại cường giả cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Nơi này pho tượng nói ít cũng có mấy trăm cái. Nếu là toàn bộ sống lại lời nói. Kia có thể gặp phiền toái. Nhưng mà ngay tại người sở hữu mặt lộ sợ hãi lo âu thời điểm. Phía dưới pho tượng bắt đầu cái này tiếp theo cái kia vỡ vụn. Hóa thành ẩm chứa sinh cơ huyết khí rung xuống dưới đất. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi Phía dưới sở hữu pho tượng toàn bộ vỡ vụn Biến thành huyết khí rung xuống dưới đất Theo sở hữu pho tượng hóa thành sinh cơ huyết khí rung xuống dưới đất Lớn vô cùng tế đàn nhất thời bùng nổ nhức mắt vô cùng huyết quang Mọi người có thể vô cùng rõ ràng thấy trên tế đài có từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm từ dưới đi lên tràn vào tế đàn nóc và năm âm minh thạch quan Thấy một màn như vậy lý cẩu tiêu nhất thời mặt liền biến sắc, vội vàng gấp giòn quát lên: vạn cổ ma tổ mười lăm, chương bốn trăm linh sáu lỗ thác la, đồng loạt ra tay phá hủy tế đàn. mới vừa rồi hắn không có suy nghĩ ra một điểm này, nhưng hiện ở thấy một màn như vậy sau hắn đột nhiên công khai, trong thạc quan bên tu la tộc cường giả cũng không đủ sinh cơ hồi phục. Cho nên lựa chọn đem nơi này mấy trăm cái tộc nhân toàn bộ hiến tế Dùng mấy trăm cái tộc nhân sinh cơ tới phục chính bản thân tô Gấp tiếng kêu hạ xuống Lý cổ tiêu lập tức nâng lên tay phải Thúc giục luôn hồi kính hướng về phía to lớn tế đàn phát ra một đạo màu xám lưu quang Những người còn lại cũng phản ứng kịp, Không chút do dự đồng thời phát động công kích Trong phút chốc Hơn 400 nói kinh khủng công kích đồng loạt hướng tế đàn oanh tạp đi. Ở nơi này hơn 400 nói kinh khủng công kích sắp lạc ở trên tế đài lúc. Một cái bao phủ cả tòa tế đàn huyết sắc kết giới vô căn cứ nổi lên. Hơn 400 nói vô cùng kinh khủng công kích toàn bộ đều rơi vào huyết sắc kết giới bên trên. Ông, ở nơi này hơn 400 nói vô cùng kinh khủng dưới sự công kích Huyết sắc kết giới hung hãn rung rung chốc lát. Nhưng mà cũng chỉ là rung rung chốc lát mà thôi. Hơn bốn trăm nói công kích liền một tia ghẽ hở cũng không có tạo thành. Nhìn một màn này. Lý cửa tiêu nhất thời cao mày. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Mà lục thiên thần cùng địch thiên chính đời hơn bốn trăm danh cường giả chính là mặt lộ kinh hãi. Trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi thần sắc. Nơi này hơn bốn trăm danh cường giả liên thủ công kích. Coi như là càn quét toàn bộ Tây Châu cũng có thể làm được Nhưng giờ phút này là lại liền một cái huyết sắc kết giới cũng đánh không bể Thậm chí ngay cả một tia vết nứt cũng không có Ngay tại Lý Cửu Tiêu vẻ mặt nghiêm túc mà nghĩ muốn phát động lần thứ hai lúc công kích, To lớn tế đàn đột nhiên bắt đầu rung rung Uồn ùn. Kèm theo to lớn tế đàn rung rung Mặt đất cũng bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên đột nhiên xuất hiện biến cố nhất thời làm cho tất cả mọi người cảnh giác đề phòng. Mặt hiện lên ra sợ hãi thần sắc, ở người sở hữu nhìn soi mói. To lớn trên tế đài vạn năm âm minh thạch quan trầm rãi trôi lơ lửng lên, làm vạn năm âm minh thạch quan trôi lơ lửng đến cùng mọi người song song không chung lúc. vạn năm âm minh thạch quan nắp quan tài lạch cạch một tiếng bay, sau một khắc Một đảo bóng người chậm rãi từ vạn năm âm minh thạch trong quan bên đứng lên. Cái này bóng người màu da cùng A-tu-la tộc cường giả màu da giống nhau như đúc. Nhưng là cùng còn lại phái nam A-tu-la tộc nhân bất đồng là người này cũng không có xấu như vậy lậu, Cùng nhân loại bình thường tu sĩ không sai biệt bao nhiêu. Duy nhất khác biệt chính là chỗ này ra hỏa vóc người so với nhân loại tu sĩ cao lớn. Ước chừng có cao hơn 2 mét. Trừ lần đó ra, tên này Atula tộc cường giả lỗ tai tương đối dài. Cái trán còn có một khối lướt vảy màu xanh. Nhìn mấy vị quái gì? Ngay tại Lý Cửu Tiêu đánh giá người này lúc, long lão đầu kinh ngạc vô cùng thanh âm ở trong đầu bên vang lên. Thế nào lại là người này? Cảnh giác phòng bị nhìn chằm chằm tên này Atula tộc cường giả Lý Cửu Tiêu nghe được long lão đầu tiếng kinh ngạc âm sau nhất thời hơi biến sắc mặt. Long lão, ngươi biết người này, lão phu còn tưởng rằng là huyết thần tử phân thân đâu rồi, không nghĩ tới là người này. Nói xong lời này sau đó, không đợi lý cử tiêu vội vàng hỏi. Long lão đầu liền thở một hơi thật dài nói, người này gọi là Lỗ Thác La. Là Minh Hà lão tở ngồi xuống bốn đại ma tướng một trong, vốn tưởng rằng người này ngòm củ tỏi rồi. Không nghĩ tới hắn phân thân lại xuất hiện ở nơi này. Làm long lão đầu nói ra người này thân phận sau. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Người này lai lịch không nhỏ a, Lại là minh hà lão tổ ngồi xuống bốn đại ma tướng một trong. Mặc dù chỉ là một cái phân thân. Nhưng là ở tiểu thế giới này chỉ sợ cũng là càn quét nhân vật vô địch đi. Tựa hồ là đoán được lý cổ tiêu tâm lý kiêng kỳ, Long lão đầu cổ quái vô cùng nói. Này là phân thân là một cái động tác võ thuật đẹp. Khả năng phi thường hù dọa nhân. Nhưng là không có gì quá lớn lực công kích. Chính chủ ở trong tế đàn bên đâu rồi. Có thể chính là chỗ này ra hỏa bản thể. Ngay tại long lão đầu những lời này lúc rơi xuống. Từ vạn năm âm minh thạc trong quan đứng lên lỗ thác la chậm rãi mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra trước mắt. Vô cùng kinh khủng khí thế đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Đột nhiên bùng nổ khí thế kinh khủng uy áp nhất thời để cho hợp thể tu vi dưới đây cường giả phúc phun ra búng máu tươi lớn. Sắc mặt trở nên trắng bệt vô cùng. Mà hợp thể tu vi trở lên hơn 10 người cường giả tại này cổ vô cùng kinh khủng uy áp trước mặt cũng là bị áp chế được cả người run rẩy, Dường như muốn quỳ sụp xuống đất. Coi như là lý cửu tiêu tại này cổ vô cùng kinh khủng khí thế uy áp trước mặt cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có tử vong lòng rung động cảm. Long lão đầu. Ngươi chắc chắn người này là động tác võ thuật đẹp. Cổ khí thế này uy áp so với trước kia cái kia Atula tộc cường giả cũng kinh khủng hơn. Bị yêu đế chém chết cái kia Atula tộc cường giả với hắn mà nói cũng đã vô cùng kinh khủng. Không thể chống đỡ một chút nào rồi. Mà giờ khắc này trên người lỗ thác la tản mát ra cổ khí thế này so với cái kia bị yêu đế chém chết Atula tộc cường giả kinh khủng không chỉ gấp mấy lần. Vậy làm sao nhìn cũng không giống là một cái động tác võ thuật đẹp. Theo lý cỡ tiêu tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu mặt lộ khinh thường suy cười một tiếng. bộc phát ra khí thế uy áp liền nhất định mạnh sao. Như là không tin tưởng. Đợi một hồi liền nhìn kỹ. Nhìn người này có thể hay không ra tay với các ngươi? Nghe long lão đầu khẳng định vô cùng thanh âm Lý cẩu tiêu tâm lý ngược lại là hơi thở phào nhẹ nhõm Ở chuyện liên quan đến nguy cơ sinh tử trong chuyện Long lão đầu sẽ ở không đáng tin cậy cũng sẽ không lắc lư chính mình Nghĩ tới đây Hắn cố đè xuống tâm lý hỗn loạn suy nghĩ Hướng lỗ thác la nhìn sang Ở người sở hữu nhìn soi mói lỗ thác la chậm rãi hướng bọn họ nhìn lại, thần sắc hờ hứng vô cùng lạnh lùng nói, nhân loại các ngươi thật lớn mật, lại dám đánh nhiễu bồn tòa ngủ say, theo lỗ thác la vô cùng băng lãnh tiếng nói vang lên, lục thiên thần đời hơn bốn trăm danh cường giả đều là hổ dọa cả người run rẩy, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, huyết vụ ao đầm sâu bên trong thậm chí có như vậy một vị vô cùng kinh khủng tồn tại, Chỉ là tản mát ra này cổ khí thế kinh khủng cũng đủ để nghiền nát bọn họ. Cho nên bọn họ căn bản không dám có bất kỳ lực phản kháng. Theo bản năng, người sở hữu ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Lý Cửu Tiêu. Đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại. Bọn họ căn bản không có bất kỳ ý tưởng phản kháng cùng thực lực. Bây giờ chỉ có thể nhìn Lý Cửu Tiêu rồi. Mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu tâm lý nhưng là hoàn toàn yên lòng. Bởi vì Long Lão đầu nói không hề có một chút nào sai. Cái này phát ra khí thế kinh khủng lỗ thác la thật đúng là một cái động tác võ thuật đẹp. Nếu như người này coi là thật có vô cùng kinh khủng thực lực. Làm sao cùng nhóm người mình nói nhảm. Sớm liền trực tiếp đem nhóm người mình luyện hóa hấp thu rồi. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu không khỏi ở tâm lý hỏi dò Long Lão. Người này là động tác võ thuật đẹp. Kia trong tế đàn bên chính chủ đây. Có hay không tỉnh lại? Yên tâm đi. Trong tế đàn bên chính chủ căn bản không tỉnh lại. Duy nhất uy hiếp có lẽ chính là trong tế đàn bên một món tu la chi bảo rồi. Lấy được long lão đầu câu trả lời sau đó. Lý cổ tiêu trong lòng nhất thời có quyết định. Hiện đang lo lắng không phải giải quyết người này. Mà là phải đem lục thiên thần những người này lắc lư rời đi mới được dù sao nơi này sự tình chính mình hoàn toàn có thể tùy tiện giải quyết nếu là những người này ở lại chỗ này ngược lại có chút chuyện xấu cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau lục phàm nhất thời hít sâu một hơi nhìn phô trương thanh thế lỗ thác la trầm giọng nói vạn cổ ma tổ mười lăm chương bốn trăm linh bảy lắc lư để cho bọn họ rời đi bổn tỏa tới cho ngươi bồi tội như thế nào Giờ phút này cũng không có khác biện pháp lắc lư lục thiên thần đám người rời đi. Hắn chỉ có thể dùng biện pháp này. Theo lý cử tiêu câu nói này ra miệng. Lục thiên thần cùng khô một đại sư đời hơn 400 danh cường giả nhất thời ngây ngẩn. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới lý cử tiêu vào lúc này lại nguyện ý dùng chính mình đổi lấy bọn họ rời đi. Muốn biết rõ lưu lại giá gần như đó là một con đường chết. Địch thiên chính cùng kia bốn gái nho môn giờ phút này tiên hiền càng là mặt đầy vội vàng thần sắc. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ mở miệng. Đứng ở vạn năm âm minh thạch trong quan bên lỗ thác la liền hờ hứng mở miệng. Đem ngươi nhục thân hiến tế cho bổn thần. Bản thân liền thả bọn họ đi. Nhìn hờ hứng vô cùng nói ra lời nói này lỗ thác la. Lý cổ tiêu nhất thời vui vẻ. Người này giả bộ thật là có thể. Như không phải mình lấy được long lão đầu nhắc nhở. Phần trăm bách hội bị người này cho chấn nhít. Dù sao trên người hắn tàn mát ra này cổ khí thế kinh khủng uy áp là tuyệt đối không cách nào làm giả. Mà khí thế uy áp liền đại biểu một tên tu sĩ thực lực. Cho nên trừ quá lý cổ tiêu bên ngoài. Lục thiên thần cùng khu một đại sư đời hơn 400 danh cường giả đối lỗ thác la căn bản không có mảy may hoài nghi. Dù sao lỗ thác la mới vừa rồi chỉ dựa vào bộc phát ra khí thế uy áp liền bị thương nặng người sở hữu. Đây là không giả được. Mà lục thiên thần cùng khu một đại sư đợi hơn 400 danh cường giả nghe được lỗ thác la những lời này sau. Trên mặt nhất thời hiện ra do dự dãy rùa thần sắc. Nếu là có lựa chọn. Bọn họ dĩ nhiên là không muốn chết. chớ nói chi là dùng lý cẩu tiêu tử đem đổi lấy tánh mạng bọn họ rồi. Tuyệt đối là tính toán cực kỳ. Mặc dù bọn họ đối lý cử tiêu kính sợ không dứt, Nhưng là vẻn vẻn chỉ là kính sợ mà thôi. So sánh tánh mạng mình. Phần này kính sợ tự nhiên liền không giá trị gì. Duy nhất để cho bọn họ lo lắng là lỗ thác la nói chuyện không tính toán gì hết. Bọn họ lần này có thể rời đi. Nhưng là lỗ thác la chiếm cứ lý cử tiêu nhục thân sau sẽ sẽ không đối phó bọn họ liền không nhất định. Mà địch thiên chính cùng nho môn bốn gã giờ phút này tiên hiền nhưng là thật ngồi không yên. Vội vàng gấp giọng nói. Lý đạo hữu. ngài có thể không thể tin tưởng người này a Lý cửu tiêu ở tại bọn hắn thức hải hồn thể bên trong để lại thần thức xấu ấm. Vạn nhất Lý cửu tiêu chết ở chỗ này. Bọn họ sợ là cũng có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên bọn họ so với bất luận kẻ nào đều gấp. Thấy địch thiên chính cùng nho môn bốn vị tiên hiền nói như vậy. Lục thiên thần nhóm cường giả trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lúc túng thần sắc. Nhìn những người này sắc mặt. Lý cổ tiêu liền biết bọn họ tâm lý ý nghĩ. Những người này vào trước khi tới đúng là muốn giải quyết huyết vụ ao đầm. Nhưng kia không phải là vì toàn bộ Tây Châu. Mà là vì chính bọn hắn lợi ích. Dù sao huyết vụ trong ao đầm huyết vụ một khi bùng nổ đến thời điểm tổn hại hay là đám bọn hắn lợi ích nhưng bây giờ bất đồng rồi bọn họ gặp được huyết vụ ao đầm sâu bên trong nhân vật khủng bố cũng không phải cách loại này một lời không hợp liền chu diệt tồn tại hơn nữa còn đưa ra điều kiện như vậy cho nên bọn họ tâm lý dĩ nhiên là giãn ra không ít không có lựa chọn lời nói bọn họ nguyện ý vì mỗi người đạo thống lợi ích bỏ ra sinh mệnh giá Nhưng là bây giờ có lựa chọn. Bọn họ tự nhiên không nghĩ tùy tiện chết đi. Nhàn nhạt phủi những người này liếc mắt. Lý Cửu Tiêu trực tiếp nhìn Lỗ Thác La nói. Được, bổn tòa có thể hiến tế nhục thân. Nhưng là bây giờ phải để cho bọn họ an toàn rời đi. Hơn nữa ngươi không thể ở Tây Châu Đại Khai sát giới. Hắn chi sở dĩ nói ra cái điều kiện này. Tự nhiên cũng là vì để cho Lục Thiên Thần đám người hoàn toàn yên tâm. Dù sao những người này băn khoan chính là Lỗ Thác La hậu kỳ sẽ tiếp tục xuất thủ. Hắn trước mặt tin tưởng cái này động tác võ thuật đẹp nhất định sẽ đồng ý. Dù sao đối với trả chính mình một cái so đối phó nhiều cường giả như vậy phải tiết kiệm tâm đắc nhiều. Cùng hắn suy đoán giống nhau như đúc. Theo hắn dứt tiếng nói sau. Lỗ Thác La làm bộ trầm ngâm một chút sau hờ hững nói. Hèn mọn nhân loại. bổn thần đồng ý ngươi thỉnh cầu. Nếu là ngươi môn còn dám xông vào bổn thần lãnh địa, bổn thần liền tàn sát toàn bộ tây châu, cút đi, hờ hứng vô cùng dứt tiếng nói, lỗ thác la một tay phất lên, địch thiên chính cùng lục thiên thần đám người nhất thời bị một cổ lực lượng cho truyền tống rời đi, làm lúc xuất hiện lần nữa, bọn họ đã tới huyết vụ ao đầm khu vực bên ngoài, Thấy nhóm người mình bị lỗ thác la vung tay lên liền đưa đến mấy ngàn thước khu vực bên ngoài. Lục thiên thần cùng khô một đại sư đời hơn 400 danh cường giả tất cả đều hồ dọa đến sắc mặt trắng mệt vô cùng. Loại này thủ đoạn bọn họ chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy. Thở một hơi thật dài. Người sở hữu cố đè xuống tâm lý sợ hãi và sợ hướng huyết vù ao đầm sâu bên trong nhìn. Chỉ thấy huyết vụ ao đầm sâu bên trong lần nữa bị nồng nặng huyết vụ bao phủ. Căn bản không thấy gió bên trong hết thầy. Nhìn một màn này. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra vô cùng phức tạp thần sắc. Lần này may mà Lý Đảo Hiếu. Nếu không mọi người chúng ta sợ là cũng muốn bỏ mình. Đúng vậy. Lý Đảo Hiếu hy sinh chính mình đã cứu chúng ta. Phần ăn tình này quá lớn. Chỉ tiếc không có cơ hội thường lại. Giờ phút này trên mặt tất cả mọi người đều là cảm khái vô cùng Nhưng tâm lý nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ huyết vô ao đầm cái phiền toái này giải quyết Bọn họ cũng không có trả giá cao gì Có thể nói là thiên đại hỷ sự Duy nhất vi sinh cũng chỉ có lý cẩu tiêu mà thôi Nhưng lý cẩu tiêu cùng bọn họ vô thân vô cố Chết cũng đã chết Ngược lại bọn họ không có bất kỳ tổn thất nào Sở dĩ cảm khái tiếc cho cũng chỉ là ngoài miệng nói thuyết phục. Chiếu cố một chút mỗi người mặt mũi. Dù sao bọn họ nhiều cường giả như vậy bị lý cổ tiêu vi sinh chính mình cấp cứu. truyền đi cũng không phải là cái chuyện tốt gì tình. Nghe những người này cảm khái âm thanh. Địch thiên chính cùng tứ đại tiên hiền trong mắt lói lên một tia thất vọng. Bất quá càng nhiều hay lại là dếu cợt và khinh thường. Mới vừa rồi Lý Cửu tiêu cho Lỗ Thác La nói ra điều kiện thời điểm Cũng đã âm thầm cho bọn hắn năm người truyền âm khai báo Cho nên bọn họ rõ ràng biết rõ nhà mình chủ công không chỉ có sẽ không chết Ngược lại sẽ lấy được một phen cơ duyên tạo hóa Những thứ này bây giờ ra hỏa ở chỗ này vui mừng cảm khái Nếu để cho bọn họ biết là nhà mình chủ công cố ý lắc lư bọn họ rời đi lời nói Không chừng có thể tức đến cái dạng gì đây bất quá những thứ này hắn tự nhiên là sẽ không nói ra những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau địch thiên chính khẽ hô một hơi thở nói chư vị huyết vụ ao đầm sự tình đã giải quyết địch mưu ở huyết vụ thành thiết yến mời các vị nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp đối với địch thiên chính mời giải quyết hết phiền toái mọi người dĩ nhiên là không có bất kỳ cự tuyệt rối rít đáp ứng Tiếp lấy người sở hữu liền đạp không mà đi Hướng huyết vồ ao đầm bên ngoài chạy tới Những người khác đối chuyện này không có bất kỳ hoài nghi Duy chỉ có hội trí đại sư cảm giác có chút kỳ quái Lục thiên thần cùng khâu một đại sư đời sở hữu cường giả đối lý cử tiêu hiểu cũng không nhiều Nhưng hắn chính là cùng giác viễn tự mình gặp qua Lý cử tiêu là cái loại này không sợ hãi Dám đấu thiên chiến địa tuyệt thế tồn tại Tuyệt đối sẽ không tùy tiện khuất phục Nhưng là mới vừa rồi đối mặt vị cường giả kia lúc Lý Cửu tiêu lại trực tiếp lựa chọn khuất phục Tuyệt gì hơn là lý Cửu tiêu nguyện ý dùng tánh mạng mình đem đổi lấy bọn họ rời đi Một điểm này thì càng thêm để cho hắn hoài nghi Bởi vì hắn tuyệt đối không tin tưởng sẽ có như vậy quên mình vì người nhân Cho dù có Cũng tuyệt đối không phải là lý Cửu tiêu Bất quá những suy đoán này hắn không có biện pháp nói ra. Dù sao lỗ thác la thật sự quá kinh khủng. Cho nên hắn chỉ có thể cố đè xuống tâm lý sự nghi ngờ này. Đi theo những người khác cùng rời đi rồi huyết vụ ao đầm. liền ở những người khác rời đi huyết vụ ao đầm thời điểm. Ở lại huyết vụ ao đầm sâu bên trong lý cử tiêu cuối cùng không có bất kỳ cố địa nào. Vạn cổ ma tổ mười lăm. Chương 408 thu phục lỗ thác la. Không các loài thần sắc hờ hứng lỗ thác la mở miệng. Lý cổ tiêu liền nhàn nhạt nói. Mới vừa rồi giả bộ không tệ lắm. Vừa nói ra lời này. Lỗ thác la nhất thời hơi biến sắc mặt. Thanh âm lạnh giá hờ hứng trầm giọng nói. Hèn mọn nhân loại. Hiến tế ngươi nhục thân đi. bổn thần. Nghe được cái này ra hỏa đến bây giờ còn dám ở trước chân giả bộ. Lý Cầu tiêu nhất thời cười lạnh. Lỗ thác la. Đến bây giờ ngươi còn phải ở trước mặt bổn tỏa giả thần giả vượt không được. Làm lý Cầu tiêu nói ra lỗ thác la danh hiệu lúc. Lỗ thác la nhất thời sắc mặt kịch biến. Cũng không còn cách nào bình tĩnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Từ xuất hiện ở đây phương thế giới tới nay. Hắn liền từ không rời đi. Thật sự lấy tuyệt đối không có nhân biết rõ hắn danh hiệu. Trừ phi là cùng hắn đến từ cùng một thế giới Mới có thể biết rõ hắn danh hiệu Kêu lên chất vấn đồng thời Lỗ thác la trong lòng cũng có chút vội vàng đứng lên Hắn tâm lý có rất nhiều rất nhiều nghi vấn muốn còn muốn hỏi đến từ cùng thế giới tồn tại Nhưng là rất đáng tiếc Hắn hấp dẫn tới một ít tộc nhân căn bản không biết gì cả Hấp dẫn tới một ít địa phương cường giả giống vậy không biết rõ hắn yêu cầu tin tức Không nghĩ tới hôm nay lại có người một hơi nói ra rồi hắn danh hiểu. Hắn làm sao có thể ổn định. Nhìn sắc mặt kịch biến lỗ thác la. Lý cửu tiêu thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói. Thu hồi ngươi hù dọa nhân khí thế uy áp đi. bổn tòa không thích những thứ này. Nếu là lỗ thác la không có gì giá trị lợi dụng. Hắn sớm đã đem đem chém chết cướp lấy trong tế đàn bên bảo vật. Bất quá người này thân phận tương đối đặc thù. hơn nữa cùng long lão đến từ cùng một thế giới. cho nên hắn muốn từ người này trong miệng biết rõ một ít long lão đầu không biết rõ tin tức. giờ phút này lỗ thác la cũng bình tĩnh lại. đem hù dọa nhân khí thế kinh khủng thu vào. này cổ khí thế kinh khủng hù dọa người không biết chuyện còn có thể. nhưng là hù dọa người biết nội tình. liền có chút buồn cười thu hồi cổ khí thế này sau, lỗ thác la mới từ vạn năm âm minh thạch trong quan bên đi ra, hướng về phía lý cầu tiêu ôm quyền nói, dám hỏi hữu danh hiệu là, bổn tỏa lý cầu tiêu, lý cầu tiêu, lỗ thác la cao mày khổ sở suy nghĩ đứng lên, phàm là bọn họ phe kia thế giới hơi có chút danh hiệu cường giả hắn toàn bộ cũng biết rõ, không có bái kiến cũng nghe qua danh hiệu, nhưng là lý cẩu tiêu cái danh hiệu này hắn căn bản không biết rõ chưa từng nghe qua ngay tại lỗ thác la cao mày suy tư thời điểm lý cẩu tiêu cũng lười vết mực dứt khoát trầm giọng nói bổn tỏa không phải là các ngươi phe kia thế giới tu sĩ bất quá cùng các ngươi phe kia thế giới có không ít sâu xa làm lý cẩu tiêu nói ra thân phận của mình sau lỗ thác la nhất thời công khai trực tiếp mở miệng nói ngươi chính là phía thế giới này cái gọi là thiên tuyển chi nhân. nghe được lỗ thác la thậm chí ngay cả thiên tuyển chi nhân cũng biết rõ. lý cửa tiêu đào là có chút kinh ngạc. bất quá rất nhanh hắn liền biết. người này chiếm cứ huyết vô ao đầm. mà xông vào nơi này tu sĩ không biết mấy mấy. giết chết những thứ kia tu sĩ sưu hồn thật là không nên quá đơn giản. lỗ thác la biết rõ những thứ này cũng bình thường nhàn nhạt gật đầu thừa nhận sau Lý Cầu Tiêu mở miệng nói bổn tòa không thích lãng phí thời gian cho ngươi hai cách lựa chọn số một thần phục bổn tòa bổn tòa giúp ngươi khôi phục bản thể thứ hai bổn tòa giết ngươi hủy diệt ngươi bản thể người này là Minh Hà lão tổ thủ hạ bốn đại ma tướng một trong thực lực dĩ nhiên là không thể nghi ngờ nếu là ở đêm thời kỳ tột cùng Chính mình chút thực lực này sợ là liền con kiến hôi cũng không tính. Chớ nói chi là đem thu phục. Nhưng giờ phút này ra hỏa chỉ là một động tác võ thuật đẹp phân thân. Đem bản thể cũng không có tình lại. Duy nhất có uy hiếp có lẽ chính là trong tế đàn bên Tu La Chi bảo rồi. Bất quá có hà đồ lạc thư cùng cửa tháp ở. Một cái tiểu tiểu Tu La Chi bảo lật không nổi sóng gió gì. Cho nên hắn liền muốn thừa cơ hội này đem lỗ thác la thu phục. Làm lý cỡ tiêu dứt khoát nói ra này hai cách lựa chọn sau. Lỗ thác la thần sắc nhất thời trở nên âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới người trước mắt này loại lại muốn thu phục hắn. Hơn nữa còn uy hiếp hắn. Thân là Minh Hà Lão Tổ ngồi xuống bốn đại ma tướng một trong. Hắn chưa từng bị loại khuất nhục này. Tại hắn thời kỳ tột cùng. Vùng thế giới nhỏ này ở trước mặt hắn đều là có thể tiện tay phá hủy con kiến hôi. Nhưng giờ phút này con kiến hôi thế giới con kiến hôi lại muốn hắn thần phục. Hắn làm sao có thể không nộ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nổi giận mở miệng. Lý cổ tiêu liền lạnh lùng nói. Nếu như ngươi hy vọng nào trong tế đàn bên Tu La Chi bảo tới bảo vệ lời nói của ngươi. Như vậy bản tọa khuyên ngươi chết sớm một chút tâm đi. Vừa nói. Hắn từ trong đan điền bên gọi ra Hà Độ Lạc Thư trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Làm thần sắc âm trầm lỗ thác la thấy Hà Độ Lạc Thư sau, nhất thời con mắt trợn to, phát ra một đạo kêu lên. "Hà Độ Lạc Thư, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ ngươi lấy được yêu đế truyền thừa? Đối với thiên tuyển chi nhân hiểu, so với hắn lý Cửu Tiêu sẽ nhiều chớ không ít." Hắn vạn vạn không nghĩ tới người trước mắt này lại lấy ra yêu đế truyền thừa bảo vật. Ngay tại hắn kinh hô thành tiếng thời điểm. Lý cổ tiêu lần nữa sử dụng tịch diệt thương. Theo tịch diệt thương xuất hiện. Vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy bao phủ chu vi ngàn mét. Vốn là vô cùng khiếp sợ lỗ thác la lần nữa hét lên kinh ngạc. Thí thần thương. Là thí thần thương khí tức. Điều này sao có thể. Ngươi. Lý cửu tiêu xuất ra hà đồ lạc thư đã để cho hắn vô cùng khiếp sợ rồi. Không nghĩ tới lại lấy ra phát ra thí thần thương khí tức bảo vật. Nhìn vô cùng khiếp sợ lỗ thác la. Lý cửu tiêu biết rõ điểm này chấn nhích cũng đủ rồi. Lúc này đem hà đồ lạc thư cùng tịch diệt thương thu. Nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu là ngươi bản thể hồi phục. bổn tòa xác thực không đối phó được ngươi. Nhưng bây giờ bổn tòa hủy diệt ngươi bản thể lại rất dễ dàng. Nếu như không phải hắn tưởng thu phục lỗ thác la người này. Hắn thật sự lười nói những lời nhảm nhí này. Xích viêm xích rào xác thực rất không tồi. Nhưng so với lỗ thác la còn kém quá xa. Căn bản không cùng đẳng cấp. Thu phục như vậy một tôn thuộc hạ. So với thu phục 100 xích viêm xích rào hữu dụng nhiều lắm. Về phần trợ giúp Lỗ Thác La khôi phục tài nguyên hắn cũng không có để ở trong lòng. Trên người mình hao phí tài nguyên bảo vật cùng thuộc hạ rất nhiều cũng không kém Lỗ Thác La một cái. Vốn là thần sắc âm trầm vô cùng. Muốn uy hiếp hù dọa lý cỡ tiêu giờ phút này Lỗ Thác La nhưng là trầm mặt. Tâm lý càng là bực bội muốn chết. Hắn là minh hà lão tổ ngồi xuống bốn đại ma tướng một trong. Bây giờ nhưng phải bị một cái tiểu tiểu con kiến hôi uy hiếp. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào ngăn cản loại này uy hiếp. Loại khuất nhục này để cho hắn hận không được lập tức thân tử đạo tiêu liền như vậy. Nhưng cái ý niệm này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn chịu khổ ở chỗ này vì chính là khôi phục bản thể tu vi mà thôi. Đã tại nơi này chịu khổ rồi vài vạn năm. Hắn cũng không muốn cứ như vậy bực bội vô cùng chết đi. ước chừng trầm mặc một hồi lâu. Lỗ Thác La lúc này mới cố đè xuống tâm lý bực bội cùng phấn nộ trầm giọng nói. ngươi coi là thật có thể giúp ta khôi phục bản thể tu vi. không sai. bổn tỏa nói chắc chắn. lý cửa tiêu thần sắc bình tĩnh mở miệng. vốn là do dự lỗ Thác La khi lấy được lý cửa tiêu tự mình xác nhận sau. đúng là vẫn còn lựa chọn thần phục. Người ở dưới mái hiên không quý đầu không được. Nếu không phải đáp ứng. Hắn thật coi như thân tử đạo tiêu rồi. Chỉ có còn sống. Đem tới mới có hy vọng trả thù tuyết hận. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Nhìn quỳ một chân trước mặt lỗ thác la. Lý cổ tiêu trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười thỏa mãn. Vạn cổ ma tổ 15. Chương 409 lượng kiếp. Vốn tưởng rằng đi tới nơi này tất nhiên sẽ có một trận kinh thiên đại chiến. Hắn cũng đã làm xong tùy thời trốn vào cửa tháp chuẩn bị. Có thể vạn vạn không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Khẽ hô một hơi thở. Đè xuống tâm lý hỗn loạn suy nghĩ. Lý cửa tiêu trầm giọng nói. Đứng lên đi. Đợi lỗ thác la sau khi đứng dậy. Hắn mới tiếp tục hỏi dò. Tòa này tế đàn có thể thu sao? Nếu là có thể thu, tạm thời liền gửi ở bổn tỏa pháp bảo trung. Mặc dù lỗ thác la tạm thời bày tỏ thần phục, nhưng đây chẳng qua là trên đầu môi. Hắn ngược lại là muốn dùng thần thức dấu ấm tới khống chế người này. Nhưng là người này thần thức so với chính mình không biết rõ ngưng thật gấp bao nhiêu lần. Thần thức của mình dấu ấm căn bản không có tác dụng gì. Cho nên lục phàm chỉ có thể tạm thời đem đem bản thể thu vào cửa tháp trung. Như vậy cũng coi là có một cái khống chế lỗ thác la thủ đoạn. Không đến nổi nơi ở trạng thái bị động. Nghe được lý Cửu tiêu lời này. Lỗ thác la trong nháy mắt công khai. Bất đắc dĩ gật đầu một cái. Có trận pháp bảo vệ. Thuộc hạ cái này thì cởi ra trận pháp. Giờ phút này hắn không có đừng tuyển chọn. Dù là bản thể hơi chút hồi phục một chút. Hắn cũng có thể đem lý Cửu tiêu dễ dàng xóa bỏ. Nhưng bản thể đã ngủ say vài vạn năm Căn bản không có bất cứ động tính gì Hắn chỉ có thể im hơi lặng tiếng Theo lỗ thác la phân thân đem trận pháp mở ra Lý cửa tiêu dễ như trở bàn tay liền đem tòa này tế đàn hoàn chỉnh thu vào rồi cửa tháp tầng thứ nhất Tế đàn bị thu hồi sau Một cái thần hố hiện ra Bên trong tản ra nhàn nhạt tính mịt khí tức Mở ra thần thức dò xét một vòng sau Lục phàm liền thân hình chợt lóe. Tiến vào cửa tháp tầng thứ nhất. Toàn bộ huyết vụ trong ao đầm bên trừ quá những huyết thần đó hoa cùng huyết dương quả bên ngoài đang không có còn lại tài nguyên. Bây giờ tế đàn biến mất. Toàn bộ huyết vụ ao đầm cũng sẽ từ từ hóa thành một phiến tử địa. Sở hữu huyết thần hoa cùng huyết dương quả cũng toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Bởi vì huyết thần hoa cùng huyết dương quả vốn là lỗ thác la cố ý lấy ra. Vì chính là liên tục không ngừng hấp dẫn tu sĩ đi tới nơi này Thuận lợi để cho hắn khôi phục sinh cơ năng lượng Mới vừa vào đến cổ tháp tầng thứ nhất Lỗ thác la liền mặt đầy khiếp sợ nhìn hắn rung giọng nói Chủ công, ngươi, ngươi lại lấy được ma tổ truyền thừa Vốn là hắn cho là lý cổ tiêu chỉ là lấy được yêu đế cùng ma tổ bảo vật mà thôi Thật không nghĩ đến lý cổ tiêu lại lấy được ma tổ truyền thừa Thấy lỗ thác la nhận ra cửu tháp. Lý cửu tiêu ngược lại là có một chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không hề để ý cái này. Dùng ma khí huyễn hóa ra hai cái ghế ngồi sau. Hắn liền dứt khoát hỏi dò: Các ngươi cái thế giới kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có chư đa bảo vật cùng truyền thừa lưu lạc đến phía thế giới này? Cái vấn đề này một mực nghẹn ở trong đầu hắn bên. Hắn không chỉ một lần hỏi tham qua long lão đầu, nhưng là long lão đầu đối với lần này cũng là không biết gì cả. Giờ phút này hắn lại không nhìn được hướng lỗ thác la mở miệng hỏi. Đối mặt hắn hỏi, lỗ thác la khẽ thở dài một cái, lắc đầu bất đắc dĩ. Cái vấn đề này câu trả lời ta mấy vạn năm tới nay cũng tìm. Bất quá cũng không có gì đầu mối. Duy nhất lấy được hữu dụng tin tức chính là khả năng cùng lượng kiếp có quan hệ. Lượng kiếp. Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Hắn chưa từng nghe qua danh tự này. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm. Long lão đầu bóng người ở bên cạnh nổi lên. Không đợi lý cổ tiêu mở miệng hỏi. Long lão đầu liền mặt đầy vội vàng nhìn chằm chằm lỗ thác la trầm giọng nói. Đem người biết rõ nói hết ra ngươi như thế nào biết rõ cái này cùng lượng kiếp có liên quan? Đột nhiên xuất hiện long lão đầu đem lỗ thác la sợ hết hồn. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng kịp. Này vài vạn năm tới ta lấy huyết vụ ao đầm làm lý do hút đưa tới không ít tộc nhân cùng một ít thiên tuyển chi nhân. Từ bọn họ trong trí nhớ ta mới hiểu đi tới một phe khác thế giới. Sở dĩ suy đoán cùng lượng kiếp có quan hệ. Là bởi vì ta chủ nhân từng nhắc qua. Minh Hà lão tổ nói như thế nào Long lão đầu bộc phát vội vàng Cụ thể không nghĩ ra Chỉ nhớ rõ chủ nhân từng suy đoán đến lượng kiếp lập tức đến ngay Sau đó liền rời đi huyết hải đi ra ngoài bố trí Nhưng mà chủ nhân rời đi trăm năm sau Huyết hải liền không giải thích được băng liệt Ta cũng bị thương nặng rơi vào trạng thái ngủ say Làm tỉnh lại lần nữa lúc Liền người đã ở nơi đây Sau đó liền bố trí ra huyết vô ao đầm Làm lỗ thác la đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ vô cùng nói ra sau Long lão đầu cao mày tự lẩm bẩm Lượng kiếp làm sao có thể xếp như thế tuyệt diệt Nhất định là bởi vì đừng Lúc này Lý Cẩu Tiêu cũng không nhìn được tâm lý hiếu kỳ Lúc này mở miệng hỏi dò Long lão Lượng kiếp là cái gì Nhìn mặt đầy hiếu kỳ Lý Cẩu Tiêu Long lão đầu lắc đầu một cái. Những thứ này tạm thời cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi không cần phải biết rõ. Nghe long lão đầu lại vừa là câu trả lời này. Lý Cầu tiêu nhất thời không có tiếp tục hỏi dự định. Mặc dù không có lấy được câu trả lời. Nhưng là từ long lão đầu cùng lỗ thác la thần sắc phản ứng đến xem. Lượng kiếp nhất định là một loại vô cùng kinh khủng tồn tại. Tiếp lấy long lão đầu lại hướng lỗ thác la hỏi thăm một ít đừng hỏi đề. Nhưng mà đối với những vấn đề khác lỗ thác la cơ bản cũng là không biết gì cả. Đợi long lão đầu cật hỏi xong tất sau. Lý cử tiêu lúc này mới nhớ tới này miệng bị chính mình thu quan tài. Tâm niệm vừa động. Chiếc kia từ ngọa long thư viện tàng kinh các bên dưới lấy được màu đen quan tài xuất hiện ở trước mặt. Đen quan tài sau khi mở ra. Bên trong bất ngờ nằm một cổ A-tu-la tộc tộc nhân thi thể. Liếc cổ thi thể này liếc mắt. Hắn liền nhìn lỗ thác la hỏi dò. ngươi này là phân thân có thể hay không cùng cổ thi thể này dung hợp? Này là phân thân ngoại trừ có thể hù dò nhóm người ngoại. Căn bản không có sức chiến đấu gì. Nhưng là dung hợp một cổ A-tu-la tộc nhân thi thể có lẽ có thể có biến hóa. Nhưng mà hắn này lời mới vừa dứt Lỗ Thác La liền lập tức lắc đầu cự tuyệt, hạ đẳng tộc người không cách nào cùng ta hồn thể dung hợp. Nói xong lời này sau đó, Lỗ Thác La liền nhìn Lý Cửu Tiêu thử dò xét nói, chủ tông, nếu là ngươi đem ta thả ra ngoài không có ở đây ngăn trở, ta bản thể chỉ cần thời gian một tháng là có thể bước đầu hồi phục. Đến thời điểm, Lỗ Thác La này lời còn chưa nói hết. Lý Cửu Tiêu liền nhíu mày lạnh lùng nói: Đáp ứng sự tình của ngươi bổn tỏa biết làm đến. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi chân tâm thật ý thần phục. Nếu là ngươi muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, bổn tỏa không ngại hoàn toàn cho ngươi thân tử đạo tiêu. Lạnh giọng nói xong lời này, Lý Cửu Tiêu cũng lười nói thêm cái gì, trực tiếp rời đi cửa tháp. Lỗ Thác La Tâm Lý dự định hắn há có thể không biết rõ. Nếu là thật để cho tên kia bản thể tỉnh lại Thứ nhất xui xẻo chính là mình Cho nên đang không có hoàn toàn khống chế lỗ thác la trước Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho đem bản thể hồi phục Hắn xác thực đáp ứng phải giúp lỗ thác la khôi phục bản thể Nhưng hắn cũng không có nói vào giờ nào bên trong khôi phục Một lần nữa xuất hiện ở huyết vụ ao đầm sâu bên trong lúc Bốn phía đầm đà huyết vụ toàn bộ tiêu tan Riêng lớn huyết vụ ao đầm tất cả đều tản mát ra tính mịt khí tức. Không có một tí linh khí cùng sinh cơ tồn tại. Cảm thổ phía dưới truyền tới tính mịt khí tức. Lý cử tiêu thở một hơi thật dài. Đạp không mà đi hướng huyết vụ thành chạy tới. Mà giờ khắp này huyết vụ bên trong thành vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều là tiếng hoan hô. Địch Thiên Chính cùng Lục Thiên Thần cùng với khu một đại sư đời tất cả mọi người cũng hội tụ ở một tòa cử đại trang viên trong phủ để bên. Vạn Cổ Ma Tổ 15 Chương 410 Tử Linh Thâm Uyên Chư vị Huyết vụ ao đầm phiền toái tạm lúc mặc dù giải quyết Nhưng là chúng ta cũng không thể khinh thường. Đúng vậy Huyết vụ trong ao đầm cất xấu như vậy một vị nhân vật khủng bố Kia còn lại trong cấm địa có hay không cũng ẩm chứa như vậy nguy cơ. So sánh náo nhiệt phi phàm bên trong thành. Nơi này ngược lại an tính nhiều. Tất cả mọi người đã từ mới vừa rồi vui mừng sợ chung khôi phục như cũ. Bắt đầu bàn ngoài ra hai đại cấm địa. Dù sao Tây Châu trừ quá huyết vụ ao đầm ngoại. Còn có ngoài ra tam đại cấm địa. Theo những suy đoán này âm thanh hạ xuống. Hai tay khô một đại sư chắp tay trầm giọng nói. Các vị thí chủ. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. Tứ đại trong cấm địa sợ rằng thật có đến bốn tôn nhân vật khủng bố. Chưa quá huyết vụ ao đầm bên ngoài. Tử linh thâm uyên cũng xuất hiện dị động. Làm khô một đại sư những lời này nói ra sau. Người sở hữu nhất thời sắc mặt kịch biến. Vội vàng gấp giọng nói. Khô một đại sư. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy khô một đại sư. Tử Linh Thâm Uyên không phải có Phật môn trí bảo chấn áp sao? Ở người sở hữu nhìn soi mói. Khô một đại sư lắc đầu bất đắc dĩ. Tử Linh Thâm Uyên ngay từ lúc nửa năm trước cũng đã xuất hiện hai ba lần dị động. Chỉ bất quá đều bị Phật bảo chấn áp. Không có đưa tới cái gì đại động tính. Nhưng giờ phút này có huyết vụ ao đầm gương xe trước. Thì không khỏi không cẩn thận. Làm khu một đại sư nói ra tiền nhân hậu quả sau. Người sở hữu sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng. Một cái huyết vồ ao đầm cũng đủ để hủy diệt toàn bộ Tây Châu. Giờ phút này tử linh thâm uyên nhưng là xuất hiện lần nữa gì động. Bọn họ làm sao có thể đủ ổn định. Huyết vồ trong ao đầm bên nhân vật khủng bố nhờ có có lý cửa tiêu. Mới miễn cưỡng coi như là giải quyết hết hơn nữa vì kia nhân vật khủng bố sau này sẽ xuất thủ còn chưa nói được đây nếu là tử linh trong vực sâu bên lại có sống vậy nhân vật khủng bố bọn họ phải nên làm như thế nào giải quyết cái ý niệm này thăng lên lúc người sở hữu đều là trầm mặt xuống mọi người ở đây im lặng thời điểm đạp không mà đi lý cựu tiêu đáp xuống phủ để sân nhỏ bên tiếng xé gió thức tỉnh im lặng mọi người Làm người sở hữu thấy ngoài điện lý cửa tiêu lúc Nhất thời con ngươi trởn to Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như thần sắc khiếp sở Ngắn ngủi khiếp sở sau Người sở hữu có một chút đứng lên Từng cái hồ dọa đến sắc mặt trắng bịch Tình huống gì? Hắn! Hắn thế nào đi ra? Xong rồi! Lần này có thể xong đời Hắn như thế này mà nhanh liền đoạt xá lý đảo hữu Tất cả mọi người đều đem Lý Cửu Tiêu coi là lỗ thác la. Tâm lý hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ. Ngay cả địch thiên chính cùng bốn vị nho môn giờ phút này tiên hiền cũng là thấp thỏm vô cùng khẩn trương. Bởi vì bọn họ cũng không cách nào nghĩ rằng trước mắt cái này rốt cuộc là nhà mình chủ công hay lại là lỗ thác la. Ở người sở hữu sợ hãi vô cùng nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu bước vào đại điện. Khi hắn thấy trong điện mặt đầy sợ hãi mọi người sau Trong lòng nhất thời một trận cổ quái Hắn không cần đoán cũng biết rõ những người này nhất định là cho là mình bị lỗ thác la cho đoạn xá Nghĩ tới đây Hắn không khỏi một trận buồn cười Những người này mới vừa rồi không chừng thế nào vui mừng đâu rồi Nhưng bây giờ sợ hãi muốn chết Bất quá hắn cũng lười cùng những thứ này ra tiểu nhị so với Bởi vì này chính là nhân bản tính. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Lý Cửu Tiêu khẽ vô một hơi thở. Nhàn nhạt mở miệng nói. Yên tâm đi. Tên kia đã rời đi. Đem bồn tòa cũng cho thả trở lại. Theo Lý Cửu Tiêu nói ra lời này. Trong điện sợ hãi vô cùng mọi người mới rung rộng nói. Ngươi, ngươi thật là lý đạo hữu. Nhìn như cũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía mọi người. Lý cẩu Tiêu cũng lười giải thích. Đi thẳng tới trước bàn một cái chỗ trống ngồi xuống. Vốn là còn có chút không dám tin tưởng mọi người. Giờ phút này ngược lại thì tin thân phận của Lý cẩu Tiêu. Nếu như thật là vị kia nhân vật khủng bố đoạt xá lời nói. Há sẽ cùng bọn họ khách khí như vậy. Tin chắc Lý cẩu Tiêu không có bị đoạt xá sau người sở hữu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. lý đảo hữu. ngươi có thể hù dò giết chúng ta. đúng vậy lý đảo hữu. chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị vị kia nhân vật khủng bố cho đoạt xá. không biết rõ vị kia tồn tại đi nơi nào. lý đảo hữu. vị kia nhân vật khủng bố sẽ không ở vòng trở lại ở chúng ta tây châu mở ra chu diệt chứ. lần nữa ngồi xuống sau đó mọi người dối rít hướng lý Cẩu tiêu thất truy bát thiệt hỏi thăm. Mặc dù Lý Cẩu Tiêu nói mình là bị lỗ thác la thả lại đến. Nhưng là đáp án này bọn họ tự nhiên không tin tưởng. Dù sao vị kia nhân vật khủng bố bọn họ nhưng là chính mắt từng thấy. Tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Cho nên bọn họ thật tò mò Lý Cẩu Tiêu rút cuộc là thế nào an toàn trở lại. Chẳng nhẽ Lý Cẩu Tiêu đem vị kia nhân vật khủng bố chém giết. Nhưng mà cái ý niệm này mới từ tâm lý nhô ra liền bị bọn họ không đồng ý. Vị kia tồn tại thật sự quá kinh khủng. Lý cổ tiêu coi như lợi hại hơn nữa. Chống lại vị kia nhân vật khủng bố cũng chỉ có một con đường chết. Đối mặt mọi người hỏi. Lý cổ tiêu lắc đầu một cái không có nói gì nhiều. Hắn đương nhiên sẽ không nói lỗ thác la đã bị mình thu phục. Hơn nữa coi như hắn nói ra tất cả mọi người tại chỗ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng thấy lý cẩu tiêu không muốn nói mọi người cũng liền không lên tiếng nữa hỏi mọi người ở đây lần nữa lâm vào ngắn ngồi yên lặng thời điểm Khu một đại sư khẽ nhíu mày đem trong nhẫn chữ vật truyền âm ngọc bài lấy ra mới vừa xuất ra truyền âm ngọc bài truyền âm trong ngọc bài bên liền truyền tới một đạo vội vàng vô cùng thanh âm sư huynh mau trở lại Tử linh thâm uyên xảy ra chuyện. Truyền âm trong ngọc bài âm thanh vùng biên cương âm cũng không lớn. nhưng giờ phút này trong đại điện vô cùng an tính. cho nên rõ ràng vô cùng truyền đến người sở hữu trong lỗ tai bên. nghe được câu này người sở hữu đều là sắc mặt kịch biến. mới vừa rồi còn đang bàn luận tử linh thâm uyên xuất hiện gì động vấn đề. không nghĩ tới bây giờ liền bộc phát. đợi truyền âm trong ngọc bài dứt tiếng nói. Khô một đại sư trong nháy mắt đứng lên Thần sắc khó coi hướng về phía mọi người chắp tay nói Chư vị Bây giờ huyết vụ ao đầm giải quyết Mong rằng các vị rời bước tử linh thâm uyên Nơi đó sợ rằng xảy ra đại sự tình Có thể làm cho mình tứ sư để vội vàng như vậy Tử linh thâm uyên tình huống nhất định nghiêm trọng vô cùng Nếu không cũng sẽ không khiến hắn lập tức quay trở về Dù sao tứ sư để biết rõ mình dẫn người để giải quyết huyết vồ ao đầm phiền toái. Theo khô một đại sư dứt tiếng nói. Lục thiên thần dẫn đầu đứng lên. Chuyện liên quan đến chúng ta toàn bộ Tây Châu An Nguy. Đạo môn chúng ta nghĩa bất dung tử. Đợi lục thiên thần tỏ thái độ sau đó. Nho môn một vị lão tiên hiền cũng đứng lên. Chúng ta nho môn cũng nguyện ý đi. Mặc dù đạo môn cùng nho môn cùng phật môn không hợp nhau nhưng này đã không phải phật môn chuyện tựa như cùng phật môn cùng đạo môn cùng đi trợ giúp nho môn giải quyết huyết vụ ao đầm phiền toái như thế ở sự tình như thế bên trên bọn họ đương nhiên sẽ không có dấu tư tấm đợi đạo môn cùng nho môn tỏ thái độ sau tán tu cường giả cũng tỏ thái độ nguyện ý đi trong phút chốc Người sở hữu ánh mắt tất cả đều hội tụ đến rồi trên người Lý Cẩu Tiêu. Gặp qua Lý Cẩu Tiêu thủ đoạn sau. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem coi thường. Chớ nói chi là Lý Cẩu Tiêu từ vị kia nhân vật khủng bố trong tay an toàn trở lại. Nhất định có cái gì kinh khủng lá bài tẩy. Bây giờ tử linh thâm uyên bùng nổ dị động. Bọn họ tự nhiên cũng muốn để cho Lý Cẩu Tiêu cùng nhau đi tới. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Lý Cửu tiêu nhìn về phía khô một đại sư, vạn cổ ma tổ 15, chương 411 điều kiện. Bổn tòa có thể cùng theo một lúc đi hỗ trợ, nhưng là bổn tòa có một cách điều kiện. Giải quyết huyết vụ ao đầm là hắn muốn thăm dò bên trong bảo vật, nhưng tử linh ao đầm liền không nhất định. Bên trong có lẽ có bảo vật, nhưng tương tự cũng có nguy cơ. Mới vừa rồi ở huyết vụ ao đầm sâu bên trong lúc những người này thái độ hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cũng rõ ràng biết rõ bọn họ sở dĩ xuất thủ hoàn toàn là vì mỗi người đạo thống lợi ích mà thôi. Bọn họ đạo thống căn cứ địa ở Tây Châu. Cho nên bọn họ mới có thể liều lính địa xuất thủ. Nhưng là cách này cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Chờ bắt được đạo môn ngũ chấp sự cùng Phật môn hoàng lão ma hai người trên tay ma thương mảnh vụn. Hắn sẽ đi trung châu. Cho nên chuyện này hắn giúp đỡ có thể không băng. Nếu là bọn họ đáp ứng chính mình điều kiện. Hắn không ngại xuất thủ. Nếu không phải muốn trả bất cứ giá nào. Hắn tự nhiên không thèm để ý tử linh thâm uyên phiền toái. Ngược lại cùng mình không có quan hệ gì. Nghe được lý Cẩu tiêu lời này. Khu một đại sư không có chút gì do dự địa hỏi. Điều kiện gì? Chấn ma tháp bên trong ma đảo bảo vật bị cướp đi một nửa. Bổn tỏa muốn còn lại kia một nửa. Như thế nào? Làm lý cửu tiêu nói ra lời này sau Khu một đại sư cùng còn lại Phật môn cường giả đều là sắc mặt kịch biến. Hội trí đại sư cùng giác viến hai người cũng là mặt đầy hiếu kỳ thần sắc. Chấn ma tháp trung ma đạo bảo vật bị trộm lấy một nửa sự tình bị phong tỏa nghiêm mật. Chỉ có Phật môn cao tầng mới biết rõ. Lý Cửu Tiêu là như thế nào biết rõ tin tức này. Thật sâu nhìn Lý Cửu Tiêu liếc mắt sau. Khô một đại sư thở một hơi thật dài gật đầu một cái. Được, chỉ cần Lý Thí chủ đồng ý giúp đỡ giải quyết tử linh thâm uyên phiền toái. Chấn ma tháp trung kia một bán ma nói bảo vật có thể tặng cho ngươi món đó ma đạo bảo vật đối với bọn họ mà nói vốn là không có gì công dụng. Hơn nữa còn bị cái kia phật môn phản đồ đánh cắp một nửa. Bây giờ lý Cầu tiêu mở miệng, hắn tự nhiên nhạt được đáp ứng. Dù sao so sánh nửa vô dụng bảo vật, hiển nhiên giải quyết tử linh thâm nguyên phiền toái quan trọng hơn một chút. đạt thành giao dịch sau đó, mọi người cũng không do dự nữa. Ba vị nho môn Lão Tiên Hiền tự mình bố trí đi thông Thiên Thánh thành truyền tống trận. Từ nơi này bay đi tử Linh Thâm Uyên. Tốc độ mau hơn nữa cũng phải hai ngày. Cho nên chỉ có thể từ Thiên Thánh thành ngồi trước truyền tống trận hướng khoảng cách tử Linh Thâm Uyên gần đây thành trì. Đi tới Thiên Thánh thành truyền tống đại điện. Mọi người liền lần nữa ngồi truyền tống trận lên đường. Một lát sau. Hơn 400 danh cường giả đi tới Tây Châu khu vực Bắc Bộ Tát Ni thành truyền tống đại điện. Tát Ni thành khoảng cách từ Linh Thâm Uyên gần đây. Cho nên mọi người truyền đến nơi này. Từ truyền tống đại điện đi ra sau. Khô một đại sư sử dụng một cái kim sắc liên thai. Kim sắc liên thai đón gió căng phồng lên. Hơn 400 danh cường giả ngồi to lớn kim sắc liên thai hướng phương hướng Tây Bắc vội vã đi. Bay nhanh thời gian một ném nhang sau Một cái lớn vô cùng kim sắc kết giới xuất hiện ở người sở hữu trong tầm mắt Mà to lớn kim sắc kết giới bốn phía bất ngờ có cái này tiếp theo cái kia Phật tu ngồi xếp bằng Hướng kim sắc kết giới rót vào lực lượng Mặc dù cách một tầng ẩm chứa Phật lực kim sắc kết giới Nhưng như cũ có thể cảm nhận được trong kết giới bên tàn mát ra đậm đà tử khí Nhìn một màn này Người sở hữu sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Mọi người ở đây vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn chằm chằm một màn này lúc. Mười mấy đạo bóng người từ đàng xa chạy nhanh đến, cầm đầu rõ ràng là một tên người mặc kim sắc cà sa Phật môn cường giả. Đi tới gần sau, hắn liền đối với mọi người chắp hai tay, "Khô Chí năng bái kiến các vị thí chủ." Đợi Khô Chí năng hành lễ sau đó, cây khô bất chấp hướng khô trí năng giới thiệu lý cẩu tiêu đám người, dứt khoát hỏi do, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói tường tận xuống, đợi cây khô cật hỏi xong tất, khô trí năng cũng không do dự, lúc này cẳng kẽ vô cùng kể lể, theo khô trí đại sư giảng thuật, người sở hữu giờ mới hiểu được rồi là chuyện gì xảy ra, nguyên lai like ngay tại mấy ngày trước, Chấn áp tử linh thâm nguyên Phật bảo không biết rõ xuất hiện biến cố gì. Lại ngắn ngủi mất đi hiệu quả. Ngay tại Phật bảo ngắn ngủi mất đi hiệu quả trong thời gian. Đậm đà vô cùng tử khí tử tử linh trong vực sâu lan tràn mà ra. Tử khí khuyết tán phạm vi quá nhanh. Hơn nữa tử khí phạm vi bao phủ bên trong sở hữu tu sĩ tất cả đều vô cùng dù gì biến thành xác chết di động. Thấy đến bất kỳ vật còn sống cũng sẽ điên cuồng cắn xé. Một khi bị những xác chết di động đó cắn chúng, sẽ lập tức biến thành xác chết di động. Tình huống quá mức nghiêm trọng. Dưới sự bất đắc dĩ, Phật môn cường giả chỉ có thể dùng chấn tung Phật bảo đem tử khí phạm vi bao trùm dùng kết giới phong ấm. Phòng ngừa tử khí tiếp tục huyết tán. Làm khô trí đại sư đem tình huống cắn kẽ kể song sau người sở hữu sắc mặt bộc phát ngưng trọng, lý cửa tiêu trên mặt ngược lại là hiện ra một tia hiếu kỳ thần sắc, ở tâm lý hỏi dò, long lão, có hay không dò xét đến cái gì, ngoại trừ tử khí tạm thời không có dò xét đến cái gì, bất quá này tử khí đối tiểu tử ngươi cũng là cơ duyên, yên tâm hấp thu, nói không chừng lại có thể được cái gì bảo vật, nghe được long lão đầu lời này, Lý cẩu tiêu không khỏi khóe miệng hơi vỉnh lên. Giờ phút này hắn ngược lại là thật sâu cảm thấy cổ tháp nhịp thiên cùng tiện lợi. Bất kể là năng lượng gì. Cũng có thể bị cổ tháp hấp thu chuyển hóa thành tinh thuần ma khí. Không nói xa cách chỉ là một điểm này cũng đủ để nhịp thiên. Yên lặng một lát sau. Khô một đại sư đợi tất cả mọi người đều nhìn về Lý cẩu tiêu. Lý đạo hữu. Này tử khí ngươi có thể hấp thu sao? Lý Cẩu Tiêu có thể hấp thu huyết vụ ao đầm ruộng gì huyết vụ? Nhưng tử khí liền không nhất định. Thấy mình sư huyên như thế, hỏi Lý Cẩu Tiêu. Cành khô đại sư đám người không khỏi mặt lộ hiếu kỳ nói: Sư huyên, vị đạo hữu này là sư đệ, vị này là Lý thí chủ. Huyết vụ ao đầm phiền toái chính là hắn giải quyết. Khô một đại sư vừa nói ra lời này. Khô trí đại sư đám người nhất thời sắc mặt kịch biến. Huyết vụ ao đầm phiền toái giải quyết. Huyết vụ ao đầm kinh khủng bọn họ dĩ nhiên là biết rõ. Không nghĩ tới bị như vậy một người thanh niên giải quyết. Ở khô trí đại sư đám người vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói. Cây khô gật đầu một cái. Không sai. Lần này chính là cố ý mời lý đảo hiếu trước đến giúp đỡ. Nói xong lời này phu một đại sư liền lần nữa nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu cũng không có nói thẳng có thể hấp thu. Mà là trầm giọng nói. bổn tỏa muốn vào đến trong kết giới bên thử một phen mới được. Nghe nói như vậy. Khô trí đại sư nhất thời lắc đầu một cách mở miệng nói. Lý đạo hữu. Tử linh thâm nguyên lần này bộc phát ra tử khí không tầm thường. Chúng ta đã hao tổn một vị phân thần cường giả tối đỉnh. Chỉ là bị kia tử khí xâm phạm. Sẽ lập tức biến thành mất đi thần trí sát chết di động. Cũng không cần mạo hiểm tốt. Nhìn mở miệng khuyên giải an ủi chính mình khô trí đại sư. Lý cổ tiêu khẽ nhíu mày. Nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện này bổn tỏa tự có định luận. Các ngươi chỉ cần đánh mở một cái kết giới cửa vào để cho bổn tỏa đi vào liền có thể thấy lý cửu tiêu cố ý như thế, khô trí đại sư nhìn một cái sư huyên cây khô, sau đó liền gật đầu nói, nếu lý đạo hữu muốn thử, vậy thì thử một chút đi, bất quá nhớ lấy cẩn thận, như thì không cách nào luyện hóa, liền xin mau sớm lui ra ngoài, dứt tiếng nói mọi người liền tới đến kim sắc kết giới bên cạnh, khô trí đại sư nhấn một ngón tay, Kim sắc kết giới bên trên xuất hiện một cửa vào. Không có chút gì do dự. Lý cửa tiêu bước ra một bước. Trực tiếp từ nơi này cửa vào đi vào. Vạn cổ ma tổ 15. Trương 412 sắc chết di động. Làm lý cửa tiêu tiến vào kim sắc kết giới sau. Này cửa vào cũng theo đó đóng cửa. Nhìn xuất hiện ở kim sắc trong kết giới bên lý cửa tiêu. Tất cả mọi người cũng thay đổi khẩn trương. Dù sao tử khí không phải huyết vụ ao đầm cái loại này ruột gì huyết vụ có thể so sánh Cái loại này ruột gì huyết vụ chỉ là chiếm đoạt luyện hóa võ giả huyết mạch mà thôi Nhưng tử khí nhưng là trực tiếp chiếm đoạt tu sĩ sinh cơ So sánh huyết mạch bị cắn nuốt Sinh cơ bị cắn nuốt hiển nhiên càng kinh khủng hơn đáng sợ Hơn nữa tính nguy hại lớn hơn Khô trí đại sư không khỏi mặt lộ lo âu nhìn về phía sư huyên khô một đại sư. Sư huyên. Tử linh trong vực sâu bên tản mát ra tử khí không thể so với phổ thông ngày rổ. Coi như là phân thần tu sĩ dính chút nào cũng sẽ biến thành xác chết di động. Lý tiểu hữu hắn. Khô trí đại sư lời còn chưa nói hết. Bên người liền truyền tới một đảo tiếng kinh khô. Mau nhìn. Bên người truyền tới tiếng kinh hô cắt đức khô trí đại sư Quay đầu nhìn về kim sắc trong kết giới vừa nhìn đi Khi hắn nhìn về phía kim sắc trong kết giới bên sau Nhất thời con ngươi trởn to Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc Làm sao có thể Chỉ thấy kim sắc trong kết giới bên xuất hiện một cái cự đại hôi sắc vòng xoáy Mà đưa tới cái này cử đại hôi sắc vòng xoáy chính là mới vừa rồi đi vào lý cẩu tiêu. Giờ phút này hắn đang ở trong kết giới bên ngồi suýt bằng. Trong kết giới bên tử khí hóa thành vòng xoáy màu xám điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Khô chí năng nhưng là tự mình lánh hội qua loại này tử khí uy lực. Nhỏ nhặt không đáng kể một tia tử khí. Là có thể chiếm đoạt trong cơ thể hắn 10% sinh cơ. Mà giờ khắc này lý cẩu tiêu nhưng là giống như hút sạch hút thủy một điên cuồng như vậy thu nạp kinh khủng như vậy tử khí. Chuyện này. Chuyện này. Khô Trí Đại Sư cùng theo hắn tới hơn 10 người Phật môn tu sĩ đều là bị khiếp sợ không cách nào nói rõ. Có thể như thế tứ vô kỷ đạn hấp thu tử khí tu sĩ thật là chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy. Vốn là lo âu vô cùng khô một đại sư đời người sở hữu ở ngắn ngủi khiếp sợ sau cũng mau tốc độ bình tĩnh lại. Dù sao bọn họ thấy tận mắt lý Cửu tiêu điên cuồng hấp thu cái loại này dù gì huyết vô cảnh tượng. Giờ phút này hấp thu kinh khủng này mặc dù tử khí khiếp sợ. Nhưng là cũng tương đối dễ dàng tiếp nhận. Không giờ phút này quá hắn chúng ta đối với lý Cửu tiêu càng kính nể cùng tò mò. Lý Cửu tiêu rõ ràng là ma tu Hẳn hấp thu ma khí tu luyện mới đúng. Có thể không quản đến huyết vụ trong ao đầm bên cái loại này dù gì huyết vụ. Còn giờ phút này là kinh khủng này tử khí. Hắn đều có thể tứ vô kỷ đạn hấp thu. Như vậy thể chất bọn họ từ chưa có nghe nói qua. Trừ phi lý cổ tiêu trong cơ thể có cái gì đặc thù bảo vật. Có thể luyện hóa thật sự có năng lượng. Bất quá những thứ này cũng chỉ là bọn hắn tâm lý suy đoán mà thôi. Mà kim sắc trong kết giới bên ngồi xuyết bằng lý cổ tiêu hoàn toàn đắm chìm trong điên cuồng luyện hóa trình chung. Nơi này tử khí mức độ đậm đặc không thể so với huyết vụ trong ao đầm bên huyết vụ kém. Bây giờ cổ tháp bên trong đã chứa đựng không ít tinh thuần vô cùng ma khí. Đem chứa đựng sở hữu ma khí toàn bộ luyện hóa xong tất. Tu Vi vừa có thể lần nữa đột phá. Cho nên hắn tâm lý đối với lần này dĩ nhiên là hài lòng vô cùng. Đang lúc lý cổ tiêu toàn lực đắm chìm trong luyện hóa tử khí trong quá trình lúc. Xa xa bất ngờ truyền tới từng đạo như giã thú tiếng gào thép. Nghe những thứ này tiếng gào thép. Toàn lực luyện hóa tử khí lý cổ tiêu bị giựt mình tỉnh lại. Bên ngoài kết giới bên khô trí đại sư cũng là mặt liền biến sắc. Gấp giọng nói. Không được. Là sát chết di động. Bọn họ nhất định là muốn công kích lý đạo hữu. Vừa nói ra lời này, khô một đại sư mấy người cũng không bình tĩnh. Nếu là lý cổ tiêu có chuyện gì xảy ra, bọn họ muốn phải giải quyết nơi này kinh khủng tử khí có thể gặp phiền toái. Khô một đại sư cùng khô trí đại sư hai mắt nhìn nhau một cái sau lập tức có quyết định. Đi, trong chúng ta bên giải quyết những xác chết di động đó. Để cho lý đảo hữu chuyên tâm luyện hóa tử khí. Giờ phút này không phải xem náo nhiệt thời điểm nếu là quả thật chẳng ngó ngàng gì tới, mặc cho những xác chết di động đó công kích Lý Cửu Tiêu, vậy coi như thật không chỗ nói. Nếu như vì vậy chọc giận Lý Cửu Tiêu, bọn họ muốn phải giải quyết Tử Linh Thâm Uyên vấn đề sẽ càng phiền toái. Dù sao bọn họ không có biện pháp giống như Lý Cửu Tiêu tứ vô kỳ đạn luyện hóa kinh khủng này tử khí, làm ra quyết định sau. Khô trí đại sư lập tức ở kết giới bên trên đánh mở một cái cửa vào. May ở nơi này cửa vào phổ cận tử khí tất cả đều bị lý cử tiêu luyện hóa không chút tạp chất. Cho nên bọn họ căn bản không cần lo lắng tử khí uy hiếp. Rất nhanh hơn 400 danh cường giả liền toàn bộ đều tiến vào kim sắc trong kết giới một bên. Đi tới ngồi xếp bằng lý cử tiêu bên người đứng lại. Bọn họ cũng không gấp sông lên phía trước. Mà là ở lý cổ tiêu bên người trăm mét bên trong đứng lại Bởi vì này chu vi trăm mét bên trong tử khí tất cả đều bị hấp thu không chút tạp chất Không cần lo lắng cái gì Như tiếp tục đi phía trước lời nói Bọn họ liền muốn đối kháng kinh khủng kia tử khí Ngược lại phiền toái hơn Bây giờ bọn họ muốn làm là được phòng những sát chết di động đó đánh tới Để cho lý cổ tiêu an tâm luyện hóa là được rồi Vốn là muốn muốn dừng lại luyện hóa tử khí lý cổ tiêu đang cảm thụ đến bọn họ tất cả đều sau khi đi vào. liền an tâm tiếp tục luyện hóa. Đúng như khô một đại sư đám người suy đoán như vậy. Nếu là những người này coi là thật đứng bên ngoài bên xem náo nhiệt. Để cho một mình hắn luyện hóa tử khí cùng đối phó sát chết di động. Hắn sẽ không chút do dự xoay người rời đi. Ngược lại kia chấn ma tháp bên trong một nửa kia diệt thế hắc liên hắn vô luận như thế nào sẽ có được Lê gấm đại khai sát sới Trực tiếp đem kia một nửa diệt thế hắc liên cướp tới là được rồi Cũng may cây khô cùng khô chí năng biết chọn lựa Cũng không phải cách loại này nhỏ mọn người Ngay tại cây khô cùng khô chí năng đợi người đi vào một lát sau dày đặc sát chết di động hướng nơi này tràn tới Lúc này cây khô đợi người sở hữu mới nhìn rõ những thứ này xác chết di động bộ dáng. cái gọi là xác chết di động thực ra chính là tu sĩ. chỉ bất quá đám bọn hắn sinh cơ bên trong cơ thể toàn bộ bị tử khí chiếm đoạt. Do tử khí chống đỡ bọn họ nhục thân. mà bọn họ thần trí cũng bị triệt để xóa bỏ. trở thành cố máy giết chóc. cho nên mới được gọi là xác chết di động. mặc dù bọn họ thần trí bị xóa đi. Nhưng là bọn hắn tu vi vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa càng thêm cường đại. Bởi vì bọn họ sinh cơ bên trong cơ thể cùng linh khí hoàn toàn bị tử khí thay thế. Mà tử khí uy lực so với linh khí muốn cường đại kinh khủng rất nhiều. Đối mặt dày đặc vọt tới sát chết di động. Cây khô đời hơn 400 danh cường giả đều là theo bản năng nuốt một cái phun nước miếng. Mặt hiện lên kiêng kỷ thần sắc sợ hãi. Cũng may những thứ này sát chết di động tốc độ cũng không nhanh. Nếu không sẽ càng phiền toái. Mắt thấy dày đặc sát chết di động sắp vọt tới phổ cận. Khô trí đại sư vội vàng hô. Người sở hữu không nên tới gần tử khí phạm vi bao phủ. Ở tử khí bên trong. Những thứ này sát chết di động thực lực sẽ càng cường đại. Lấy được khô trí đại sư nhắc nhở. Người sở hữu đều là nghiêm túc vô cùng gật đầu một cái rất nhanh phía trước nhất xác chết di động vọt tới phổ cận, người sở hữu dối giết động thủ, đủ loại vũ khí pháp bảo, thuật pháp thần thông, kim sắc phật quang cùng từng cái phát ra kim sắc kiểu chữ hóa thành đủ loại kinh khủng công kích hướng phía trước công kích đi. nhưng mà này vô cùng kinh khủng công kích cũng không có trong nháy mắt giết chết xác chết di động, chỉ là đem đánh bay mà thôi. Mà đánh bay xác chết di động lần nữa gơ, y, u, nơ, gơ, rằng bỏ dậy xông về phía trước tới. Dù là hai chân cùng dơ lên hai cánh tay bị đánh bể. xác chết di động cũng sẽ thật gơ, y, u, nơ, gơ, rằng đi phía trước ngoả ngụy, Để cho người ta không rét mà run. Mặc dù lý cỡ tiêu đắm chìm trong luyện hóa tử khí trong trạng thái một bên. Nhưng là cũng chia ra một tia thần thức bên ngoài quan sát. Khi hắn thấy một màn như vậy lúc. Trong lòng nhất thời không nhìn được âm thầm kinh ngạc. Vạn cổ ma tổ 15. Chương 413 luyện hóa tử khí. Những thứ này sát chết di động mất đi sinh cơ cùng thần trí. Hẳn không có biện pháp tiếp tục hành động mới đúng. Dù sao thần trí là thao túng nhục thân cơ sở. Giống như hồn thể cùng nhục thân quan hệ như thế. Nếu như mất đi hồn thể. Nhục thân chính là một cái chống sống. căn bản là không có cách tự bản thân hành động. Cái gọi là thần trí liền linh hồn thể linh trí cùng ý thức, có thao túng nhục thân làm ra đủ loại hành vi cơ sở. Những thứ này xác chết di động không chỉ mất đi sinh cơ, còn mất đi thần trí. Nhưng coi như như thế, bọn họ vẫn có thể hành động, hơn nữa giống như là giết không chết như thế, coi như chém rụng đầu lâu thi thể không đầu như cũ sẽ hành động, giống như con dối. những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua lúc, lý cửu tiêu không khỏi ở tâm lý hỏi dò. long lão, những thứ này xác chết di động là chuyện gì xảy ra, có phải hay không là có người ở âm thầm thao túng bọn họ, tử linh thâm uyên cùng huyết vô ao đầm như thế, đều là tây châu tiếng tăm lừng lấy cấm điện. Huyết vụ trong ao đầm bên có lỗ thác la tồn tại. Như vậy tử linh trong vực sâu bên chưa chắc không có tương tự nhân vật kinh khủng. Theo hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu trong đầu trả lời. Những thứ này sát chết di động không phải là bị tha túng. Tử khí ở chiếm đoạt sinh cơ cùng thần trí sau. Sẽ đem nhục thân trí nhớ bản năng cất giữ tới. Chỉ bất quá mất đi thần trí khống chế sau. Liền chỉ còn lại tối nguyên thủy sát lục ý thức Cho nên bọn họ sẽ đối với hết thầy ẩm chứa sinh cơ vật thể phát động công kích, Làm long lão đầu đem các loại cảnh kẽ giảng thuật một lần sau Lý Cửu tiêu liền công khai Tiếp lấy hắn liền không hề quan tâm quá nhiều mặc cho khô một đại sư đám người ngăn cản những thứ này sát chết di động Mà hắn là toàn lực hấp thu đậm đà vô cùng tử khí Vừa mới bắt đầu khô một đại sư đợi hơn 400 người còn chiếm thượng phong. Nhưng là theo sát chết di động số lượng càng ngày càng nhiều. Tu vi càng ngày càng cao. Khô một đại sư đám người bắt đầu từ từ rơi vào hạ phong. Hơn 400 danh cường giả bên trong có mười mấy người không cẩn thận bị sát chết di động cắn chúng. Cũng may cây khô cùng khô chí năng cùng với lục thiên thần đám người quyết định thật nhanh. Trực tiếp chém giết mười mấy người này mới chưa từng xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng mà sát chết di động số lượng thật sự quá nhiều. Hơn nữa một nhóm một nhóm điên cuồng vọt tới. Ở điên cuồng như vậy dưới sự công kích. May là cây khô cùng khô chí năng cùng với lục thiên thần đời hợp thể đại năng cũng cảm thấy áp lực. Dù sao nơi này linh khí đã sớm bị tử khí chiếm đoạt không chút tạp chất. Bọn họ căn bản là không có cách kịp thời bổ sung linh khí trong cơ thể. Trừ quá linh khí trong cơ thể tiêu hao không nói. Thể lực tiêu hao đồng dạng là một cách nghiêm nhị vấn đề. Mọi người ở đây khổ khổ chống đỡ thời điểm. Một tên tán tu cường giả đột nhiên kinh hỉ vô cùng hô. Mau nhìn. Những xác chết di động đó động tác tựa hồ bộc phát chấm chạp. Khi mọi người hướng phía trước nhìn lúc quả nhiên thấy vọt tới xác chết di động so với trước kia càng hành động chậm chạp hơn nữa một ít yếu hơn xác chết di động vô cùng dường dì té xuống đất hóa thành nùng huyết một màn này nhất thời làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngạc nhiên mừng rỡ dù sao giờ phút này bọn họ đã cảm nhận được nặng nề áp lực nếu là ở tiếp tục như vậy bọn họ hao tổn nhân thủ sẽ điên cuồng gia tăng bây giờ xác chết di động xuất hiện vấn đề như vậy Bọn họ tâm lý dĩ nhiên là cao hứng vô cùng. Ngắn ngủi quan sát một lát sau. Cây khô cùng khô chí năng cùng với lục thiên thần cùng địch thiên chính mấy người cũng phát hiện xuất hiện loại vấn đề này nguyên nhân. Những thứ này sát chết di động sát thực kinh khủng khó xây dư. Nhưng là phi thường của bọn họ lệ thuộc vào tử khí. Đang nồng nặc vô cùng tử khí bên trong. Bọn họ chính là hung tàn vô cùng giá thú. Cực kỳ khó xếp chết. Nhưng là khi tử khí yếu bớt tới trình độ nhất định sau, chiến của bọn họ đấu lực sẽ diện rồng hạ thấp, thậm chí không cần bọn họ xuất thủ. Những thứ này xác chết di động sẽ chia làm nùng huyết. Biết rõ một điểm này sau, cây khô bữa lúc hưng phấn vô cùng mở miệng nói, "Mọi người chịu đựng, chỉ cần thủ ở nơi này liền có thể đợi Lý Đạo thiếu đem nơi này tử khí hấp thu xong." Những thứ này sát chết di động không đánh tự thua Nghe được cây khô lời này Người sở hữu đều là trọng trọng gật đầu một cái Những thứ này sát chết di động kinh khủng bọn họ đã tận mắt chứng kiến qua Chủ động sông lên giá quá tốt đẹp lớn Cây khô lời nói này lý cẩu tiêu tự nhiên cũng nghe được Bất quá hắn cũng không có nói gì Ngược lại hấp thu này lượng lớn tử khí với hắn mà nói là cự đại cơ duyên tạo hóa Hắn vui vẻ như thế đây. Thời gian một nén nhăng sau. Chu vi hai ngàn mét nội ma tức toàn bộ bị hấp thu hết sạch. Lý cổ tiêu không chút do dự đi phía trước đẩy tới. Mà hơn bốn trăm danh cường giả lần nữa bắt đầu cùng mới vừa rồi như thế đối kháng sát chết di động. Không giờ phút này quá lý cổ tiêu luyện hóa tử khí tốc độ càng mau lẻ. Cho nên không tới thời gian ngắn ngủi xác chết di động liền lần nữa bị xóa bỏ cứ như vậy một bên hấp thu luyện hóa vừa hướng vác xác chết di động rốt cuộc đã tới khoảng cách từ linh thâm uyên trong phạm vi ngàn mét mà điên cuồng luyện hóa tử khí giờ phút này lý cửa tiêu cũng chậm rãi mở hai mắt ra cũng không phải hắn không muốn tiếp tục luyện hóa mà nơi này là tử khí bất ngờ bắt đầu trở về chảy ngược tựa như cùng huyết vụ ao đầm ruộng gì huyết vụ như thế Làm Lý cổ tiêu đứng lại thân hình lúc. Cây khô cùng lục thiên thần đời chứa nhiều cường giả tất cả đều tụ đến. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lý đạo hữu. Này tử linh thâm uyên chẳng lẽ thật có một vị cùng tử linh thâm uyên đồng đẳng cấp tồn tại đi. Mới vừa rồi bọn họ ngược lại là không có nhận ra được. Nhưng giờ phút này tử khí chảy trở về cùng huyết vô ao đầm phát sinh một màn kia tại sao tương tự. Cho nên giờ phút này bọn họ trong lòng cũng không bình tĩnh. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu sợ hãi cùng lo âu. Nếu là tử linh trong vực sâu bên coi là thật cất giấu một vị huyết vụ ao đầm sâu bên trong khủng bố như vậy tồn tại. Kia có thể gặp phiền toái. Bọn họ có thể may mắn chạy thoát xuống lần đầu tiên. Nhưng là không có khả năng mỗi lần thuận lợi như vậy. Bọn họ là như thế. Lý cử tiêu cũng là như vậy nhìn mặt đầy sợ hãi lo âu mọi người, lý cửu tiêu thở một hơi thật dài lắc đầu một cái, muốn dò cha rõ ràng, phải tiến vào tử linh thâm uyên mới được, mở miệng nói ra lời này đồng thời, hắn cũng ở tâm lý hỏi dò, long lão, có hay không cảm giác được cái gì, vốn là long lão đầu cảm giác dò xét phạm vi là năm trăm m, nhưng bây giờ đã khuyết trương đến hơn một ngàn m, Hắn thần thức cũng không có dò xét đến gì thường gì. Cho nên cũng chỉ có thể hỏi Long già rồi. Tại hắn tiếng hỏi thăm sau khi rơi xuống. Long lão đầu ở trong đầu bên bất đắc dĩ nói. Tiểu tử. Lão phu thực sự có thể dò xét đến rất đa bảo vật khí tức. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Có một ít bảo vật nắm giữ che dấu năng lực chính mình. Coi như là ta cũng không cách nào dò xét đến. Nghe được long lão đầu câu trả lời này sau lý cửa tiêu liền biết. Long lão đầu hẳn là không có dò xét đến cái gì. Nếu là dò xét đến trong phạm vi ngàn mét có bảo vật gì lời nói. Không cần mình mở miệng hỏi. Long lão đầu đã sớm vô cùng kích động suốt nói ra trước đã rồi. Bất quá long lão đầu không có dò xét đến bảo vật khí tức. Không có nghĩa là nơi này cũng chưa có bảo vật. Dù sao những thứ này tử khí quy lực quá lớn. Hơn nữa xuất hiện không khỏi yêu cầu dây. Huyết vụ ao đầm là bởi vì lỗ thác la sinh ra. Mà tử linh thâm uyên thân là cùng huyết vụ ao đầm như thế cấm địa Sâu bên trong có hay không tương tự nhân vật khủng bố ai cũng không nói chắc được. Nhưng bất kể như thế nào. Tử linh thâm uyên tuyệt đối không đơn giản. Ẩm chứa cơ duyên tạo hóa có khả năng rất rất lớn. Những thứ này suy nghĩ ở trong đầu bên thoáng qua sau Lý cổ tiêu không để ý đến bên người cây khô đám người Ánh mắt nhìn về phía phía trước chạy trở về đậm đà tử khí Vạn cổ ma tổ 15 Chương 414 dự dị truyền tống môn Giờ phút này chạy trở về tử khí so với hắn mới vừa rồi hấp thu tử khí còn phải đậm đà Hơn nữa hắn cảm giác được rõ ràng Những thứ này tử khí quy lực so với mới vừa rồi luyện hóa tử khí quy lực lớn không chỉ gấp mấy lần. Mặc dù có thể cảm nhận được. Đó là bởi vì luyện hóa tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Tựa như cùng linh khí như thế. Càng linh khí nồng nặc luyện hóa lại càng chậm. Nhưng là sau khi luyện hóa được đúng lúc cũng càng nhiều. Lý cổ tiêu nhìn chằm chằm chảy trở về tử khí cao mày suy tư lúc còn lại cường giả cũng đang ngó chừng một màn này giờ phút này chảy trở về không hề chỉ là bọn hắn cái phương hướng này tử khí còn lại phương hướng tử khí cũng liền dần dần chảy trở về cứ như vậy qua thời gian một nén nhăng sau khô trí đại sư đột nhiên mở miệng hô tử khí dừng lại chảy trở về rồi này một đạo tiếng kêu đem thuộc về dáng vẻ suy tư thái mọi người giựt mình tỉnh lại khi mọi người nhìn về phía trước lúc Bất ngờ thấy điên cuồng chảy trở về tử khí ở ngoài bảy trăm thước ngừng lại. Toàn bộ tử linh thâm uyên cửa vào như cũ bị đậm đà vô cùng tử khí che phủ. Mọi người ở đây nghi ngờ vô cùng thời điểm. Dừng lại chảy trở về tử khí bất ngờ bắt đầu động. Ở Lý Cửu tiêu đám người nhìn soi mói. Nhúc nhích tử khí bất ngờ ngưng tụ ra một cái ngũ cao 60 mét. Rộng vài chục thước truyền tống môn truyền tống môn trung ương màu xám mù mịt một mảnh ai cũng không biết rõ truyền tống môn là thông hướng nào nhìn đột nhiên xuất hiện cách này truyền tống môn trên mặt tất cả mọi người toàn bộ đều hiện lên ra nồng nặc nghi ngờ lý cửu tiêu cũng là cao mày trước hắn còn đang suy đoán tử linh trong vực sâu bên có hay không nhân vật khủng bố bây giờ truyền tống môn trực tiếp xuất hiện giờ phút này đã không cần suy đoán Tử Linh trong vực sâu bên nhất định có thần bí tồn tại. Về phần vị này thần bí tồn tại rốt cuộc tốt hay xấu. Vậy thì ai cũng không biết. Ngắn ngồi yên lặng sau. Người sở hữu ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lý cổ tiêu. Cây khô thở một hơi thật dài. Dẫn đầu mở miệng trước nói. Lý đạo hữu. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Vốn là bọn họ mục đích là mong muốn nơi này tử khí để cho lý cổ tiêu toàn bộ hấp thu. Sau đó khi tiến vào tử linh thâm uyên thăm dò. Nhưng giờ phút này kế hoạch của bọn họ mới vừa vào đi một nửa. Liên xuất hiện một cái dù gì truyền tống môn. Kia truyền tống môn rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là tử linh thâm uyên sâu bên trong nhân vật khủng bố dù gì dẫn dụ bọn họ đi vào sao? Những suy đoán này ở người sở hữu trong đầu bên nổi lên Nhưng không có người nào dám xác định Cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi đợi Lý Cửu Tiêu mở miệng Dù sao Lý Cửu Tiêu đã thành công từ huyết vụ ao đầm sâu bên trong vị kia kinh khủng trong tay chạy thoát So sánh bọn họ Lý Cửu Tiêu có lẽ sẽ có một chút bất đồng đề nghị Ở người sở hữu nhìn soi mói Lý Cửu Tiêu chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ Ở tâm lý suy tư suy nghĩ, cây khô đợi nhân tâm lý không có gì đấy, mà hắn trong lòng cũng là như thế. Hấp thu luyện hóa một ít tử khí không coi vào đâu, nhưng là có thể tàn mát ra kinh khủng như vậy tử khí. Nhất định sẽ không đơn giản. Huyết vồ ao đầm hoàn toàn là một cái trùng hợp. Dù sao ai cũng không biết rõ huyết vồ ao đầm sâu bên trong lỗ thác la sẽ là một cái động tác võ thuật đẹp. Hơn nữa chính mình vẫn phải là đến long lão đầu nhắc nhở. Nếu như không phải long lão đầu nhắc nhở, sợ rằng mình cũng sẽ bị lỗ thác la cái kia động tác võ thuật đẹp cho chấn nhít đến. Nhưng như vậy vận khí sẽ không liên tiếp xuất hiện. Ngay tại lý cổ tiêu do dự bất quyết thời điểm, long lão đầu trong đầu tức giận mở miệng nói, Tiểu tử, ngươi sợ cái gì? kết quả xấu nhất không phải là núp ở cửa tháp bên trong mà thôi nếu là bên trong coi là thật có bảo vật gì vậy coi như kiếm bổn rồi tu luyện vốn là nghịch thiên mạo hiểm nguy cơ tìm cơ duyên nghe trong đầu bên long lão đầu khinh bị thanh âm lý cửa tiêu không có lý tới đạo lý này hắn tự nhiên là biết rõ hắn sở dĩ suy tư cũng cũng không phải là bởi vì sợ mà là ở cân nhắc được mất. dù sao huyết vụ trong ao đầm bên có chắc chắn lợi ích, hắn có thể vì lợi ích tài nguyên đi mạo hiểm. nhưng tử linh trong vực sâu bên liền long lão đầu cũng không dò được. ai biết rõ bên trong là cây ruộng gì dáng vẻ. cứ như vậy trầm ngâm một phút khoảng đó, lý cẩu tiêu hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra vô cùng kiên định thần sắc. nếu không cách nào chắc chắn bên trong cơ duyên. Vậy thì đánh cuộc một lần thử một chút. Chính mình nắm giữ rất nhiều lá bài tẩy. Chưa chắc không thể từ giữa bên sông ra tới. Huống chi long lão đầu nói cũng không có sai. Kết quả xấu nhất cũng chính là bao vây cửa tháp bên trong mà thôi. Mặc dù hắn không muốn bị bao vây cửa tháp bên trong. Nhưng là cõi đời này nào có 100% chắc chắn sự tình. Ở tâm lý làm ra quyết định sau. Lý Cửu Tiêu cũng không do dự. Lúc này nhìn cây khô cùng khô trí đại sư đám người trầm giọng nói. Bổn tỏa quyết định đi vào dò xét một phen. Vừa nói ra lời này. Cây khô cùng khô trí năng cùng với lục thiên thần cùng địch thiên chính đám người đều là hơi biến sắc mặt. Mặc dù bọn họ suy đoán Lý Cửu Tiêu hẳn sẽ đi vào. Nhưng giờ phút này Lý Cửu Tiêu thật làm ra quyết định sau. Bọn họ trong lòng vẫn là có chút khiếp sợ. Ngắn ngùi khiếp sợ sau Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều trầm ngâm Trên thực tế bọn họ cũng muốn đi vào Dù sao nguy hiểm cao liền đại biểu hồi báo nhiều Vô cùng hung hiểm trong nguy cấp cũng hàm chứa cơ duyên tạo hóa Nếu là tầm thường nguy cơ Bọn họ nhất định sẽ không có bất cứ chút do dự nào Nhưng đây chính là tử linh thâm uyên tận mắt chứng kiến quá huyết hồ ao đầm sâu bên trong một vị kia kinh khủng sau, bọn họ tâm lý đã có một ít bóng mờ, cho nên mới do dự bất quyết. Mọi người ở đây do dự bất quyết thời điểm, Giác Viễn đột nhiên mở miệng nói: "Sư tôn, đệ tử muốn theo cùng Lý đạo hữu cùng nhau đi vào tìm tỏi." Nhưng mà Giác Viễn vừa dứt lời, Khu một đại sư liền lập tức lắc đầu hủy bỏ, "Không được." Chuyện này không phải ngươi có thể dính vào. Lão nạp quyết định tự mình đi vào. Khô một đại sư nói ra những lời này sau. Khô trí năng cùng tội trí cùng với Phật môn những cường giả khác dối dít mở miệng khuyên giải an ủi. Nhưng mà đối mặt mọi người khuyên giải an ủi. Cây khô nhưng là một phát kiên định. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Này xảy ra chuyện ở Phật môn biên giới chúng ta tuyệt đối không thể sống chết mặc bây. lý đạo hữu cũng dám mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến vào bên trong tìm tòi. Lão nạp há sẽ tham sống sợ chết. đợi khu một đại sư vô cùng kiên định dứt tiếng nói sau. nho môn một vị lão tiên hiền cũng trầm giọng nói. nếu lý đạo hữu cùng khu một đại sư cũng muốn đi vào, lão phu kia cũng đi vào tiếp cận tham gia náo nhiệt dù sao đây là liên quan đến toàn bộ tây châu đại sự, nho môn tự nhiên không thể không quan tâm, chớ nói chi là phật môn cường giả không xa ngàn dặm đến giúp đỡ bọn họ giải quyết huyết vụ ao đầm phiền toái. bọn họ cũng nên hồi báo một, hai, theo khu một đại sư cùng nho môn vị này lão tiên hiện chức sau tỏ thái độ. đạo môn một vị trên đài lão tổ cùng một vị tán tu lão tiền bối cũng lựa chọn đi theo đi vào bọn họ và khu một đại sư cùng với nho môn lão tiên hiển như thế thọ nguyên còn dư lại không nhiều tiếp tục chịu đựng đi cũng không có cái gì đại đột phá còn không bằng bất cứ giá nào đụng một cái nói không chừng có thể được cái gì cơ duyên tạo hóa đột phá xuống mà thất bại kết quả cũng bất quá là thân tử đạo tiêu mà thôi cái kết quả này bọn họ cũng chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại bọn họ không đột phá kết cuộc đồng dạng là thân tử đạo tiêu. Bây giờ chẳng qua chỉ là đem thời gian nói trước mà thôi. Ở bốn người này tỏ thái độ sau. Những người còn lại ngược lại là không có mở miệng. Hiển nhiên là không tính tiến vào. Không có ai tiếp tục mở miệng. Khu một đại sư cũng liền thống khoái mở miệng nói. đắc như vậy. Vậy thì do chúng ta bốn người cùng lý đạo hữu đồng thời tiến vào tử linh thâm uyên dò xét các ngươi phụ trách bên ngoài cảnh giới, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dứt khoát giao phó xong sau. lý cẩu tiêu liền dẫn khô một đại sư bốn người xông vào tử khí ngưng ghét trong truyền tống môn bên, vạn cổ ma tổ mười lăm, chương bốn trăm một đặc thù kết giới. theo lý cẩu tiêu năm người biến mất ở tử khí ngưng ghét mà thành truyền tống môn chung, truyền tống môn cũng biến mất theo không thấy, nhìn một màn này, Lưu ở bên ngoài người sở hữu đều là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu lo âu thần sắc. Giác viễn càng là không nhìn được tâm lý lo âu. Nhìn sư phó tuổi trí đại sư hỏi dò. Sư phó? Lý huyên bọn họ có thể an toàn đi ra không? Lý cẩu tiêu coi như là hắn duy nhất chi kỷ bạn tốt. Cho nên hắn là xuất phát từ nội tâm lo âu đem an nguy nhìn mặt đầy lo âu thần sắc đồ đệ, hồ chí đại sư cười một tiếng lãnh đạm nói, lý thí chủ đã trải qua hai lần nguy cơ sinh tử, tất cả đều vượt qua, lần này cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ, ở đông châu đan thành sông vào không gian loạn lưu, bọn họ vốn tưởng rằng lý cửa tiêu nhất định là cửa tử nhất sinh, kết quả lý cửa tiêu không chỉ có sống cho thật tốt, vẫn còn ở tây châu lăn lộn phong sinh thủy khởi, Tiếp lấy đó là Tây Châu Tứ Đại Cấm Địa một trong huyết vụ ao đầm. Ở vạn năm trước huyết vụ ao đầm liền bộc phát vô cùng kinh khủng tai nạn. Thiếu chút nữa phá hủy toàn bộ Tây Châu. Trước đây không lâu bọn họ liên thủ tiến vào huyết vụ ao đầm. Lại là dựa vào lý cổ tiêu mới tiến vào huyết vụ ao đầm sâu bên trong. Như không phải lý cổ tiêu xuất thủ luyện hóa những thứ kia dù gì huyết vụ. Bọn họ muốn ngăn cản kia vô cùng kinh khủng huyết vụ lan tràn. Không biết rõ phải bỏ ra biết bao giá quá cao. Mà đặt tới huyết vụ ao đầm sâu bên trong thấy vị kia vô cùng kinh khủng gì thế giới tồn tại sau Cũng là lý cửu tiêu đổi lấy bọn họ sống sót cơ hội. Ở khi đó bọn họ giống vậy cho là lý cửu tiêu chắc chắn phải chết. Hơn nữa còn là thập tử vô sinh cách loại này. Nhưng kết quả lại là lần nữa ngoài bọn họ dự liệu. Lý cổ tiêu lại một lần nữa còn sống đi ra. Hơn nữa liền một chút thương thế cũng không có. Tiếp nhị liên tam chuyển nguy vì an. Đủ để chứng minh lý cổ tiêu thủ đoạn cùng lá bài tẩy chi cường đại. Cho nên so với hắn tất cả mọi người tại chỗ cũng có lòng tin. Nghe sư phó nói xong lời nói này sau. Giác viến trên mặt lo âu thần sắc cũng yếu bớt không ít. Dù sao sư phó nói không sai. Lý cổ tiêu thật có đến chuyển nguy thành an thực lực cường đại. Nhìn chằm chằm tử khí bao phủ tử linh thâm uyên cửa vào nhìn hồi lâu. Khô trí năng cùng lục thiên thần địch thiên chính cùng với tán tu cường giả bắt đầu thương nhị. Mặc dù bọn họ không có can đảm xông vào. Nhưng là tuyệt đối không thể ở bên ngoài chờ. Phải làm xong phòng vệ. Tránh cho những thứ này tử khí lần nữa bắt đầu lan tràn. Mới vừa rồi có Lý Cẩu Tiêu hấp thu luyện hóa những thứ này tử khí. Nhưng giờ phút này là Lý Cẩu Tiêu đã tiến vào tử linh thâm uyên. Nếu là vào lúc này tử khí tiếp tục bùng nổ. Vậy coi như chân chính xong đời. Ngắn ngủi sau khi thương nhị. Rất nhanh liền có phương án. Đó chính là ở phía trước có kết giới bên trong lần nữa bố trí mấy tầng kết giới. Hoàn toàn đem tử linh thâm uyên cửa vào phong bế. Mấy tầng kết giới phối hợp lẫn nhau. Coi như tử khí bùng nổ. Cũng có thể cho bọn họ thắng được nhất định thời gian thở dốc. Khô trí năng ở bên ngoài dẫn người sở hữu bố trí kết giới thời điểm. Lý Cửu Tiêu xuất hiện ở một cái màu xám mù mịt trong không gian bên. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bởi vì hắn cùng cây khô bốn người là đồng thời tiến vào tử khí ngưng kết mà thành truyền tống môn. Nhưng là sau khi đi vào cũng chỉ có một mình hắn ở chỗ này. Những người còn lại nhất định là chuyện đến những địa phương khác. Nguyên vốn còn muốn năm người chung một chỗ hơi có chút phối hợp. Bây giờ nhìn lại hết thảy liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Thở một hơi thật dài. Cố đè xuống tâm lý hỗn loạn suy nghĩ. Lý cử tiêu bắt đầu quan sát bốn phía hết thảy. Nơi này phảng phất là một cách đơn độc bí cảnh không gian chỉ bất quá nơi này không có một tí linh khí, tất cả đều là nồng nặc tử khí. Chính bởi vì nơi này tràn đầy tử khí, cho nên bốn phía hết thảy đều là màu xám mù mịt một mảnh. Bất kể là dãy núi hay lại là lâm một, đều là màu xám mù mịt màu sắc. Nhìn đặc biệt kiềm chế, Lý Cầu Tiêu thử mở ra thần thức hướng bốn phía dò xét qua đi, cũng không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào nhưng là khi thần thức dọc theo dò xét đến chu vi năm ngàn mét khoảng cách lúc liền gặp một tầng vô hình trở ngại hắn thử dùng thần thức đi công kích phá vỡ tầng trở ngại này nhưng là bị mãnh liệt cắn trả may hắn chỉ là thông thường tính dò xét cho nên cũng không có bị cái gì bị thương dò xét ra cái kết quả này sau đó lý cửa tiêu ngược lại là không có cương quyết đi đụng chạm tầng này vô hình kết giới Mà là mở ra thần thức tỉ mỉ ở nơi này chu vi 5.000 mét tử khí bí cảnh bên trong không gian thăm dò đứng lên. Ở chạy tới nơi này thời điểm, hắn đã đối tử linh thâm uyên có cắn kẽ dài. Mà cách đặc thù tử khí không gian hiển nhiên không phải chân chính tử linh thâm uyên. Thậm chí ngay cả tử linh thâm uyên chân chính cửa vào cũng không phải. Nếu không phải tử linh thâm uyên, vậy trong này liền nhất định cất giấu cái gì? Hắn tin tưởng cái kia tử khí ngưng ghét mà thành truyền tống trận tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. ngược lại đã tới nơi này. cho nên Hắn cũng không có gì hay cuống cuồng. ngay tại lý cửa tiêu thăm dò nơi này thời điểm, cùng tiến vào tử khí truyền tống môn cây khô bốn người cũng chia chớ xuất hiện ở bất đồng độc lập tử khí bí cảnh trong không gian bên. giống như lý cửa tiêu. ở ngắn ngồi suy tư đụng vách tường sau đó, Bọn họ liền bắt đầu nhận thức thật cẩn thận thăm dò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở tỉ mỉ thăm dò sau 3 canh giờ. Lý cẩu tiêu tới nơi này nơi bí cảnh không gian một nơi biên giới vị trí. Ở nơi này trong vòng 3 canh giờ. Hắn đem điều này chu vi 5.000m đại tiểu độc đứng thẳng không gian hoàn hoàn chỉnh chỉnh dò xét một lần. Địa phương còn lại cũng không có bất kỳ gì thường. Duy chỉ có giờ phút này trước mặt hắn nơi này có điểm không đúng. Nơi này hắn mới vừa rồi đã dò xét qua rồi. Vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nhưng là ngay tại hắn tìm tòi cách đó không xa giờ địa phương. Nơi này thoáng qua một tia thoáng qua ba đồng. Mặc dù này một tia ba đồng thoáng qua. Nhưng vẫn là bị hắn cho dò cha được. Bởi vì ở cha xét rõ ràng đồng thời. Hắn thần thức cũng bao phủ toàn bộ không gian. Bất kỳ ý tứ gì ba đồng cũng không chạy khỏi hắn chú ý. Chẳng qua là khi hắn đến sau này. Kia một tia thoáng qua ba đồng lại không có tiếp tục xuất hiện. Ở chỗ này nhìn tròng trọc thời gian một nén nhang sau. Lý cử tiêu không khỏi ở tâm lý hỏi dò, Long lão. Cái này trận pháp kết giới có biện pháp nào hay không mở ra. Kết giới này hắn mới vừa rồi đã tra xét rõ ràng qua. Căn bản không có phát hiện tại tại sao đầu mối. Đừng nói là tìm tới kết giới hạt tâm. Ngay cả kết giới đường vân cửa vào hắn cũng không có dò xét đến. Toàn bộ kết giới giống như là hoàn toàn phong bế như thế. Đối mặt như vậy tình trạng. Hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ long lão đầu. Mặc dù long lão đầu bị vây ở cửa tháp bên trong. Nhưng là đối trận pháp kết giới hiểu cùng thủ đoạn không phải mình có thể so với so với Hắn và Long lão đầu quen biết sống chung cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi Trong lòng cũng đem coi thành cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại Cho nên hỏi thăm cũng không có cái gì thật là mất mặt Dù sao giờ phút này hắn phải làm là tìm đến rời đi nơi này phương pháp Nếu không một mực bị vây ở chỗ này Kia có thể gặp phiền toái Theo lý cửu tiêu tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu trong đầu trầm giọng nói. Cái này trận pháp kết giới tương đối đặc thù. Kết giới hạt tâm cùng thật sự có kết giới đường vân đều là ẩm nút. Ẩm nút hạt tâm cùng đường vân lại tạo thành một cái đơn độc trận pháp. Theo long lão đầu giảng thuật. Lý cửu tiêu nhất thời nhíu mày. Vạn cổ ma tổ 15. Chương 416 minh khí. Dựa theo long lão đầu giảng thuật Muốn phá vỡ kết giới này Thì nhất định phải chờ cơ hội Mà cơ hội này chính là mới vừa rồi chính mình dò xếp đến kia một tia ba động Kia một tia ba động chính là cái này đặc thù trong kết giới ẩm núp trận pháp kết giới Ẩm núp trận pháp kết giới tương đương với một cánh cửa Chỉ có đem này một cánh cửa sau khi mở ra Mới có thể tìm được cái này đặc thù kết giới đường vân cùng kết giới hạc tâm Hơn nữa cũng không phải 100% liền có thể tìm được đường vân cùng hạc tâm. Dù sao chỉ có đem ẩn nút trận pháp kết giới sau khi mở ra mới có thể xác nhận có còn hay không còn lại ẩn nút kết giới. Làm long lão đầu đem các loại toàn bộ sau khi giảng thuật xong. Lý cửu tiêu thở một hơi thật dài. Ở tâm lý trầm giọng hỏi dò Long lão, nếu là cưỡng ép công kích có thể hay không phá vỡ chỗ này kết giới cứng ép phá vỡ nguy hiểm quá lớn. Nếu là chỗ này kết giới cất dấu công kích trận pháp kết giới. Vậy thì phiền toái. Nghe Long lão đầu trả lời, Lý Cầu Tiêu chân mày nhíu chặt hơn. Nếu không cách nào cưỡng ép phá, kia cũng chỉ còn lại có từ từ phá một con đường này. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đem tâm lý hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Long lão Ngươi tra xếp rõ ràng một chút Khác bỏ qua cho cái gì chi tiết Xú tiểu tử nay còn cần ngươi giao phó Cùng long lão đầu thương Nghĩ song sau Lý cổ tiêu cũng liền không nghĩ nhiều nữa Ở chỗ này ngồi xếp Bằng bắt đầu kiên nhẫn nhìn chằm chằm Cái kia ẩn nút kết giới xuất hiện lần nữa Cứ như vậy Chờ đợi sau 4 canh giờ Kia một đạo ẩn nút kết giới Rốt cuộc xuất hiện lần nữa Ngay tại cái này ẩm nút kết giới lúc xuất hiện Lý cổ tiêu thần thức trong nháy mắt thăm dò vào đi vào Nhưng mà hắn thần thức mới vừa thăm dò vào đi vào một chút Này một đạo ẩm nút kết giới liền biến mất không thấy gì nữa Theo ẩm nút kết giới biến mất không thấy gì nữa Hắn vừa mới thăm dò vào kia một tia thần thức cũng bị cắt cắt đứt liên lạc Đối mặt một màn này Lý cổ tiêu sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng Ngay tại hắn tức giận vô cùng thời điểm Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên Tiểu tử Không nên nghĩ lập tức mở ra chỗ này trận pháp Tìm được trước ẩm nút kết giới xuất hiện quy luật Nắm giữ xuất hiện quy luật Nguyên vốn có chút nổi nóng gấp gáp lý cẩu tiêu nghe xong long lão đầu lời nói này sau Tâm lý liền từ từ an tính lại Hắn cũng biết rõ mình có chút quá nóng này rồi Nghĩ tới đây Hắn cũng sẽ không cuốn cuồng Bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi ẩm nút kết giới xuất hiện lần nữa Mấy canh giờ sau ẩm nút kết giới lại một lần nữa xuất hiện Hay lại là thoáng qua Bất quá lần này lý cổ tiêu rốt cuộc phát hiện cùng mới vừa mới khác nhau địa phương Đó chính là lần này ẩm nút kết giới sau khi xuất hiện dừng lại thời gian kéo dài một tia Mặc dù kéo dài thời gian dài rất ngắn Nhưng vẫn là bị hắn phát hiện. Có sự phát hiện này sau đó. Lý cẩu tiêu ngược lại là kiên nhẫn không ít. Bắt đầu tiếp tục quan sát. Một lần. Hai lần. Ba lần. Theo ẩm nút kết giới xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều. Lý cẩu tiêu phát hiện quy luật cũng càng ngày càng nhiều. Ẩm nút kết giới mỗi xuất hiện một lần. Dừng lại thời gian sẽ tăng thêm một chút. Cao nhất xuất hiện 9 lần chờ lần thứ chín xuất hiện qua sau đó xét lặp lại vừa mới bắt đầu lần đầu tiên hơn nữa hắn cũng đang ẩn nút kết giới lúc xuất hiện không ngừng thử dùng thần thức dò vào trong đó đang không ngừng thăm dò vào trong quá trình hắn cũng phát hiện một cái quy luật đó chính là ẩn nút kết giới ở lần thứ năm lúc xuất hiện thần thức dò vào trong đó thời cơ thích hợp nhất thần thức dò vào trong đó sau đó mặc dù cũng sẽ bị lau đi liên lạc nhưng là sẽ lưu lại một tia tự giống với thần thức dò xét đi vào tam phần sẽ có hai phần bị xóa sạch nhưng là còn dư lại này một phần chỉ dựa vào này một phần thần thức dĩ nhiên là không đủ nhưng là như vậy quá trình nặng hơn phục mấy lần liền có thể đang ẩm núp trong ghế giới bên lưu lại thần thức phân thân chỉ cần lưu hạ một đạo thần thức phân thân Chính mình là có thể dễ dàng phá vỡ cái này đặc thù trong kết giới ẩm nút kết giới. Xác nhận một điểm này sau. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Lúc này bắt đầu áp dụng chính mình kế hoạch. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cứ như vậy kéo dài bốn lần sau đó. Không ngừng tích lũy thần thức sốt cuộc đang ẩm nút bên trong kết giới ngưng tổ thành thần thức phân thân. Theo thần thức phân thân ngưng tổ ra. Ẩm nút trong kết giới bên Hạc Tâm cùng Đường Vân hoàn toàn nổi lên. Vốn là Lý Cửu Tiêu còn lo lắng Ẩm nút trong kết giới bên còn sẽ có Ẩm nút kết giới. Cũng may hắn lo lắng là dư thừa. Ẩm nút trong kết giới bên cũng không có gì phiền toái. Thần thức phân thân vô cùng nhẹ nhàng liền dò tra được Hạc Tâm cùng Đường Vân. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Ẩm nút kết giới liền bị Lý Cửu Tiêu dễ dàng phá giải làm ẩn nút kết giới được thành công phá vỡ sau trước mặt cái này vô hình kết giới hạt tâm cùng đường vân cũng rốt cuộc bị Lý Cửu Tiêu cảm giác được theo ẩn nút trong kết giới bên thần thức phân thân trở lại thức hải khóe miệng của Lý Cửu Tiêu hơi vểnh lên mặt hiện lên ra một nụ cười trâm biếm cuối cùng là phá vỡ như chút được gánh nặng cười một tiếng lãnh đạm Lý Cửu Tiêu bắt đầu phá trước mắt cái này vô hình đặc thù kết giới. Giờ phút này hắn ngược lại là bộc phát tò mò Cái này vô hình kết giới phía sau rốt cuộc là cái gì Tử Linh trong vực sâu bên lại cất dấu bí mật gì Lại là ai bố trí như vậy số lượng trận pháp kết giới Dựa theo long lão đầu từng nói Cái này trận pháp kết giới tuyệt đối không phải phía thế giới này tu sĩ có thể bố trí ra Thật chẳng lẽ cùng cây khô bọn họ suy đoán như vậy Tử Linh trong vực sâu bên cũng có một vị có thể so với lỗ thác la nhân vật khủng bố hay sao? Ôm tốt như vậy kỳ cùng nghi ngờ. Lý cẩu tiêu mở ra thần thức tìm tới cái này vô hình kết giới hạc tâm cùng đường vân. Sau đó bắt đầu phá đứng lên. Mặc dù tìm được hạc tâm cùng đường vân. Nhưng Lý cẩu tiêu cũng không có quá mức kinh thường. dè đặt dựa theo long lão sao phó. Lý Cẩu Tiêu từng bước từng bước đem kết giới hạch tâm toàn bộ phá vỡ. Ngay tại hắn đem cái này trận pháp kết giới phá vỡ trước mắt, trước mặt đột nhiên bột phát ra nhức mắt vô cùng ánh sáng. Lý Cẩu Tiêu theo bản năng nhắm hai mắt lại, nhưng mà ngay tại hắn nhắm mắt trước mắt, một cái vòng xoáy màu xám xuất hiện. Cùng lúc đó, vô cùng kinh khủng hấp lực đột nhiên từ vòng xoáy màu xám trung bùng nổ. Đem lý cửu tiêu bao phủ ở bên trong. Khi này cổ kinh khủng hấp lực đem lý cửu tiêu nắm kéo tiến vào vòng xoáy màu xám lúc. Lý cửu tiêu căn bản không kịp làm ra chống cự. Chỉ có thể theo bản năng thúc giục hà đồ lạc thư. Dùng hà đồ lạc thư đem chính mình lành lặn thủ hộ ở lạc thư trong ghét giới bên. Theo nhức mắt vô cùng màu xám quang mang biến mất. Bao phủ lý cửu tiêu truyền tống trần cũng biến mất theo không thấy. Làm lý cổ tiêu ổn định thân hình hướng bốn phía quan sát lúc Long lão đầu vô cùng khiếp sợ thanh âm ở trong đầu bên vang lên Minh khí Là minh khí khí tức Điều này sao có thể Nơi này tại sao có thể có minh khí khí tức Nghe trong đầu bên long lão đầu vô cùng khiếp sợ thanh âm Lý cổ tiêu cũng con mắt của là co rụt lại Minh khí hắn tự nhiên là biết rõ Đó là chuyên biệt với minh giới năng lượng đặc thù Hơn nữa chỉ có minh giới mới phải xuất hiện Mà hắn sở dĩ biết được Hay là bởi vì âm minh hồn linh hòa hồn sửa này hai loại đặc thù tồn tại Ở vừa mới tiếp xúc được này hai loại đặc thù tồn tại thời điểm Long lão đầu liền hướng hắn giảng thuật quá minh khí cùng minh giới tồn tại Chỉ bất quá minh giới thật sự quá đặc thù rồi Hoàn toàn tồn tại ở trong truyền thuyết Cho nên hắn cũng không có quá mức để ý. Nhưng không nghĩ đến lúc này tiếp xúc đến minh khí. Chẳng nhẽ tử linh thâm uyên là minh giới cửa vào không được. Vạn cổ ma tổ 15. Chương 417 Nguyên Sư Mộ. Cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý cổ tiêu hướng nhìn bốn phía. Nơi này rõ ràng là một cái lớn hơn bí cảnh không gian. Chỉ bất quá tràn ngập bốn phía không phải tử khí. Mà là minh khí Bốn phía hết thảy vẫn là màu xám mù mịt bộ dáng. So với mới vừa rồi cái kia bí cảnh không gian càng kiềm chế Để cho người ta không tự chủ được trong lòng phát run Quan sát bốn phía liếc mắt sau Lý cổ tiêu mở ra thần thức muốn hướng bốn phía dò xét đi Nhưng mà hắn thần thức mới vừa lộ ra đến Bốn phía minh khí liền trong nháy mắt bắt đầu thối thực thần thưởng thức Đột nhiên xuất hiện ăn mòn công kích nhất thời để cho Lý Cửu Tiêu gặp bị thương. Sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Không giờ phút này quá hắn căn bản bất chấp những thứ này. liền tranh thủ thần thức thu hồi lại. Ngay tại hắn thu hồi thần thức sau đó. Long lão đầu tức sẩn thanh âm vang lên trong đầu. Tiểu tử ngươi lá gan quá lớn a May chỉ là thần thức. Nếu như là hồn lực. Tiểu tử ngươi cũng đừng biến thành hồn tu rồi. Nghe long lão đầu tức giận thanh âm. Lý cửu tiêu không có phản bác cái gì. Là hắn khinh thường. Coi thường nơi này minh khí. Cũng may hắn dò tra được thần thức cũng không nhiều. Chỉ là gặp bị thương nhẹ mà thôi. Nếu là bị trọng thương. Tiếp theo chỉ sợ cũng có một chút phiền toái. Cái ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Lý cửu tiêu không do dự. Lúc này thúc dục cửu tháp bắt đầu hấp thu nơi này minh khí. Minh khí trung ẩm chứa năng lượng hiển nhiên so với tử khí cùng với huyết vụ trong ao đầm bên cái loại này ruột gì huyết vụ muốn nhiều hơn. Bất kể nơi này có nguy cơ gì. Những thứ này minh khí là tuyệt đối không thể bỏ qua. Theo vô cùng kinh khủng hấp lực bùng nổ. Bốn phía minh khí trong nháy mắt hướng lý cửu tiêu điên cuồng tụ đến. Ngồi xếp bằng điên cuồng hấp thu minh khí đồng thời Lý cổ tiêu ở tâm lý hỏi dò Long lão Nơi này có phải hay không là minh giới cửa vào Không biết rõ Có liên quan minh giới tin tức lão phu cũng chỉ là nghe nói mà thôi Cũng không có thấy tận mắt biết Không có được muốn muốn câu trả lời Lý cổ tiêu cũng liền không nghĩ nhiều nữa Chuyên tâm bắt đầu luyện hóa nơi này minh khí Nơi này minh khí vô cùng đậm đà. Bị cẩu tháp sau khi luyện hóa ma khí càng là tinh thuần vô cùng. Cũng coi là một cọc cơ duyên tạo hóa. Thời gian một nén nhang sau. chu vi 500 mét bên trong minh khí bị hấp thu được còn dư lại không có mấy. Dưới sự bất đắc dĩ. Lý cẩu tiêu chỉ đành phải đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Một bên đi về phía trước. Một bên thúc giục cẩu tháp tiếp tục điên cuồng hấp thu. Cứ như vậy đi về phía trước ước chừng hai ngàn mét khoảng đó. Lý cổ tiêu trong tầm mắt xuất hiện một cái lớn vô cùng huyền không thạch quan. Đậm đà tinh thuần minh khí chính là tới từ cái này lớn vô cùng huyền không thạch quan. Nhìn số này dài trăm thước. Rộng mấy chục thước cử đại thạch quan. Lý cổ tiêu nhíu mày. Mặt hiện lên ra ngưng trọng nghi ngờ thần sắc. Nhìn chằm chằm to lớn huyền không thạch quan thời điểm. Lý cổ tiêu tạm thời ngưng hấp thu minh khí. Cao mày quan sát mấy lần sau. Lý cổ tiêu hướng cách nhau ngàn thước khoảng đó huyền không thạch quan chậm rãi đi tới. Ngay tại hắn đi tới khoảng cách huyền không thạch quan 500m giờ địa phương. Bước chân ngừng lại. Bởi vì nơi này bất ngờ có một tòa cao 10m thạch bi. Nhìn tòa này thạch bi. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt hơi co lại trong mắt hiếu kỳ thần sắc bột phát đậm đà bởi vì này khối thạch bi cũng không phải phổ thông thạch bi mà là do nguyên thạch điêu khắc thành thạch bi thở một hơi thật dài đè xuống tâm lý hiếu kỳ lý cẩu tiêu hướng trên tấm bia đá khắc chữ nhìn sang nhưng nhìn mấy lần sau hắn liền thu hồi ánh mắt vì vậy trên tấm bia đá kiểu chữ hắn căn bản không nhận biết ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi long lão đầu thời điểm, long lão đầu dẫn đầu ở trong đầu vừa nói, đây là nguyên văn, nguyên sư chuyên dụng văn tự, lão phu cũng không nhận biết mấy cái, nghe được long lão đầu nói như vậy, lý cửa tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, bất quá tâm lý nhưng là một phát tò mò, trên tấm bia đá văn tự là nguyên văn, Chẳng nhẽ này trong thạch quan bên Mai táng là một vị nguyên sư hay sao? Có liên quan nguyên văn hòa nguyên sư tin tức long lão đầu ngược lại là từng nói với hắn một chút. Mặc dù không quá cản kẽ. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Đó chính là nguyên sư rất cường đại. Cũng rất dù gì. Chỉ là nguyên sư vì sao lại cùng minh giới minh khí dính liếu quan hệ đây? Nghĩ tới đây. Lý Cửu Tiêu cố ném tâm Lý Hiếu Kỳ tiếp tục đi về phía trước. Ngay tại hắn đi về phía trước thất bát bộ khoảng cách lúc. Bốn phía cảnh tượng nhất thời bắt đầu biến hóa. Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhất thời để cho con mắt của Lý Cửu Tiêu co rụt lại. Theo bản năng cảnh giác đề phòng. Bất quá hắn cũng không có lộn xộn, Bởi vì hắn ở bốn phía không có cảm nhận được cái gì sát cơ. Hơn nữa đỉnh đầu hắn còn lơ lứng hà đồ lạc thư Có hà đồ lạc thư kết giới thủ hộ Cho dù có đột nhiên tập kích Hắn cũng tới kịp làm ra phản ứng Ngay tại hắn cảnh giác phòng bị thời điểm Bốn phía cảnh tượng rút cuộc ủng định lại Chỉ thấy hắn bất ngờ đứng ở một người bình thường vô cùng hàng rào tre trong sân một bên Trong sân chỉ có một gian nhà lá Ngay tại hắn cao mày nghi ngờ thời điểm một vị phụ nhân dắt một cái năm sáu tuổi hài đồng đi ra bất quá phụ nhân này cùng hài đồng tựa hồ không nhìn thấy hắn một dạng thẳng ở trong viện trên ghế đá ngồi xuống a nương cha lúc nào trở lại ạ nhanh cha mang theo thượng tiên đi tìm nguyên chỉ cần tìm được nguyên liền có thể trở về mua cho ngươi ăn ngon lấy được phụ nữ đã có chồng trả lời hài đồng bữa lúc cười hưng phấn đứng lên Mà hải đồng không có phát hiện là phụ nhân trên mặt xuất hiện không cách nào che giấu lo âu. Nhìn một màn này. Lý cổ tiêu tâm lý bộc phát nghi ngờ. Căn bản không biết rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Ngắn ngủi suy tư sau. Hắn dò xét tính về phía trước bước ra một bước. Theo hắn bước ra bước này sau đó. Bốn phía cảnh tượng lần nữa biến hóa. Hay lại là cái kia cũ nát hàng rào che sân. Hải Đồng đã tăng đến 11-12 tuổi. Phụ nữ đã có chồng càng già. A nương. Hải Nhi muốn đi ra ngoài tìm Nguyên. Hải Nhi muốn trở thành Nguyên Sư. Vì cha báo thù. Sau đó Lý Cửu tiêu mỗi bước ra một bước. Bốn phía cảnh tượng liền phát sinh biến hóa. Hắn cũng thấy tận mắt cái kia 4-5 tuổi Hải Đồng từng bước từng bước trưởng thành lên thành vô cùng kinh khủng Nguyên Sư. Mà cuối cùng cảnh tượng này đó là vị này kinh khủng nguyên sư một tóc bạc trắng. Cả người phát ra minh khí. Hắn dùng tan cuối cùng lực lượng điều động địa mạc bố trí trận pháp. Đem chính mình thạch quan chấn áp tại lòng đất. Theo lý cổ tiêu bước ra một bước cuối cùng. Bốn phía cảnh tượng nhất thời tiêu tan không thấy. Hắn một lần nữa xuất hiện ở cái kia cử đại thạch quan bên cạnh giờ phút này hắn đã tới cách ly thạch quan một trăm năm mươi mét địa phương, nhìn huyền phù tại không trung cử đại thạch quan, lý cửu tiêu hít sâu một hơi, mặt hiện lên ra kính sợ thần sắc, mặc dù những thứ kia cảnh tượng chỉ là vị này nguyên sư cả đời nhỏ nhặt không đáng kể một phần nhỏ xúc ảnh, nhưng là cũng để cho lý cửu tiêu thấy tận mắt nguyên sư kinh khủng, dùng nguyên thuật điều động thiên địa linh mạch, Lấy thiên địa linh mạch cùng địa thế bố trí vô cùng kinh khủng trận pháp kết giới Trừ lần đó ra Lại có thể điều động thiên địa linh mạch lực lượng cho mình dùng Bộc phát ra vô cùng kinh khủng chiến lực Nguyên sư ủn có kinh khủng như vậy lực lượng Nhưng lại lệch bên trong cơ thể của bọn họ không có mặt cho hà linh tức Có chỉ là đặc biệt nguyên lực mà thôi Bọn họ không tu hồn thể cùng nhục thân Chỉ tu nguyên thuật Bằng vào nguyên thuật là có thể hoàn hành trong thiên địa. Mà trước mặt cái này lớn vô cùng thạch quan. Chính là mới vừa rồi cảnh tượng trung vị kia nguyên sư ngủ đông nơi. Vạn cổ ma tổ 15. Trường 418 hồng ma quái. Hiện ở nơi này cự đại thạch quan chủ nhân hắn biết. Nhưng là có một chút hắn như cũ rất nghi ngờ. Đó chính là vị này kinh khủng nguyên sư trên người vì sao lại có đậm đà như vậy minh khí chẳng nhẽ hắn đã tiến vào minh giới? Cái ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Lý Cầu Tiêu lúc này ở tâm lý trầm giọng hỏi dò, "Long lão, trước ngươi nói dính minh khí sau đó sẽ biến thành minh tu, kia nếu là tiến vào minh giới sau sẽ như thế nào? Tử khí chính là minh khí nhược hóa vô số lần sau tồn tại. Đối tu sĩ mà nói giống như độc dược" Tu sĩ tiến vào minh giới căn bản là không có cách sống sót, trừ phi bỏ qua nhục thân biến thành hồn thể, trở thành minh tu. Bất quá không phải sở hữu hồn thể cũng có thể tiếp nhận được minh khí đánh vào. đợi long lão đầu giải thích xong tất. lý cửu tiêu tiếp tục cau mày hỏi dò. vậy hắn tại sao không có trở thành minh tu. vị kia nguyên sư trong cơ thể tản mát ra kinh khủng như vậy minh khí. Theo lý thuyết sớm biến thành hồn tu mới đúng. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nắm giữ nhục thân. Chỉ bất quá bỏ mình mà thôi. Hơn nữa hắn còn chưa nhất định vẫn lạc. Bởi vì khi tiến vào cái này cử đại thạc quan trước, hắn cũng chưa chết. Nếu là hắn đã hoàn toàn chết đi, minh khí cũng hẳn từ từ tản đi mới đúng. Nhưng giờ phút này tình huống nhưng là cử đại trong thạc quan bên liên tục không ngừng có minh khí tản mát ra Đối mặt Lý Cửu tiêu hỏi Long lão đầu yên lặng hồi lâu mới trầm giọng nói Nguyên sư từ trước đến giờ liền vô cùng thần bí Không có nhân biết rõ bọn họ rốt cuộc có cái dạng gì kinh khủng lá bài tẩy Trừ lần đó ra Nguyên sư cơ bản sẽ không phần mộ Không có nhân biết rõ bọn họ sau khi tỏa hóa đi nơi nào Trước mắt cái này cử đại thạc quan là lão phu biết rõ thứ nhất nguyên sư mộ. Làm long lão đầu nói ra lời nói này sau đó. Lý cẩu tiêu chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. tự lẩm bẩm Xem ra tử linh thâm uyên chính là do này miệng trong thạc quan bên không ngừng tản mát ra minh khí tạo thành. Đối với tu sĩ mà nói. Minh khí diễn hóa đi ra tử khí cũng đã là vật trí mạng. Chớ nói chi là minh khí rồi tự nói âm thanh hạ xuống. Lý Cửu Tiêu bắt đầu suy nghĩ tự khí vì sao lại vô duyên vô cớ bùng nổ. Ngay tại hắn cao mày khổ sở suy nghĩ thời điểm, Huyền Không cử Đại Thạch Quan bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên, ông kèm theo cử đại thạch quan rung rung, tản mát ra minh khí cũng bắt đầu uyển nhược hải lãng một loại hướng bốn phía cuốn đi. Cùng lúc đó, Một cổ làm người sợ hãi khí tức cũng từ từ đại trong thạc quan bên tàn mát ra. Cảm nhận được này cổ lòng rung động vô cùng khí tức. Lý cẩu tiêu nhất thời mặt liền biến sắc. Không có chút gì do dự. Hắn vội vàng mở ra thân hình lui về phía sau bay ngược. Thối lui đến 500 mét khoảng cách lúc hắn mới ngừng lại. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn chằm chằm rung động kịch liệt cử đại thạc quan. Tại hắn nhìn soi mói. Cự đại thạch quan rung rung biên độ càng ngày càng lớn, Tản mát ra minh khí cũng càng ngày càng kinh khủng, vẻ này làm người sợ hãi khí tức sống vậy đang không ngừng gia tăng, lý cửu tiêu cảm nhận được nguy cơ chí mạng, tốt ở cổ hơi thở này vẫn còn ở hắn chống cự trong phạm vi, liền kịch liệt như vậy rung rung một phút khoảng đó, lớn vô cùng thạch quan truyền tới răng rắc răng rắc thanh âm, Chỉ thấy trên quan tài đá xuất hiện từng vết nứt. Không tới thời gian ngắn ngủi. Dày đặc vết nứt hiện đầy thạch quan mặt ngoài. Tiếp lấy oanh một tiếng. Lớn vô cùng thạch quan ầm ầm nổ tung. Vô cùng kinh khủng minh khí cùng lòng dung động khí tức cuốn bốn phía. Làm thạch quan nổ tung khói mù tản đi lúc. Một cái cả người trường mãn bộ lông màu đỏ bóng người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt bên. Đậm đà vô cùng tử khí cùng lòng rung động khí tức chính là từ nơi này cả người trường mãn hồng mao vừa gì tồn trên người tản mát ra. lý cửa tiêu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn chằm chằm cái này vừa gì nhân vật khủng bố lúc. một đôi đỏ ngầu vô cùng hai mắt nhìn lại. hai mắt nhìn nhau một cái. lý cửa tiêu nhất thời cả người run lên. trong lòng nổi lên trước đó chưa từng có nguy cơ đạo thân ảnh này hoàn toàn bị vô cùng tuyệt dị hồng mao bao trùm ở bên trong căn bản không thấy rõ chân thực mặt mũi duy nhất có thể thấy rõ chính là cặp kia vô cùng tuyệt dị hai mắt đỏ ngầu ngay tại hắn cảnh giác cảnh bị vô cùng thời điểm tuyệt dị hồng mao quái phát ra một đạo như giã thú gào thét tiếp lấy liền quét một tiếng hóa thành một đạo hồng quang hướng hắn công kích mà tới. Nhìn hướng chính mình công kích tới dù gì hồng ma quái Lý cổ tiêu không có chút gì do dự Lập tức thân hình chợt lói tại chỗ biến mất Nhưng mà ngay tại hắn lần nữa hiện ra thân hình lúc Tưởng gì kia hồng ma quái lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn Nhìn tốc độ kinh khủng như vậy dù gì hồng ma quái Lý cổ tiêu nhất thời con mắt co rụt lại Tưởng gì này hồng ma quái tốc độ lại so với chính mình còn nhanh hơn Hơn nữa trước thời hạn đoán được chính mình né tránh vị trí. Những ý niệm này nhanh chóng thoáng qua. Lý cổ tiêu tay trái mánh nắm thành quyền. Hướng dù gì hồng ma quái một quyền đập tới. Mà dù gì hồng ma quái cũng là nâng lên hồng ma bao trùm tay trái công kích mà tới. Hồng ma quái cánh tay cùng ngón tay toàn bộ bị hồng ma bao trùm. Nhưng như cũ có thể thấy không bất kỳ máu thịt. Chỉ có trắng bệt khô héo ra thịt cùng xương rán hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, Lý Cửu Tiêu quả đấm cùng hồng ma quái quả đấm đụng vào nhau, ầm, theo một đạo trầm đục tiếng vang âm thanh. Lý Cửu Tiêu chỉ cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng dọc theo chính mình cánh tay phải cuốn tới. Tại này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng hạ. Lý Cửu Tiêu cả người trực tiếp té bay ra ngoài, bay rước ra ngoài đồng thời. Trên không trung phun ra búng máu tươi lớn. Sắc mặt trắng bệt một mảnh. Mà dự gì hồng ma quái chỉ là lui về sau ba bốn bước mà thôi. Lý cổ tiêu ước chừng bay ngược mấy chục thước mới miễn cứng ổn định thân hình. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc khiếp sợ. Chính mình bây giờ nhục thân cường độ hắn lại quá là rõ ràng rồi. Nhưng chính là như thế. Như cũ không cách nào hòa diện trước cái này dù gì hồng ma quái ngăn cản. Giống vậy một quyền. Chính mình trực tiếp bị đập bay. Người này chỉ là lui lại mấy bước. Hơn nữa hai quyền chạm nhau trước mắt. Hắn vô cùng rõ ràng cảm giác hồng ma quái trong quả đấm có minh khí dọc theo quả đấm của mình trào vào bên trong cơ thể. May hắn kịp thời thúc sụp cửa tháp đem trào vào bên trong cơ thể minh khí toàn bộ hấp thu. Nếu hắn không là sẽ lần nữa bị bị thương nặng. Ngay tại hắn vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm hồng ma quái lúc, hồng ma quái lần nữa hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang hướng hắn công kích mà tới, đối mặt lần nữa công kích tới hồng ma quái. Lý Cửu Tiêu trong mắt bắn ra hung quang cùng sát ý. Nếu như là vị kia vô cùng kinh khủng nguyên sư, giờ phút này hắn có lẽ chỉ có một con đường chết. Nhưng trước mắt cái này hồng ma quái hiển nhiên không phải vị kia nguyên sư. Nói đúng ra. Cái này hồng ma quái nhục thân là vị kia nguyên sư nhục thân. Nhưng linh trí hiển nhiên không phải. Tuy nhưng cái này hồng ma quái cũng rất mạnh. Nhưng là còn không đến mức không có cách nào đối phó. Hít sâu một hơi. Lý cẩu tiêu trong nháy mắt từ trong đan điền bên lấy ra tịch diệt thương. Xuất ra tịch diệt thương trước mắt. Thao thiên ma uy trong nháy mắt bùng nổ. Hướng bốn phía cuốn đi. Ngay tại Lý Cửu Tiêu tay cầm tịch diệt thương dự định trực tiếp công kích về phía hồng ma quái thời điểm. Công kích tới hồng ma quái nhưng là đột nhiên ngừng lại. Trong miệng phát ra đau khổ vô cùng gào thét Nhìn hai tay ôm đầu phát ra thống khổ gào thét hồng ma quái. Lý Cửu Tiêu nhất thời mặt lộ nghi ngờ. Tạm thời ngừng lại. Tiếp lấy hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía trong tay mình tịch diệt thương. Vạn cổ ma tổ 15. mười 419 Lão Nguyên Sư. Mới vừa rồi này hồng ma quái không có bất kỳ gì thường. Nhưng là khi tự cầm ra tịch diệt thương sau đó. Này hồng ma quái biến thành như vậy. Chẳng nhẽ này hồng ma quái cùng thi thần thương mảnh vụn có quan hệ gì hay sao. Ngay tại hắn như suy đoán này thời điểm. Hồng ma quái phát ra một đạo đinh tai nhức ấp gào thép. Theo cái này tiếng gào thép hạ xuống. Hồng ma quái lần nữa hướng hắn đánh tới. Nhìn khôi phục nguyên dạng hồng ma quái. Lý Cửu tiêu bất chấp tiếp tục suy tư suy đoán. Tay cầm tịch diệt thương nginh đón. Đối mặt phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương. Hồng ma quái không tránh không né. Trực tiếp huy động hồng ma bao trùm tay trái tiến lên đón. Đinh. Làm Tịch Diệt mỗi một thương sắc nhọn cùng Hồng Ma quái tay trái đụng vào nhau lúc, phát ra một đạo chói tai tiếng va chạm. Tịch Diệt mỗi một thương sắc nhọn phảng phất công kích ở một khối vạn niên hàn thiết bên trên, truyền tới kịch liệt phản chấn lực lượng. Nhìn một màn này, con mắt của Lý Cửu tiêu co rụt lại, tâm lý nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tịch Diệt thương uy lực hắn tự nhiên là biết rõ. Đã dung hợp ba khối thí thần thương mảnh vụn, Mỗi một khối ma thương mảnh vụn cũng có vô cùng kinh khủng uy lực Dung hợp ba khối ma thương mảnh vụn tịch diệt thương không thể nghi ngờ Nhưng giờ phút này đối mặt tịch diệt mỗi một thương sắc nhọn Hồng ma quái dĩ nhiên dùng tay trái cho cản trở lại Hơn nữa không bị thương chút nào Đối mặt kinh khủng như vậy dù gì một màn Hắn làm sao có thể không khiếp sợ Nhưng giờ phút này không phải hắn khiếp sợ thời điểm Cố đè xuống tâm lý rung động. Hắn trong nháy mắt nâng lên tay phải. Súc thế đãi phát luôn hồi kính phát ra công kích. Khoảng cách gần như vậy dưới sự công kích. Từ tay phải trưởng phía trong lòng bắn ra màu xám lưu quang nhanh như thiểm điện. Cơ hồ là trong nháy mắt. Màu xám lưu quang liền phóng vào hồng ma quái trong cơ thể. Luôn hồi kính uy lực giống vậy không cần nhiều lời. Lý cổ tiêu đã chứng kiến qua rất nhiều lần chỉ là một đạo công khích, cũng đủ để cho địch nhân tan tành mây khói, hóa thành bột biến mất ở bên trong trời đất. tuy nhưng cái này luôn hồi kính chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể hàng nháy, nhưng là hàm chứa một tia yếu ớt luôn hồi chi lực. nhưng mà sau một khắc, lý cửa tiêu lần nữa trợn tròn mắt, bởi vì luôn hồi kính phát ra này một đạo công khích cũng không có để cho hồng ma quái tan tành mây khói. Thậm chí ngay cả để cho nhúc nhích một chút cũng không có làm được. Làm sao có thể? Ngay tại hắn vô cùng rung động thời điểm. Đột nhiên cảm giác sát cơ đánh tới. Không có chút gì do dự. Lý cử tiêu trong nháy mắt tay cầm tịch diệt thương tại chỗ biến mất. Khi hắn tại chỗ biến mất trước mắt. Hồng ma quái tả trưởng lau qua áo quần hắn và qua. Chỉ kém một tia. Hồng ma quái tả trưởng là có thể xuyên thủng lồng ngực của hắn. Muốn biết rõ hồng ma quái bàn tay liền tịch diệt mỗi một thương sắc nhọn cũng có thể chống đỡ được. Hơn nữa không chịu bất cứ thương tổn gì. Hắn nhục thân tuyệt đối để kháng không nổi. Ngay tại hắn và hồng ma quái kéo dài khoảng cách. Cảnh giác vô cùng phòng bị lúc. Long lão đầu trong đầu trầm giọng nói. Chắc hẳn vị kia nguyên sư là đang ở minh giới chung gặp cái gì. Mới đưa đến biến thành cái bộ dáng này. Mà hắn cũng dự liệu được tự thân biến hóa. Cho nên mới bố trí trận pháp đem chính mình trấn áp nơi này. Nghe trong đầu bên long lão đầu nghĩ rằng. Lý cử tiêu thở một hơi thật dài gật đầu một cái. Hắn cũng là như vậy nghĩ rằng. Mới vừa rồi ở cảnh tượng đó thấy nguyên sư điều động thiên địa linh mạc bố trí trận pháp. Hắn còn tưởng rằng là nguyên sư đang vì mình xây phần mộ. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải. Đúng như long lão đầu suy đoán như vậy Vì kia nguyên sư chắc là đang trấn áp chính mình nhục thân Ngay tại lý cổ tiêu dự định mở miệng hỏi thời điểm Hồng ma quái lần nữa vọt tới Nhìn không chết không thôi hồng ma quái Lý cổ tiêu trên mặt thoáng qua một tia không nhìn được Này hồng ma quái hoàn toàn chính là đau thương bất nhập Bất kể là tịch diệt thương hay lại là luôn hồi kính Căn bản là không có cách thương tổn đến đêm chút nào. Chính mình nhục thân cũng không cách nào cùng cái này kinh khủng hồng ma quái chống lại. Như là tiếp tục như vậy đi xuống. Mình tuyệt đối không phải cái này kinh khủng hồng ma quái đối thủ. Nghĩ tới đây. Lý cửa tiêu trong mắt nhất thời hiện ra kiên định thần sắc. Ngay tại hồng ma quái vọt tới phủ cận thời điểm. Trong đan điền bên xúc thế đãi phát cửa tháp trong nháy mắt bắn ra. Vèo. Theo tiếng xé gió vang lên. Hóa thành màu đen lưu quang cổ tháp trong nháy mắt xuyên thủng hồng ma quái lồng ngực. Ở cường đại vô cùng lực trùng kích hạ. Hồng ma quái trực tiếp té bay ra ngoài. Nhìn lồng ngực xuất hiện một cái trống giống hồng ma quái. Lý cổ tiêu trên mặt lúc này mới hiện ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Này hồng ma quái nhục thân xác thực vô cùng kinh khủng. Nhưng là ở trước mặt cổ tháp lại là có chút không đáng chú ý rồi. Vấy tay một cái. Cửa tháp bay trở lại. Trôi lơ lửng tại hắn trường phía trong lòng. Ngay tại hắn dự định sông lên trực tiếp dùng cửa tháp nổ kinh khủng này hồng ma quái đầu lúc. Bị đánh bay hồng ma quái ổn định thân hình. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Ngay tại lý cửa tiêu mở ra thân hình sông về phía trước đi lúc. Hồng ma quái trong miệng nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Ngươi không phải nguyên sư. Nghe được hồng ma quái đột nhiên mở miệng Muốn thúc giục cổ tháp lý cổ tiêu nhất thời ngây ngần Ngay tại hắn ngần ra thời điểm Trên người hồng ma quái dự dị hồng mao bất ngờ bắt đầu rụng Theo dự dị hồng mao rụng sau Một cái da bọc xương kinh khủng lão già xuất hiện ở trước mặt lý cổ tiêu Tuy nhưng cái này lão đầu nhìn cổ quái vô cùng Nhưng lý cổ tiêu hay lại là liếc mắt liền nhận ra được Hắn lại là mới vừa rồi những hình ảnh kia bên trong kinh khủng nguyên sư. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Lý cử tiêu âm thầm cảnh giác đề phòng trầm giọng nói. tiền bối. Ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng này? Hắn mới vừa rồi thấy tận mắt những hình ảnh kia. Trước mắt vị này nguyên sư cũng không phải cùng hung cực ác đồ. Đối mặt lý cử tiêu hỏi. Trên mặt hắn hiện ra vô cùng phức tạp thần sắc đây là thuộc tại chúng ta nguyên sư tai nạn. không cách nào thay đổi. không cách nào thay đổi. ngay tại hắn nói xong câu đó sau, thần sắc hắn đột nhiên trở nên dữ tợn vô so với. tiếp lấy cái loại này vô cùng ruột gì hồng mao lần nữa từ trên người hắn dài đi ra. không tới thời gian ngắn ngủi. hắn liền lần nữa bị ruột gì hồng mao hoàn toàn bao trùm thân hình. biến thành hồng mao quái, rống. Theo một đạo dữ tờn gào thép Biến thành hồng ma quái lão nguyên sư lần nữa vọt tới Nhìn lại một lần nữa bị khống chế lão nguyên sư Lý cổ tiêu không có chút gì do dự Trong tay cổ tháp lần nữa bay ra ngoài Bất quá hắn cũng không có đánh phía hồng ma quái đầu Mà là hướng đem lồng ngực đập tới Đối mặt phóng tới cổ tháp Hồng ma quái trực tiếp vung quyền đập tới Hắn rõ ràng là muốn dùng quả đấm của mình tới đối kháng cổ tháp, ầm, ở ầm chứa lực lượng kinh khủng trước mặt cổ tháp. Hồng ma quái căn bản là không có cách ngăn trở Theo một đạo trầm đục tiếng vang, hồng ma quái toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bị tạc sách. Thúc sụp cổ tháp hủy diệt hồng ma quái cánh tay phải lúc. Lý cổ tiêu trực tiếp thúc sụp cổ tháp trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hồng ma quái bên trên. Không đợi hồng ma quái phản ứng kịp. Vô cùng kinh khủng ma uy liền đem đem hoàn toàn bao phủ ở bên trong Bị vô cùng kinh khủng ma uy bao phủ Phát ra phẫn nộ gào thép hồng ma quái lần nữa ngừng lại Ở lý cổ tiêu nhìn soi mói Trên người hồng ma quái rửa gì hồng ma lại một lần nữa bắt đầu dụng Làm rửa gì hồng ma toàn bộ dụng sau Lão Nguyên Sư lần nữa hiện hiện ra Lần nữa khôi phục linh trí Nhìn một màn này Lý cổ tiêu đột nhiên công khai. Vạn cổ ma tổ 15. hai 420 kinh khủng huyết dịch. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. Chắc là những thứ này dự gì hồng mao khống chế lão nguyên sư linh trí. Chỉ có ở cường đại ngoại lực chấn áp xuống hoặc là gặp bị thương nặng. Lão nguyên sư linh trí mới có thể miễn cưỡng chiếm cứ một tia thượng phong. Từ đó có chút lát thanh tình. Ngay tại lý cổ tiêu như suy đoán này thời điểm. Lão nguyên sư thần sắc vô cùng kiên định trầm giọng nói. Tiểu hữu. Nhanh lên giết ta. Trong cơ thể ta cái vật kia chính đang thức tỉnh. Nếu là hắn hoàn toàn hồi phục. Toàn bộ Tây Châu cũng phải gặp nạn. Nhìn vội vàng vô cùng lão nguyên sư. Lý cửa tiêu mặt liền miến sắc. Lúc này mở miệng nói. Tiền bối. Ngươi không nên phản kháng. Dứt tiếng nói. Hắn trực tiếp thúc giục cửa tháp. Đem lão nguyên sư thu vào rồi cửu tháp bên trong. Hắn nhìn ra được lão nguyên sư cũng không phải cố ý hù dọa hắn. Cho nên vẫn là bảo hiểm một chút tốt. Ở bên ngoài cửu tháp có lẽ không thể hoàn toàn đem chấn áp. Nhưng là ở cửu tháp bên trong. Lão nguyên sư lời muốn nói quái vật kia nhất định lật không nổi sóng gió gì. Đem lão nguyên sư thu vào cửu tháp sau đó. Lý cẩu tiêu đem cửu tháp thu vào đan điền. Tiếp lấy hắn cũng theo đó đi tới trong đó. Khi hắn đi vào cửa tháp tầng thứ nhất lúc. Long lão đầu đã đợi sau khi ở chỗ này. Mà bị hắn thu vào tới lão trên người nguyên sư ở chỗ này có rượu gì hồng mao mọc ra. Bất quá những thứ này rượu gì hồng mao mới vừa mọc ra một ít. Liền bị long lão đầu thúc rụt cửa tháp cứng ép chấn áp đi vào. Rống. Ở dạng này trong quá trình. Lão Nguyên Sư trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đạo phấn nộ gầm thép gào thép. Rất hiển nhiên trong cơ thể hắn đồ vật đang không ngừng gơ y u nơ gơ rằng muốn hồi phục. Nhìn một màn này. Lý cổ tiêu không khỏi âm thầm may mắn. May chính mình kịp thời đem Lão Nguyên Sư thu vào. Nếu không thật đúng là có một chút phiền toái. Cứ như vậy qua thời gian một nén nhăng. Bị gắt gao chấn áp Lão Nguyên Sư rút cuộc an tính lại. Trên người hắn cái loại này dù gì hồng mao cũng không có lần nữa mọc ra. Lý Cẩu Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà giờ khắc này lão nguyên sư khắp khuôn mặt là mệt mỏi thần sắc. Hắn thật sâu nhìn Lý Cẩu Tiêu liếc mắt, trên tay xuất hiện một cái nhẫn chữ vật. "Tiểu hữu này cái nhẫn chữ vật liền đưa cho ngươi. Bên trong có lão phu truyền thừa. Nếu là có cơ hội" Mong rằng ngươi giúp lão phu tìm một chuyện nhân. Cảm tạ. Mệt mỏi vô cùng nói xong lời này. Hắn liền ngồi xếp bằng. Nhục thân bắt đầu chậm rãi tiêu tan đứng lên. Theo lão nguyên sư nhục thân tiêu tan. Âm tà vô cùng khí tức tà áp tàn mát ra. Cảm nhận được cổ tà áp này khí tức. Lý cổ tiêu nhất thời cảnh giác đề phòng. Tại hắn nhìn soi mói. Lão nguyên sư nhục thân hoàn toàn hóa thành bột. Thân tử đạo tiêu. Cùng lúc đó, một giọt lớn trừng trái nhãn màu đỏ thầm máu tươi xuất hiện ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Vô cùng tà ác khí tức chính là từ một giọt này màu đỏ thầm trong máu tươi tàn mát ra. Hơn nữa một giọt này máu tươi mặt ngoài bất ngờ có lão trên người nguyên sư cách loại này vượt dị hồng mao. Ngay tại Lý Cửu Tiêu quan sát giọt này vượt dị máu tươi thời điểm. Vèo một tiếng, giọt này vừa gì máu tươi trực tiếp chui vào trong thân thể hắn bên. Đột nhiên xuất hiện tình trạng nhất thời để cho Lý Cửu tiêu sắc mặt kịch biến. Bất kể là lão nguyên sư hay lại là một giọt này máu tươi, cũng thuộc về trấn áp khống chế trong trạng thái. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới một giọt này máu tươi lại không nhìn khống chế. Bay thẳng bắn vào rồi trong thân thể hắn bên. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào Sau khi phản ứng Lý cổ tiêu không có chút gì do dự Vội vàng ngồi xếp bằng Khi hắn ngồi xếp bằng lúc Toàn thân hắn các nơi truyền tới nhột vô cùng đau nhói Tiếp lấy lão trên người nguyên sư xuất hiện qua Dự dị hồng mao bất ngờ bắt đầu ở trên người hắn mọc ra Hơn nữa dự dị này hồng mao cũng không phải sinh trưởng ở da thịt mặt ngoài Mà là nhanh vô cùng hướng trong cơ thể các ngõ ngách lan tràn đi. Kinh mạch. Bắp thịt cùng với đan điền Thậm chí này vô cùng rủ dị hồng mao hóa thành từng tia hướng trong ấp bên lan tràn đi. Làm vô cùng rủ dị hồng mao hướng trong ấp bên lan tràn lúc. Lý cửa tiêu vô cùng rõ ràng cảm giác nguy cơ trí mạng. Không giờ phút này quá hắn bất chấp xa cách chỉ có thể cưỡng ếp làm cho mình tỉnh táo lại nhanh chóng vận chuyển hồng mông ma kinh muốn luyện hóa những thứ này ruộng dì hồng mao nhưng mà công pháp vận chuyển sau đối với mấy cái này ruộng dì hồng mao căn bản không có bất cứ tác dụng gì ruộng dì hồng mao không chỉ không có bất kỳ dụng ngược lại tăng nhanh lan tràn tốc độ không tới ngắn ngủi bảy tám cái hô hấp cả người hắn hoàn toàn bị ruộng dì hồng mao bao trùm ở bên trong càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là vướng gì hồng mao đang điên cuồng hấp thu huyết dịch cùng sinh cơ cảm nhận được tự thân ý thức đang điên cuồng bị áp chế lý cửa tiêu nhất thời hai mắt đỏ ngầu phát ra một đạo gầm nhẹ long lão chấn áp ta hắn rõ ràng cảm giác chính mình không cách nào chống cự loại này vướng gì hồng mao nếu là tiếp tục như vậy nữa Hắn sợ là sẽ phải biến thành cùng lão nguyên sư như thế tồn tại. Kia một giọt vô cùng dược dị huyết dịch căn bản là không có cách khống chế. Trong nháy mắt liền khuyết tán toàn thân hắn. Cùng dòng máu của hắn dung hợp vào một chỗ. Đối mặt như vậy đột phát tình trạng. Long lão đầu không có chút gì do dự. Trong nháy mắt đem lý cửa tiêu chấn áp. Theo nhục thân bị chấn áp lý cửa tiêu trong cơ thể nhất thời bộc phát ra vô cùng kinh khủng sát ý. A, theo hắn phát ra một đạo giống giận, vô cùng tà áp khí tức từ trong cơ thể hắn trên người tàn mát ra. ngay tại ruộng dì hồng mao lan tràn toàn bộ thức hải. muốn muốn thôn phể hồn thể lúc, nhức mắt vô cùng kim quang đột nhiên từ lý cửa tiêu hồn thể trung bộc phát ra, làm nhức mắt vô cùng kim quang lúc bộc phát. Phát ra khí tức tà áp rượu dị hồng mao trong nháy mắt uyển nhược băng tuyết một loại bắt đầu tan giã. Không tới thời gian ngắn ngủi. Lan tràn toàn bộ thức hải rượu dị hồng mao đều biến mất hết được vô ảnh vô tung. Nhưng mà kim sắc quang mang cũng không có như vậy tiêu tan. Mà là tản mát ra. Đem lý cửu tiêu cả người bao phủ ở bên trong. Ở kim sắc quang mang bao phủ xuống bao trùm lý cửa tiêu toàn thân ruộng gì hồng mao bắt đầu nhanh chóng tiêu tan, không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, sở hữu ruộng gì hồng mao tất cả đều tan giã không thấy, bất kể là mặt ngoài thân thể ruộng gì hồng mao hay lại là toàn thân các ngõ ngách ruộng gì hồng mao, ở kim sắc quang mang bao phủ xuống đều biến mất hết rồi, làm sở hữu ruộng gì hồng mao tiêu tan lúc không thấy sau khi, lý cửa tiêu này mới lần nữa khôi phục thanh tỉnh, thanh sau khi tỉnh lại, Lý Cầu Tiêu trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, tâm lý càng là sợ vô cùng, chính mình thiếu chút nữa ở thuyền lật trong mưng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một giọt máu thiếu chút nữa đem chính mình cho tống táng. May mắn giữ tại chính mình hồn thể trong đan điền đại đạo kinh mảnh vụn bùng nổ, cứu mình một mạng. Nếu không chính mình thật muốn trở thành cùng cái kia lão nguyên sư kết cuộc sống nhau rồi. Vị kia lão nguyên sư kinh khủng bực nào Vẫn bị gắt gao hành hạ khống chế không cách nào chạy thoát Hắn không nghi ngờ chút nào Nếu là không có đại đạo kinh mạnh vụn Chính mình tất nhiên sẽ trở thành cái loại này dù gì hồng ma quái Nghĩ đến cái loại này hậu quả Hắn không nhìn được dùng mình một cái Hít sâu một hơi Lý cẩu tiêu cố đè xuống tâm lý sợ cùng sợ hãi hướng chính mình hồn thể dò xét đi, mà giờ khắc này hồn thể trong đan điền bên hai khối đại đạo kinh mảnh vụn đã khôi phục bình tĩnh. Lý Cửu Tiêu thử dùng hồn lực đi thúc giục hồn thể trong đan điền bên hai khối đại đạo kinh mảnh vụn, nhưng là như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Hai khối đại đạo kinh mảnh vụn liền giống như hai khối bàn thạch như thế, gắt gao cắm rễ tại hắn hồn thể trong đan điền bên thử mấy lần không có bất kỳ kết quả sau. lý cửu tiêu mới tập trung ý chí không dò xét. mặc dù không cách nào thao túng này hai khối đại đạo kinh mảnh vụn nhưng là ở thời khắc mấu chốt bọn họ sẽ tự mình bùng nổ. coi là lần này đại đạo kinh mảnh vụn đã cứu mình hai lần tuyệt đối là chân chính vô giá lá bài tẩy những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau Lý Cửu Tiêu mở ra thần thức bắt đầu dò xét chính mình nhục thân. Vạn Cổ Ma Tổ 15. Chương 421 Nguyên Thạch Tim. Mặc dù cái loại này dù gì hồng mao đã toàn bộ tiêu tan không thấy. Nhưng hắn như cũ không quá yên tâm. Bởi vì mới vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được kia một giọt dù gì huyết dịch cùng dòng máu của chính mình hoàn toàn dung hợp vào một chỗ sau khi hắn tỉ mỉ đem chính mình nhục thân dò xét một lần sau, căn bản phát hiện tại có gì khác nhau đâu thường, lý cửu tiêu không cam lòng dò xét bốn, năm lần, tất cả đều là không thu hoạch được gì. Dưới sự bất đắc dĩ, lý cửu tiêu thở một hơi thật dài, cố đè xuống tâm lý lo âu, nhìn bên cạnh long lão đầu trầm giọng nói, long lão, Loại này dù gì hồng mao cùng mới vừa rồi kia một giọt máu rốt cuộc là thứ gì? Ngươi biết không? Đối mặt Lý Cầu Tiêu hỏi. Long lão đầu cũng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng lắc đầu một cái. Những thứ này dù gì hồng mao cùng kia một giọt máu ta cũng không biết là cái gì. Nhưng là ta nghĩ tới rồi ma tổ đã từng nói một cái bí văn Cái gì bí văn Lý Cầu Tiêu cao mày hỏi. Ma tổ đã từng cùng một vị vô cùng kinh khủng nguyên sư đi ngoài thế giới. Sau đó ma tổ một người trở lại. Hắn từng nói nguyên sư ở Đại hạn đến thời điểm. Sẽ cùng minh giới sinh ra liên hệ. Long lão đầu nói tin tức rất đơn giản. Chỉ là ma tổ đã từng thuận miệng nói qua một món bí văn. Cũng không tỉ mỉ. Nhưng là từ câu này bí văn bên trong có thể dò xét đến một cái khả năng đó chính là tưởng gì này hồng mao khả năng cùng minh giới có liên quan hơn nữa mới vừa rồi vị kia lão nguyên sư cũng nói tưởng gì hồng mao là bọn hắn nguyên sư tai nạn hiển nhiên lão nguyên sư ứng nên biết rõ một ít gì chỉ tiếc đối phương cũng không có tự nói với mình cái gì những ý niệm này ở trong đầu bên nhanh chóng thoáng qua sau lý cửa tiêu đem ánh mắt nhìn về phía trôi lơ lửng ở trước mặt nhẫn chữ vật Lão nguyên sư nói này cách trong nhẫn chứa đồ bên có hắn truyền thừa. có lẽ mình có thể tại hắn trong nhẫn chứa vật tìm tới một ít câu trả lời. nghĩ tới đây. lý cẩu tiêu vấy tay một cái. đem nhẫn chứa vật cách không thu tới. nhìn trong tay nhẫn chứa vật liếc mắt. lý cẩu tiêu mở ra thần thức hướng trong nhẫn chứa đồ bên dò xét đi vào. làm thần thức thấy trong nhẫn chứa đồ bên cảnh tượng sau. Lý Cầu tiêu cả người nhất thời sườn sờ tại chỗ. Chỉ thấy to lớn nhẫn chứ vật trong không gian một bên. Rõ ràng là dày đặc nguyên thạch. Chưa quá dày đặc nguyên thạch bên ngoài. Cũng không thiếu linh thạch. Còn có hai cái linh mạch. Ngắn ngủi kinh ngạc sau. Lý Cầu tiêu thở một hơi thật dài. Bắt đầu tra xét rõ ràng đứng lên. Một lát sau. Hắn ở trong nhẫn chứ vật tìm được một cây đặc thù cây hộp. Tâm niệm vừa động. Cách này đặc thù cái hộp xuất hiện ở Lý Cửu Tiêu trong tay. Nhìn cái hộp này liếc mắt. Lý Cửu Tiêu sử dụng hà đồ lạc thư trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của mình. Tiếp lấy đem cái hộp đặt ở hà đồ lạc thư bên ngoài. Sau đó mở ra thần thức đem cái hộp từ từ mở ra. Hắn mới vừa rồi đã ăn qua một lần giảm nhiều. Thiếu chút nữa trôn cất nộp mảng. Tự nhiên phải cẩn thận một chút một ít. Dù sao nguyên sư thật sự quá rượu gì thần bí Cẩn thận một chút nhất định là không sai Bất quá trong hộp bên cũng không có nguy hiểm gì Chỉ có một quyển màu xám cổ tịch cùng với một khối to bằng đầu nắm tay nguyên thạch Lý cửa tiêu dùng thần thức đem trong hộp bên cổ tịch cùng quả đấm lớn nhỏ nguyên thạch nhít lấy ra ngoài Dùng thần thức hướng cổ tịch cùng nguyên thạch bên trong dò xếp đi vào lúc Trực tiếp bị che giấu ở bên ngoài xác nhận không nguy hiểm gì sau. lý cửa tiêu lúc này mới thu hồi hà đồ lạc thư. dẫn đầu đem trôi lơ lửng ở trước mặt cổ tịch cầm trong tay. phỏng chừng cầm trong tay lúc, có một cổ nhàn nhạt lạnh giá xúc cảm. phần này cổ tịch rõ ràng là dùng nguyên thạch ra đá làm thành. cho nên có thể cách tuyệt thần thức dò xét. ôm hiếu kỳ vô cùng ý nghĩ. Lý Cửu Tiêu chậm rãi đem khối này nguyên thạch ra đá làm thành cổ tịch mở ra, nhưng mà mở ra phần này cổ tịch sau đó ra đá trên trang sách nhưng là rỗng tuyết, cái gì văn tự cũng không có, tình huống gì, làm sao sẽ không có văn tự? Ngay tại Lý Cửu Tiêu nghi ngờ cao mày suy tư lúc, Long Lão đầu ở bên cạnh mở miệng nói, hẳn phải dùng nguyên lực thúc giục phần này cổ tịch. Mới có thể kiểm tra trong đó văn tự. Nghe long lão đầu nói như vậy Lý cổ tiêu ngược lại là công khai Chắc là như thế Như quả không ra ngoài dữ liệu lời nói Phần này cổ tịch chính là lão nguyên sư lưu lại truyền thừa Chính mình không phải nguyên sư Trong cơ thể cũng không có nguyên lực Tự nhiên không cách nào kiểm tra phần này cổ tịch Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ than thờ Đem cổ tịch thả lại đến trong hộp bên sau Ánh mắt của hắn rơi vào trôi nổi tại trước mặt nguyên thạch bên trên Khối này nguyên thạch chỉ có người lớn quả đấm lớn nhỏ Xem ra giống như là một trái tim Hơn nữa từ quan sát kỹ lúc Bất ngờ có thể thấy khối này nguyên thạch mặt ngoài có dày đặc đường vân Những văn lộ này có quy luật giải rác ở nguyên thạch mặt ngoài Giống như là tu sĩ trong tim kinh mạch mạch máu như thế Khối này là cái gì? Đối mặt Lý Cửu Tiêu nghi ngờ. Long lão đầu lại gần lắc đầu một cái. Trong ánh mắt giống vậy tràn đầy nghi ngờ. Nguyên sư nhất mạch quá mức thần bí dù gì? Thực sự hiểu rõ bọn họ nhân thật rất ít. Nhìn Long lão đầu liếc mắt. Lý Cửu Tiêu từ tu di trong nhẫn xuất ra một cái linh ngọc đoạn đao. Tầm thường pháp bảo căn bản là không có cách cắt ra nguyên thạch. Chỉ có tinh thuần Linh Ngọc Đoạn Đao mới có thể cắt ra Nguyên Thạch. Nếu không biết rõ khối này Nguyên Thạch là cái gì, Vậy thì dứt khoát đem cắt ra thử một chút. Tay trái cầm tim Nguyên Thạch. Tay phải cầm Linh Ngọc Đoạn Đao. Lý cửu tiêu chậm rãi đem Linh Ngọc Đoạn Đao hướng Nguyên Thạch cắt tới. Xong khi Linh Ngọc Đoạn Đao sắp cắt ở trái tim Nguyên Thạch bên trên lúc, Tim Nguyên Thạch nhưng là nhỏ nhẹ rung rung. Tim Nguyên Thạch đột nhiên nhảy lên. Nhất thời để cho Lý Cửu Tiêu mặt liền biến sắc. Trong nháy mắt cảnh giác đề phòng. Tại hắn cảnh giác phòng bị nhìn soi mói. Tim Nguyên Thạch một chút một cách tiếp tục khiêu động lên. Theo Tim Nguyên Thạch nhảy lên. Hắn Thiên Ma Chi Tâm bất ngờ cũng bắt đầu nhảy lên. Ngay tại hắn ngạc nhiên kinh ngạc thời điểm. Thiên Ma Chi Tâm đột nhiên bộc phát ra một cổ hấp lực. Cố lực hút này trực tiếp bao phủ trên tay hắn tim nguyên thạch, như muốn hút vào. cảm nhận được một màn này. lý Cửu tiêu trên mặt ngạc nhiên thần sắc càng đậm đà. thiên ma chi tâm lại muốn phải chiếm đoạt khối này nguyên thạch tim. ngăn trở mấy hơi thở sau. lý Cửu tiêu buông ra khống chế. mặc cho thiên ma chi tâm bộc phát ra hấp lực hấp xả nguyên thạch tim. mất đi ngăn trở sau. Trên tay hắn nguyên thạch tim vèo một tiếng trốn vào hắn thiên ma chi tâm bên trong. Coi chừng tảng nguyên thạch trốn vào thiên ma chi tâm sau. Một cổ kỳ lạ vô bỉ lực lượng trong nháy mắt vét sạch toàn thân hắn. Cảm nhận được cuốn toàn thân cổ lực lượng này. Lý cổ tiêu nhất thời chân mày cao lại. Nguyên lực. Viên này nguyên thạch trong tim bên lại hàm chứa tinh thuần như vậy nguyên lực. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Này cổ tử thiên ma chi tâm bên trong trào hiện ra nguyên lực liền tỏa ra ở toàn thân hắn các nơi biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ở nguyên lực tỏa ra toàn thân sau. Lý cẩu tiêu rất rõ ràng cảm nhận được chính mình nhục thân cường độ tăng lên không ít. Ngoại trừ nhục thân cường độ gia tăng bên ngoài. Nhục thân tựa hồ còn xảy ra một loại đặc thù biến hóa. Bất quá loại biến hóa này gì thường kỳ diệu. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời loại cảm giác đó Cha xét rõ ràng cảm thụ chút lát Xác nhận không có khác gì thường sau đó Lý cổ tiêu lần nữa đem trong hộp bên thạch bi vu tịch cầm lên Vạn cổ ma tổ 15 Chương 422 Nguyên thuật truyền thừa Nhìn trong tay thạch bi cổ tịch liếc mắt Lý cổ tiêu lúc này thúc sụp trong cơ thể ẩn nút nguyên lực Theo động tác của hắn Nút ở thể nội nguyên lực nhất thời dọc theo kinh mạc tràn vào bàn tay. Lại từ bàn tay rót vào thạch bì cổ tịch bên trong. Làm tinh thuần đậm đà nguyên lực không ngừng tràn vào thạch bì cổ tịch sau. Thạch bì cổ tịch nhất thời tàn mát ra nguyên lực ba động. Ở lý cổ tiêu nhìn soi mói. Vốn là không bạch thạch bi vô tịch trên trang sách bất ngờ bắt đầu xuất hiện dày đặc văn tự vốn là lý cửu tiêu còn lo lắng xuất hiện sẽ là nguyên sư chuyên dụng nguyên văn nhưng là theo văn tự ở thạch bì cổ tịch trên trang sách sau khi xuất hiện hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm trên trang sách xuất hiện văn tự rõ ràng là thông dụng văn tự rõ ràng minh rồi không có bất kỳ độ khó làm trang thứ nhất cùng tờ thứ hai văn tự toàn bộ hiển hiện ra sau liền không có động tĩnh. Tùy ý lý cổ tiêu như thế nào thúc giục nguyên lực rót vào thạc bì cổ tịch. Còn lại cổ tịch trang sách chính là không hề biểu hiện văn tự Thử một lát sau như cũ không hề biểu hiện. Lý cổ tiêu lúc này mới thu liếm không hề truyền vào nguyên lực. hiển nhiên này thạc bì cổ tịch cũng có nhất định hạn chế. Tạm thời chỉ có thể cho thấy hai trang. Phía sau nội dung chỉ có đi đến nhất định điều kiện mới có thể lần nữa hiện ra. Biết rõ một điểm này sau đó. Lý cẩu tiêu lúc này bắt đầu kiểm tra hiện hiện ra này hai trang văn tự Long lão đầu cũng lại gần đồng thời kiểm tra. Khắp khuôn mặt là tò mò thần sắc. Dù sao nguyên sư phi thường thần bí. Giờ phút này có nguyên sư truyền thừa. Hắn tự nhiên cũng có rất lớn hứng thú. Theo từng điểm từng điểm đem hai trang cổ tịch bên trên nội dung toàn bộ tra xét xong tất. Hai trên mặt người đều là hiện ra ngạc nhiên vô cùng thần sắc. Này hai trang cổ tịch bên trên ghi lại nội dung đó là lão nguyên sư đối với nguyên thuật giới thiệu sơ lược cùng nhập môn phương pháp tu luyện. Nguyên thuật tu luyện cùng tu sĩ tu luyện song toàn bộ không giống nhau. Tu sĩ sửa luyện hồn thể. Chú trọng tu vi. Mà nguyên thuật tu luyện ngược lại là cùng thể tu có một chút tương tự. Bởi vì nguyên thuật cần phải không ngừng tích lũy nguyên lực. Hối vào bên trong cơ thể sở hữu nguyên lực cũng không có như cùng tu sĩ linh khí trong cơ thể như thế tụ vào đan điền. Mà là trực tiếp sáp nhập vào nguyên sư thân thể các ngõ ngách cùng trong máu thịt. Bởi vì nguyên lực tính đặc thù Nguyên lực đối nhục thân tăng lên có rất rất lớn trợ giúp. Cũng chính bởi vì vậy. Lão nguyên sư hóa thành hồng ma quái sau đó. Coi như là lý cửu tiêu nhục thân cường độ cũng không cách nào cùng với chống lại. Bất quá Nguyên Sư sở dĩ kinh khủng cường đại. Không hề chỉ là bởi vì cường đại nhục thân. Nhục thân chỉ là cơ sở. Nguyên Sư tối cường đại kinh khủng nhất địa phương ở cho bọn hắn có thể điều động thiên địa linh mạch cùng đại địa chi lực. Phạm là nắm giữ linh mạch địa phương. Nguyên Sư đều có thể điều động linh mạch phạm vi bao trùm bên trong đại địa chi lực cho mình dùng. Trừ lần đó ra, Nguyên Sư lại có thể điều động linh mạch tới thay đổi địa thế cấu tạo trận pháp kích bất kể là điều động đại địa chi lực hay lại là điều động linh mạch cấu tạo địa thế trận pháp kết giới. cũng có khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng trừ quá vô cùng kinh khủng sức chiến đấu nguyên sư còn có một cái nghịch thiên năng lực tìm nguyên nguyên thạch giống như linh thạch có hối tụ ở một khởi nguyên thạch quặng mỏ bất quá nguyên thạch giá trị so với linh thạch cao hơn rất nhiều rất nhiều Trong linh thạch ẩm chứa năng lượng có giá trị. Nhưng nguyên thạch bên trong ẩm chứa đồ vật liền không nhất định. Trừ quá những cơ sở này tin tức giới thiệu ngoại. Này hai trang trong cổ tịch còn ghi lại nguyên thuật nhập môn phương pháp tu luyện. Vèn vèn thử chốc lát. Lý cổ tiêu liền đem nguyên thuật nhập môn phương pháp tu luyện hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là rất đáng tiếc cũng không có tiến triển gì. Tu luyện nguyên thuật phải có nguyên lực phối hợp. Không có nguyên lực căn bản là không có cách tu luyện. Mặc dù lão nguyên sư Lưu lại trong nhẫn chứ vật có không ít nguyên thạch có thể luyện hóa ra nguyên lực, nhưng là hắn tạm thời cũng không tính tu luyện. Dù sao nguyên thuật tạm thời với hắn mà nói cũng không có quá chỗ đại dụng. Khẽ hô một hơi thở chuyển thân đứng lên. Lý Cửu Tiêu đem phần này cổ tịch giao cho Long lão đầu. Long lão, cái này trước sao cho ngươi nghiên cứu? nói xong lời này, lý cửa tiêu liền thân hình chợt lóe rời đi cửa tháp, lần nữa trở lại cái kia bí cảnh trong không gian bên. lão nguyên sư cách này minh khí ngọn nguồn biến mất không thấy gì nữa. nơi này minh khí đột nhiên yếu bớt không ít, bất quá căn cứ thà giết lầm cũng tuyệt đối không buông tha nguyên tắc. lý cửa tiêu như cũ đem nơi này minh khí toàn bộ hấp thu luyện hóa xong tất vốn là hắn còn nghĩ có thể ở chỗ này được cái gì bảo vật siêu đẳng nhưng không nghĩ đến chỉ đạt được rồi lão nguyên sư nguyên thuật truyền thừa mặc dù nguyên sư truyền thừa cũng coi là cơ duyên tạo hóa nhưng là đối với hắn trợ giúp cũng không phải quá lớn ngay tại lý cẩu tiêu đem này phương bí cảnh trong không gian bên minh khí luyện hóa xong tất lúc bốn đạo nhân ảnh từ đàng xa chạy nhanh đến này bốn đạo nhân ảnh rõ ràng là cây khô cùng nho môn lão tiên hiền cùng với đạo môn cùng tán tu cường giả làm bốn người tới phố cận lúc lý cẩu tiêu cũng chậm rãi mở hai mắt ra đứng lên nhìn bốn phía để lại công kích vết tích cây khô mặt đầy không dám tin run giọng hỏi dò lý đạo hữu nơi này tồn tại đã bị ngươi giải quyết bọn họ vốn là bị vây ở bốn cái đơn độc tiểu bí cảnh trong không gian một bên thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu đang lúc bọn hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm kia bốn cái đơn độc bí cảnh không gian nhưng là tự động tan vỡ sau đó bọn họ liền tới nơi này to lớn bí cảnh trong không gian bên vừa tới tới bọn họ liền nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau chỉ bất quá đám bọn hắn đi tới nơi này lúc minh khí còn không có bị lý tiêu hấp thu xong cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng pháp bảo đợi tại chỗ. Chờ Lý Cửu Tiêu đem nơi này minh khí toàn bộ hấp thu luyện hóa xong tất sau. Bọn họ liền chạy tới. Nhìn mặt đầy không dám tin bốn người. Lý Cửu Tiêu thần sắc bình thản gật đầu một cái. Đã giải quyết. Ngoài hạng giới tử khí từ từ tản đi. Tử linh thâm Uyên cũng cũng không sao uy hiếp. Lấy được Lý Cửu Tiêu chính miệng thừa nhận. Cây khô bốn người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đầu tiên là giải quyết huyết vồ ao đầm phiền toái. Tiếp lấy lại giải quyết tử Linh Thâm Uyên. Tây Châu Tiến Tâm lừng lấy tứ đại cấm địa. Bị Lý Cẩu Tiêu một người giải quyết hai cái. Nếu như không phải bọn họ biết được nội tình. Đánh chết cũng không sẽ tin tưởng đây là Lý Cẩu Tiêu có thể làm được. Ngắn ngủi khiếp sợ sau. Cây khô nhất thời chắp hai tay. Vô cùng cung kính hướng về phía Lý Cẩu Tiêu khom mình hành lễ lý đạo hữu đa tạ như không phải lý cẩu tiêu bọn họ muốn phải giải quyết tử linh thâm nguyên phiền toái sợ là không đơn giản như vậy mặc dù bọn họ phật môn nổi tình thâm hậu muốn phải giải quyết nơi này phiền toái cũng không khó khăn nhưng là tuyệt đối không làm được lý cẩu tiêu nhẹ nhàng như vậy cơ hồ không có bất kỳ tổn thương gì đối với cây khô này cung kính thi lễ lý cẩu tiêu thản nhiên tiếp nhận Không có chút nào khách khí. Dù sao tử linh thâm uyên đúng là đại phiền toái. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị ruột gì kia hồng mao thôn phể linh trí năng. Trải qua như thế hung hiểm nguy cơ. Tiếp nhận cây khô một lễ này thì như thế nào. Đợi khô một hành lễ sau đó. Bốn người khác cũng là vẻ mặt cảm khái tán dương lý cửa tiêu. Ngắn ngủi khách sáo một phen sau. Năm người liền ở nơi này bí cảnh trong không gian bên lục loại. Nhưng là rất đáng tiếc. Cái này bí cảnh trong không gian bên cũng không có bảo vật gì. Tìm kiếm không có kết quả sau. Năm người tìm tới rời đi truyền tống trận. Bước lên truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại năm người biến mất ở trên truyền tống trận sau đó. Một cái huyết sắc hư ảnh chậm rãi hiện ra. hào quang lói lên huyết sắc hư ảnh cũng biến mất theo ở trên truyền tống trận vạn cổ ma tổ mười lăm chương bốn trăm hai mươi ba âm thầm không biết tồn tại một lát sau lý cẩu tiêu năm người từ tử linh thân nguyên cửa vào đi ra làm chờ ở bên ngoài lục thiên thần cùng khô trí năng đám người thấy lý cẩu tiêu năm người sau lập tức tiến lên đón sư huynh bên trong tình huống như thế nào nhân hỏi thời điểm Lục thiên thần đám người sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng Có không cách nào che giấu lo âu thần sắc Dù sao lý cỡ tiêu năm người đi vào thời gian ngắn như vậy lại lần nữa đi ra Hiển nhiên không có thu hoạch gì Nhìn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng mọi người Cây khô mặt hiện lên ra vô cùng nhẹ nhàng nụ cười Chắp hai tay nói Bên trong nhân vật khủng bố đã cho lý đảo hữu giải quyết Chờ thêm nhiều chút ngày giờ Tử Linh Thâm Uyên thì sẽ hoàn toàn biến mất. Theo khô một đại sư những lời này đi ra. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Bọn họ còn tưởng rằng Lý Cửu Tiêu năm người không có dò xét đến cái gì. Cho nên mới thật sớm đi ra. Nhưng không nghĩ đến Lý Cửu Tiêu lại nhưng đã giải quyết. Ngắn ngủi ngẩn ra sau mọi người mới phản ứng được. Lục Thiên Thần vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi dò. Lý Đảo hữu, tử linh trong vực sâu bên tồn tại coi là thật bị ngươi giải quyết. Mặc dù Khu một đại sư đã nói rồi kết quả. Nhưng bọn hắn còn chưa quá tin tưởng. Muốn có được lý cổ tiêu chính miệng trả lời. Nhìn mặt đầy không dám tin lục thiên thần đám người. Lý cổ tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái. Bên trong cái kia tồn tại cũng không mạnh. Chỉ là ý vào tử khí tương đối đặc thù mà thôi. Không có gì quá đại uy hiếp. Lấy được Lý Cầu Tiêu chính miệng thừa nhận Tất cả mọi người tại chỗ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh Mặc dù Lý Cầu Tiêu nói hời hợt, Nhưng là tại chỗ nhân không phải người ngu Đương nhiên sẽ không thật tin tưởng Tử Linh Thâm Uyên tồn tại vài vạn năm thời gian Nếu như coi là thật đơn giản liền có thể giải quyết lời nói Cũng sẽ không lưu đến bây giờ Càng sẽ không trở thành Tây Châu Tứ Đại Cấm Địa một trong Thật sâu sau khi khiếp sợ, người sở hữu nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu tiêu nhất thời trở nên vô cùng phức tạp. Có kính sợ, có kiêng kịa, cũng có còn lại đủ loại tâm tình. Lý đạo hữu, Tây Châu Tứ Đại Cấm Địa, bây giờ bị một mình ngươi liền giải quyết hai cái. Thật là quá khó có thể tin. Đúng vậy. Huyết Vồ Ao đầm cùng Tử Linh Thâm Uyên đại danh ở Tây Châu có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Sợ rằng không có ai sẽ tin tưởng này hai đại cấm địa sẽ bị cùng một người giải quyết đi. Nhìn mặt đầy cảm khái mọi người, Lý Cầu Tiêu cười một tiếng lãnh đạm không có nói gì. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, hắn rất rõ ràng mình có thể giải quyết này hai đại cấm địa hoàn toàn là bởi vì may mắn mà thôi. Như không phải là bởi vì cửu tháp tồn tại Chính mình đã sớm chết kiều kiều Nơi nào có thể làm cho tất cả mọi người như thế khen ngợi Cây khô cũng nhìn ra được lý cửu tiêu cũng không thích bị người thổi phòng không khí Lúc này chắp hai tay cười nói Bây giờ tử linh thâm uyên phiền toái đã giải quyết Các vị đảo hữu không bằng theo bần đảo đi nghỉ ngơi luận đảo Như thế nào? vốn là phật môn cùng đạo môn nho môn thuộc về trạng thái đối nhịp nhưng là trải qua chung nhau đối mặt huyết vụ ao đầm cùng tử linh thâm nguyên hai chuyện này sau tam đại đạo thống cao tầng chi gian quan hệ ngược lại là hòa hoán không ít cho nên nghe được khu một đại sư nói như vậy nho môn cùng đạo môn cường giả đều là cười gật đầu vậy thì phiền toái khu một đại sư rồi phật môn nội tình thâm dày vô cùng Bọn họ đã có gần trăm năm không có bước vào quá phật môn lãnh thổ. Bây giờ đi tới phật môn địa bàn. Bọn họ tự nhiên cũng muốn du lịch đi thăm một phen. đợi nho môn cùng đạo môn cùng với tán tu cường giả tất cả đều tỏ thái độ sau. khu một đại sư nhìn về phía lý cẩu tiêu. không đợi khu một đại sư mở miệng mời. lý cẩu tiêu liền cười nhạt nói. khu một đại sư Không bằng để cho giác viễn mang theo bổn tỏa đi chấn ma tháp như thế nào. Hắn sở dĩ đi tới nơi này giải quyết tử linh thâm uyên phiền toái. Hoàn toàn là vì chấn ma tháp bên trong một nửa kia diệt thế hắc liên mà thôi. Giờ phút này tử linh thâm uyên phiền toái đã giải quyết. Hắn chỉ muốn mau sớm lấy được một nửa kia diệt thế hắc liên. Nghe được lý cửu tiêu lời này. Hai tay khô một đại sư chắp tay cười nói. Đã như vậy. Vậy thì do giác viễn cùng tổ trí sư để dẫn Lý đạo hữu đi chấn ma tháp đi Theo khô một đại sư lên tiếng Giác viễn cùng tổ trí đại sư chắp hai tay gật đầu một cái Đạt thành nhất trí sau Cây khô cùng khô trí năng dẫn người sở hữu hướng Lý Cửu Tiêu cáo biệt Hướng Tát Ni thành chạy tới Mà Lý Cửu Tiêu cùng giác viễn cùng với tổ trí đại sư ba người chính là hướng tướng phương hướng ngược lại chạy tới Tát Ni Thành có đi thông chấn ma tháp truyền tống trận. Bất quá Lý Cửu Tiêu dự định cùng giác viến ba người phi hành đi qua. Hắn đối Phật Môn cũng có nồng nặng hiếu kỳ. Cho nên hắn cũng muốn du lịch một phen. Vân Tiêu trên. Lý Cửu Tiêu ba người đạp không mà đi. Ở một bên giác viến hiếu kỳ hỏi thăm tử Linh trong vực sâu biên sự tỉnh. Lý Cửu Tiêu đơn giản giảng thuật một ít. Về phần có liên quan lão nguyên sư tin tức thì bị hắn sơ lược Chẳng qua là khi hắn nói ra hồng ma quái tin tức sau Với ở bên tay trái hội trí đại sư đột nhiên chen vào nói hỏi dò Lý đảo hữu Kia hồng ma quái cụ thể là bộ dáng gì Có thể nói một chút sao Thấy hội trí đại sư hỏi hồng ma quái tin tức Lý cổ tiêu đảo là có chút chinh ngạc Bất quá vẫn là nói một lần Khi hắn sau khi nói xong, hội trí đại sư thần sắc ngưng trọng, bần đạo ở trong cổ tịch thấy qua hồng ma quái ghi lại. Nó thuộc về U Minh âm tà chi vật, hút huyết dịch hòa hồn thể tu luyện, là U Minh địa phủ trung khắc tinh. Nghe hội trí đại sư giảng thuật, lý cổ tiêu trên mặt ngược lại là hiện ra thần sắc cổ quái. Hội trí đại sư lời muốn nói hồng ma quái cùng lão nguyên sư lời muốn nói hồng ma quái tựa hồ cũng không phải cùng một cái quái vật. Cái ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Lý cử tiêu ngược lại là không có nói gì nhiều. Đang lúc này, long lão đầu thanh âm đột nhiên ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Dọc theo đường đi tựa hồ có vật gì đi theo phía sau nhưng là lão phu không có dò xét đến đem vị trí long lão đầu những lời này nhất thời để cho lý cửu tiêu cảnh giác đề phòng lập tức mở ra thần thức hướng bốn phía dò xét đi thấy lý cửu tiêu đột nhiên đổi sắc mặt hội trí đại sư cùng giác viến đều là ngừng lại lý đạo hữu thế nào nhìn mặt đầy hiếu kỳ nghi ngờ hai người lý cửu tiêu thở một hơi thật dài lắc đầu một cái không có gì Chính là đột nhiên nghĩ tới chuyện tình khác. Nói xong lời này hắn liền tiếp tục chạy về phía trước đường. Hội trí đại sư cùng giác viến hai mắt nhìn nhau một cái sau theo sát phía sau. Mà lý cửu tiêu thần sắc giờ phút này bột phát ngưng trọng. Hắn dùng thần thức bao phủ chu vi ngàn mét phạm vi. Trong phạm vi ẩn dấu đồ rất khó tránh được hắn dò xét. Nhưng là hắn chẳng có cái gì cả dò xét đến. Thậm chí ngay cả một tia khí tức ba đồng cũng không có cảm giác được Long lão Là tử tử linh trong vực sâu bên liền theo đi ra không Không sai Tử tử linh trong vực sâu bên đi ra lúc Liền mơ hồ phát giác Bất quá cổ khí tức kia lúc ầm lúc hiện Cho đến mới vừa rồi lão phu mới xác định được Lấy được long lão khẳng định câu trả lời Lý cổ tiêu trên mặt thần sắc bột phát ngưng trọng Ở tử linh trong vực sâu bên thời điểm hắn chẳng có cái gì cả dò xếp đến. Long lão cũng là như vậy. Nhưng giờ phút này nhưng là có không biết đồ vật tử tử linh trong vực sâu bên đi theo ra ngoài. Thở một hơi thật dài. Cố đè xuống tâm lý hỗn loạn ý nghĩ. Lý cử tiêu lúc này cho hội trí đại sư cùng giác viễn phát ra truyền âm. Vạn cổ ma tổ 15. Chương 424 vừa gì huyết sắc tư ảnh. Cẩn thận một chút. Âm thầm có vật gì đang theo dõi chúng ta. Theo lý cẩu tiêu truyền âm qua. Hội trí đại sư cùng giác viễn nhất thời mặt liền biến sắc. Không có chút gì do dự. Hai người mở ra linh thức hướng bốn phía dò xét đi. Nhưng mà bọn họ giống vậy không có dò xét đến bất luận nhân vật nào. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Không đợi hai người mở miệng hỏi. Lý cổ tiêu liền lần nữa truyền âm nói. Là tử linh trong vực sâu bên đi theo đi ra không biết tồn tại. Tiếp theo phải cẩn thận một chút. Liền long lão đầu cũng không dò được tồn tại. Nhất định cùng minh giới có quan hệ rất lớn. Bất kể âm thầm là nhân vật gì. Tiếp theo sợ là hơi rắc rối rồi. Nghe được lý cổ tiêu ngưng trọng vô cùng truyền âm. Hội trí cùng rắc viến thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng. Có thể để cho Lý cổ tiêu thần trọng như vậy vị trí tồn tại. Tự nhiên không thể khinh thường. Lý đạo hữu. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Vẫn là cùng trước như thế đi đường liền có thể. Bất quá làm xong phòng bị. Miễn cho bị âm thầm đánh lén. Giao phó an bài một phen sau đó. Ba người liền tiếp tục cùng mới vừa rồi như thế đạp không đi đường. Ngoài mặt ba người vẫn còn ở cùng mới vừa rồi như thế bàn luận sự tình Nhưng nội tâm nhưng là tất cả đều cảnh giác đề phòng Lý cổ tiêu làm xong tùy thời sử dụng hà đồ lạc thư cùng cổ tháp chuẩn bị Chỉ cần núp trong bóng tối tên kia hiện ra thân hình Hắn liền lập tức thao túng hà đồ lạc thư cùng cổ tháp trực tiếp đem chấn áp Cũng không phải hắn chuyện bé xé ra to Mà là hắn lo lắng âm thầm tên kia cùng ruộng dì hồng ma quái có quan hệ. Ở cửa tháp bên trong. Hắn đều thiếu chút nữa bị kia một giọt ruộng dì máu tươi cho rết chết. Cũng không do hắn không thận trọng. Cứ như vậy đi về phía trước gần 10 ngàn thước. Âm thầm không biết tồn tại vẫn không có đồng thủ. Lý cửa tiêu không nhìn được ở tâm lý hỏi dò long lão. Âm thầm tên kia còn ở đó hay không? Không biết rõ. Cổ khí tức kia lần nữa biến mất không thấy. nghe được long lão đầu liền âm thầm kia không biết tồn tại khí tức cũng không cách nào dò cha được. lý cửa tiêu hít sâu một hơi. tâm lý bộc phát cảnh giác phòng bị. lần nữa phi hành về phía trước một ngàn mét. lý cửa tiêu từ tu di trong nhẫn xuất ra một chiếc vân thuyền. đi thôi. ngồi vân thuyền đi đường. vừa nói. lý cửa tiêu cầm trong tay vân thuyền vứt ra ngoài. Tiếp lấy ba người liền leo lên vân thuyền bung thuyền. Ngồi vân thuyền tiếp tục hướng phía trước đi đường. Sở dĩ chuyển thành ngồi vân thuyền đi đường. Chính là vì tiết kiệm ma khí tiêu hao. Âm thầm kia không biết tồn tại không biết là tình huống gì. Phải làm xong 10 phần chuẩn bị. Ở vân thuyền trên bung ngồi xếp bằng. Lý cổ tiêu lúc này bắt đầu khôi phục thể nội ma tức. Tụi trí cùng giác viễn tâm lý cảnh giác vô cùng. Căn bản không dám giống như Lý Cửu Tiêu ngồi xếp bằng. Thầy trò hai người đều là đứng ở vân thuyền trên bung. Mỗi người tay cầm một chuỗi Phật Châu thấp giọng tùng kinh. Khôi phục thể nội lực lượng. Ở dạng này đi đường trong quá trình. Sắc trời dần dần tối xuống. Nhiệt độ cũng thấp xuống không ít. Lý Cửu Tiêu trong cơ thể tiêu hao ma khí đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn như cũ ngồi xếp bằng ngồi. Nhìn hắn thật giống như tiến vào thân tầng thứ bế quan như thế. Nhưng trên thực tế hắn mở ra linh thức bao phủ chu vi ngàn mét. Phàm là có một tí ba động. Cũng không chạy khỏi hắn do xét. Chứ nói chi là còn có long lão đầu cũng ở đây tự nhìn chòng trọc. Cảnh giác phòng bị mấy giờ tuổi trí cùng giờ phút này giác viến cũng có chút mệt mỏi đứng lên. Cao như vậy cường độ cảnh giác phòng bị... Đối tâm thần tiêu hao tổn quá tốt đẹp đại. Nhìn Lý Cửu tiêu liếc mắt sau. Thầy trò hai người tiếp tục thao túng vân thuyền đi phía trước. Lại qua thời gian một nén nhang Đêm tối hoàn toàn bao phủ đại địa. Trăng tròn ngân huy chiếu dọi xuống tới. Đang lúc này. Long lão đầu tiếng kinh hô đột nhiên ở trong đầu bên vang lên. Cẩn thận. Long lão đầu tiếng kinh hô vang lên trước mắt. Lý Cửu Tiêu trong nháy mắt sử dụng hà đồ lạc thư đem tuổi trí cùng giác viến đồng thời bao phủ ở bên trong. Hà đồ lạc thư kết giới bao phủ ba người lúc. Một đảo huyết sắc hư ảnh đụng vào kết giới bên trên. Kết giới tóe ra một đảo màu đất quang mang. Trực tiếp đem huyết sắc hư ảnh bắn ra ngoài. Không đợi Lý Cửu Tiêu ba người thấy rõ huyết sắc kia hư ảnh chân thực bộ dáng Huyết sắc kia hư ảnh liền lần nữa biến mất không thấy. Nhìn huyết sắc hư ảnh biến mất địa phương. Lý cổ tiêu tam nhân sắc mặt khó coi vô cùng. Lý đạo hữu. Đồ chơi kia rốt cuộc là thứ gì? Đối mặt mặt đầy nghi vấn tuổi trí cùng giác viễn. Lý cổ tiêu lắc đầu một cái. Cái này huyết sắc hư ảnh hắn cũng không biết rõ là vật gì. Tiểu tử. Hơi rắc rối rồi. Cái này huyết sắc hư ảnh trên người khí tức cùng vọt vào bên trong cơ thể người kia một giọt máu tươi khí tức rất tương tự. Nghe được trong đầu bên long lão đầu nói ra những lời này sau. Lý cửu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. phiền toái. Mới vừa rồi hắn còn suy đoán cái này dù gì huyết sắc hư ảnh có thể hay không cùng kia một giọt máu tươi có quan hệ. Không nghĩ tới thật đúng là bị chính mình cho đoán chúng. Chỉ là lão nguyên sư trực tiếp bị chính mình thu vào rồi cửa tháp bên trong Huyết sắc này hư ảnh lại là thế nào tới Chẳng lẽ người này là từ cửa tháp bên trong chạy đến hay sao Cái suy đoán này mới vừa nhô ra liền bị hắn không đồng ý Kia một giọt máu tươi sắc thực kinh khủng rượu gì, Còn có thể không nhìn cửa tháp khống chế trốn vào trong cơ thể mình Nhưng là lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không cách nào từ cửu tháp bên trong trốn ra được. Dù sao cửu tháp là ngay cả ma tổ cũng không có dò xét biết rõ bảo vật. Há là đơn giản như vậy. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Lý cửu tiêu hít sâu một hơi. Nhìn tuổi trí cùng giác viến trầm giọng nói. Tăng thêm tốc độ đi đường đi. Huyết sắc kia hư ảnh thật sự thật là vượt dị Bọn họ căn bản không có cách nào đem dò ra được Chỉ có thể bị động chờ nó xuất hiện Nghe được lý cổ tiêu lời này Tụi trí cùng giác viến đều là bất đắc dĩ gật đầu một cái Bây giờ bọn hắn cũng không có biện pháp gì Chỉ có thể tăng thêm tốc độ đi chấn ma tháp Chấn ma tháp cũng là Phật môn một món đỉnh cấp trí bảo. Hơn nữa nơi đó còn có rất nhiều Phật môn cường giả Có lẽ sau khi đến nơi đó có thể thoát khỏi cây này dù gì huyết sắc hư ảnh. Vốn là giác viễn cùng tổ trí thay phiên đến thao túng vân thuyền. Nhưng giờ phút này nhưng là có tổ trí một người thao túng. Giác viễn tu vi quá thấp. Thao túng vân tốc độ thuyền độ cũng quá chậm. Tổ trí thao túng vân thuyền cấp tốc bay vụn vụt. Mà lý cỡ tiêu là thúc giục hà đồ lạc thư che chở ba người. Phòng ngừa huyết sắc kia hư ảnh lần nữa đánh lén. Mặc dù huyết sắc kia hư ảnh mới vừa rồi bị ngăn trở sau biến mất không thấy gì nữa Nhưng ba người cũng biết rõ Huyết sắc kia hư ảnh tuyệt đối sẽ không buông tha Nếu là thật muốn buông tha lời nói Cũng sẽ không tự tử, tử linh trong vực sâu bên một mực đi theo ra Giờ phút này lý cửu tiêu cũng đã minh bạch Huyết sắc kia hư ảnh mục tiêu hẳn là chính mình Tổ chí cùng giác viến hoàn toàn là bị chính mình cho làm liên lụy Không giờ phút này quá nói những thứ này không có ít lời gì. Điều quan trọng nhất là nghĩ biện pháp đem huyết sắc hư ảnh giải quyết. Vân thuyền ở vân tiêu bên trên bay nhanh. Lý cẩu tiêu mở ra thần thức gắt gao bao phủ chu vi 500 mét. Chu vi ngàn mét phạm vi quá lớn. Thần thức cảm ứng tự nhiên so sánh viên 500 mét yếu hơn một chút. Nhưng mà huyết sắc kia hư ảnh vô cùng dự dị. Bất kể là hắn vẫn long lão đầu, như cũ không dò được chút nào. Cứ như vậy quá rồi một giờ, huyết sắc kia hư ảnh vẫn không có hiện thân. Lần này lý cổ tiêu đảo là có chút ngồi không yên. Huyết sắc hư ảnh mục tiêu là hắn, nếu không phải đem giải quyết, không chừng sẽ có phiền toái gì đây. Nghĩ tới đây, lý cổ tiêu lúc này hít sâu một hơi, ở tâm lý làm ra một cách lớn mật quyết định.